Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 04 chương 76 Lâm phàm Thật là một người mới sao Khánh Dư niên bộ này phim truyền hình bên trong diễn viên nhân vật cũng đều rốt cuộc đỉnh xuống dưới Nam chính, Lâm phàm Nữ chính, Hạ uyển Thu Hứa Dương, Tô Tiểu Vũ, Lâm Tính Tính bọn người đều đảm nhiệm trọng yếu vai phụ Còn có một số còn lại chữ danh diễn viên Còn có phân lượng rất nặng Lão Hí Cốt cũng tham dự bộ này phim truyền hình quay trục. Trong đó có đại danh đỉnh đỉnh Trần Khánh Lão Sư tại Khánh Dư Niên bên trong đóng vai Khánh Đế. Trần Khánh diễn ký rất tốt. Vẫn là bị quốc gia cùng vô số người xem công nhận Lão Hí Cốt. Thậm chí rất nhiều người đều xưng hô hắn là Trần Khánh Lão Sư. Trừ cái đó ra còn có Lão Hí Cốt Ngô Lão Sư cũng là có rất cao phân lượng. Tại Khánh Dư Niên bên trong, nữ chính Lâm uyển Nhi, Khánh Đế, Trần Bình Bình, Trường Công Chúa, Phạm Nhược Nhược, Vương Khải Niên, Tư Lý Lý, Phạm Tư Triệt các loại trọng yếu nhân vật, đều cùng nam chính có rất trọng yếu quan hệ. Đối diễn ký yêu cầu cũng rất cao, mà những nhân vật này đều không ngoại lệ mời tới đều là diễn ký rất diễn viên giỏi. duy chỉ có lâm phàm vẫn là một người mới một đường lên lái ô tô đi quay chục địa điểm lâm phàm cùng hạ uyển thu ngồi tại cùng một trong chiếc xe meo meo nghĩ gì thế hạ uyển thu tò mò nhìn lâm phàm đợi lát nữa liền muốn quay phim cũng là ta nhân sinh bên trong lần thứ nhất quay phim lâm phàm mỉm cười nhìn về phía bên người nữ hài ngô ngươi thế nhưng là bộ này kịch nam chính có thể hay không lửa thì nhìn ngươi rồi Hạ Uyển Thu nháy nháy mắt, nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi vẫn là bộ này kịch nữ chính đây. Lâm Phàm nhìn về phía Hạ Uyển Thu. Đó là đương nhiên a. hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ nhất định có thể diễn xuất một bộ rất tốt phim truyền hình. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp bên trong cũng có chút chờ mong. Lâm Phàm hướng Hạ Uyển Thu bên người ngồi ngồi cười nói cái kia muốn không. Đợi lát nữa trước cùng đạo diễn nói một chút. Chúng ta trước tiên đem hôn hí đập hết hạ Uyển thu khôn mặt đỏ lên. Cắn bã cắn bã. Không muốn. Lâm Phàm tiếp tục nói. Dù sao sớm muộn cũng có một ngày cũng muốn đập hôn hí. Không bằng chúng ta thuận tiện đem cảm tình hí đều duy nhất một lần đập xong. Không phải vậy mỗi lần cùng ngươi diễn cảm tình hí đều phải trước vào chơi. Dù sao tại phim bên trong ngươi là vì hôn thê của ta. Hạ Uyển thu đỏ mặt hỏi. cùng ta quay phim vì cái gì còn muốn trước vào chơi lâm phàm cười một tiếng không thay vào phim bên trong thân phận vạn nhất không nhịn được hôn thì không muốn buông ra làm sao bây giờ hạ uyển thu chừng lâm phàm liếc một chút thối lâm phàm ngươi dám hung hăng hạ uyển thu mang lên trên lỗ tai mèo cách mũ dối ra hai con mèo trào đối với lâm phàm một mặt sữa hung dáng vẻ một bên tài xế nghe lâm phàm cùng hạ uyển thu nói lời tâm lý một trận xấu hổ có như thế công nhiên tú ăn ái nhét thức ăn cho chó sao mấu chốt là hạ uyển thu xinh đẹp như vậy hắn đều nhanh không chống nổi tài xế cảm thán một tiếng lâm phàm cùng hạ uyển thu mỗi ngày cùng một chỗ còn như thế tú ăn ái lâm phàm là làm sao có thể chịu nổi đến quay chụp hiện trường trang điểm mặt xong cổ trang y phục Một bên chuyên gia trang điểm nhìn lấy lâm phàm cảm thán một tiếng. Ta trang điểm nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống như vậy. Chuyên gia trang điểm nói ra. Trước kia trang điểm thời điểm. Có đôi khi là vì nổi bật ra nhân vật hiệu quả. Có đôi khi là vì để cho nhân vật càng thêm vào kính. Có thể giống người đẹp trai như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không cần làm sao trang điểm. lên hình hiệu quả cũng thật là tốt a tối thiểu cũng là nam thần cấp bậc chuyên gia trang điểm nhìn lấy lâm phàm lâm phàm gương mặt này là thế nào làm đến đẹp trai như vậy tại ốm kính phía trên không có bất kỳ cái gì tì vết mà lại chuyên gia trang điểm còn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm phàm một cái giới nghệ sĩ tân nhân tuy nhiên không biết diễn nghĩ thế nào nhưng là chỉ nhìn lâm phàm gương mặt này Chuyên gia trang điểm đã bị khuất phục Muốn là nàng trẻ lại cách mười mấy tuổi Nói không chừng liền muốn đổi ngược lâm phàm Ha ha Đa tạ khích lệ Kỳ thật hình dạng thế nào không giống nhau Quan trọng phải dựa vào diễn ký đập tốt một bộ phim truyền hình Dựa vào diễn ký Mới có thể để người xem nhớ ký chính mình Lâm phàm mỉm cười Một bên chuyên gia trang điểm sau khi nghe xong, ánh mắt tán dương nhìn về phía lâm phàm. Tam quan cỡ nào chính nghệ sĩ, lại lớn lên đẹp trai như vậy. Tại trang điểm còn về sau đoàn làm phim cũng chính thức khai mạc Dù sao mỗi cái diễn viên ở giữa đều là có lịch trình. Vì tăng tốc tiến độ, cũng là mấy cái nội dung cốt truyện cùng một chỗ triển khai. Thủ nhất người chú ý, cũng là lâm phàm. bởi vì lâm phàm là bộ này phim bên trong nam chính mà tại bộ này kịch bên trong nam chính phần diễn cũng là nhiều nhất cho nên trên cơ bản tất cả nội dung cốt truyện đều là quay chung quanh nam chính triển khai ngoại trừ tại tập một thời điểm cần tiểu diễn viên đến diễn nam chính khi còn bé dáng vẻ đến đằng sau cùng bất luận người nào dựng kịch đều không thể rời bỏ lâm phàm mà lâm phàm đập trận đầu kịch cũng là cảnh đánh nhau đạo diễn lô bản khai còn có một số công tác nhân viên cùng chỉ đạo võ thuật cùng nhà sản xuất lưu mố cũng đều ở nơi này chú ý trận này kịch hạ uyển thu hứa Dương, tô tiểu vũ lâm tính tính cũng đều đang nhìn lâm phàm đập trận đầu kịch bọn họ đều rất chú ý lâm phàm nếu như lâm phàm diễn ký không tốt bọn họ cũng có thể tiến lên câu thông giao lưu kinh nghiệm lâm phàm Không nên quá khẩn trương, bộ thứ nhất kịch tân nhân phát huy không tốt cũng đúng là bình thường. Lô bản khai nói ra, vỗ vỗ lâm phàm bả vai, không muốn cho lâm phàm áp lực. Diễn xuất, cần rất tốt biểu diễn bản lĩnh. Lô bản khai tuy nhiên mặt ngoài nói như vậy. Nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Lâm phàm nếu như đập không tốt, thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bộ này phim tổng thể chất lượng. thậm chí có thể sẽ tạo thành bộ này kịp bị vùi dập giữa chợ coi như kịch bản cho dù tốt biểu diễn không tốt người xem cũng là sẽ không mua trứng. tỷ như đấu khí hóa mã lâm phàm cố lên hứa dương cũng là an ủi một chút lâm phàm lâm phàm trận đầu kịch. cơ hồ hấp dẫn rất quan tâm kỹ càng liền lão hí cốt trần lão sư cùng ngô lão sư cũng đều đứng ở lâm phàm bên cạnh Lâm Phạm dù sao cũng là tân nhân, diễn xuất bản lĩnh không đủ mạnh. Vạn nhất diễn không tốt, bộ này phim hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lâm Phạm thế nhưng là cùng hạ Uyển thu dưỡng kịch. Diễn nam nữ chủ giác. Nếu như Lâm Phạm diễn xảy ra vấn đề, võng thượng có thể sẽ có vô số chửi rùa âm thanh. Tại cùng chỉ đạo võ thuật lão sư câu thông qua động tác về sau. lâm phàm cùng đằng tử kinh diễn viên cũng chính thức bắt đầu dựng kịch Cách này một tập hợp nội dung cốt truyện chủ yếu là lâm phàm bị hãm hại có người muốn giết lâm phàm Đằng tử kinh tiếp vào viện kiểm sát mật lệnh muốn giết lâm phàm sau đó cùng lâm phàm tới một trận đỏ sức sau cùng lâm phàm làm bộ giết đằng tử kinh vì truy ra phủ mẫu chân tướng cùng ngũ trúc thúc cáo biệt Sau đó lâm phàm lại đi tiến về kinh đô Cách này một loạt nội dung cốt truyện Tuy nhiên nhìn như rất đơn giản Lại là cực kỳ cần diễn kỹ Bị hãm hại thời điểm biểu lộ Cùng đối thủ ở giữa chiến đấu cùng đánh cược Lại đến nhân vật chính suy nghĩ Muốn truy tra chân tướng mãnh liệt diễn kỹ Mỗi một chi tiết nhỏ đều là mười phần trọng yếu Ta tuyên bố Khánh Dư Niên Chính thức quay lô bản khai nói ra trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng bất quá không có biểu hiện ra ngoài tại chính thức quay về sau lâm phàm cũng bắt đầu hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong lần thứ nhất diễn xuất đừng quên bộ này kịch bản vẫn là lâm phàm viết đối với nhân vật đem khống cùng miêu tả không có người so lâm phàm rõ ràng hơn bất luận là đánh võ phần diễn vẫn là còn lại chi tiết Lâm Phạm toàn bộ đều phát huy vô cùng tinh tế diễn đi ra Mà lại chỉ dùng một lần Đoạn này nội dung cốt truyện liền đã thuận lợi thông qua được đạo diễn Lô Bản Khai cùng nhà sản xuất lưu mố Nhìn lấy trong hình hiện ra hiệu quả Triệt triệt để để chấn kinh Lâm Phạm diễn kỹ Lại tốt như vậy mỗi một chi tiết nhỏ Động tác Đều quá đúng chỗ Đừng nói là đạo diễn Lô Bản Khai Liền xem như một bên chỉ đạo võ thuật đều không phát hiện được vấn đề gì. Lô bản khai không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Nói tốt lâm phàm là một người mới đâu lâm phàm dạng này diễn kỹ. Chỉ có một cách từ ngữ có thể để hình dung. Thần cấp diễn kỹ hoàn mỹ tuyệt luôn bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thư 04 chương 77 thần cấp diễn kỹ. Toàn trường dung động khổ cực. Rốt cuộc đập hết đoạn này nội dung cốt truyện. Lâm Phàm cùng diễn viên nắm tay Phàm ca khổ cực Ngươi diễn ký này Thật sự là tuyệt Ta diễn đã 5 năm Chỉ có tại trần lão sư cùng ngô trước mặt lão sư diễn suốt thời điểm mới có rất lớn áp lực Hôm nay gặp ngươi Ký xảo của ngươi kinh ngạc đến ngây người ta Không thua bởi hai vị lão sư Nam diễn viên tán thán nói cho Lâm Phạm dựng lên một cái ngón tay cái Lâm Phàm cười cười Khiêm tốn nói ra Trần lão sư cùng ngô lão sư đều là công nghiệp tiền bối Mà lại đều là lão hí cốt Diễn kỹ gọi là một cái tuyệt Ta cách này thường thường không có gì là diễn kỹ Còn cùng bọn hắn kém rất xa Nam diễn viên lắc đầu ngươi cách này gọi thường thường không có gì là diễn kỹ Ta tại chỗ đem tảng đá kia ăn hết làm lâm phàm diễn cho tới khi nào xong thôi Tô tiểu vũ cầm lên một bình nước khoáng. Đưa tới. Sư phụ uống nước á. Tô tiểu vũ cầm lấy nước khoáng, nhìn lấy lâm phàm. Vừa mới ngươi diễn trò, hoa tắc diễn ký so ta đều tốt ai. uyển thu tỷ tỷ cũng sợ ngây người. Tô tiểu vũ tán dương. Thật sao ta cảm thấy còn có tiến bộ rất lớn không gian. Lâm phàm mỉm cười. Đó là dĩ nhiên, ngươi nhìn uyển thu tỷ tỷ đều nhìn đỏ mặt. Tô Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng. Ngươi mới đỏ mặt. Hạ Huyền thu gắt giọng trợn nhìn Tô Tiểu Vũ liếc một chút tâm lý lại là vì lâm phàm cảm giác được vui vẻ. Mà một bên khác, rất nhiều diễn viên đều đi vây quanh ở lô bản khai. Trước mặt nhìn vừa mới thu thành phẩm. Ngoại Tảo Phàm ca diễn kỹ. Không kém gì hạng nhất ngôi sao á, Ngươi xem một chút cái này thần thái. Động tác này. Ta cảm giác tựa như là trải qua bách luyện. Tân nhân làm sao có thể có trình độ này. Khốn nạn. Phạm ca không chỉ có sẽ viết kịch bản. Vóc người đẹp trai. Diễn ký còn như thế tốt. Là ai trước đó nói phạm ca không thích hợp làm nam chính. Nhìn xem cái này nhiều đánh mặt. Phạm ca cũng là thích hợp nhất nam chính người. Ta mẹ nó sợ ngây người. đột nhiên có chút chờ mong phàm ca cùng chúng ta ngôi sao lớn uyển thu tỷ diễn cảm tình hí sáng vẻ đúng vậy a phàm ca diễn xuất tốt như vậy hạ uyển thu diễn xuất cũng là nhất lưu trọng yếu nhất chính là đây chính là hạ uyển thu lần thứ nhất diễn cảm tình hí a còn là lần đầu tiên diễn hôn hí ước ao ghen tị ta cũng muốn làm nam chính ngươi mau đỡ ngược lại đi vụng trộm nói cho ngươi Hạ Uyển Thu tuyển định nam chính cũng là Phàm Ca. Phàm Ca không diễn nam chính. Nói không chừng nàng thì không diễn nữ chính. Đây chính là Phàm Ca đặc biệt mỹ lực. Bọn họ vẫn là cao trung ngồi cùng bàn đây. Một đám diễn viên cảm thán nói. Bọn họ không chỉ có bị Lâm Phàm diễn ký khuất phục. Cũng càng thêm chờ mong tiếp xuống nội dung cốt truyện. Nhất là Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu dựng kịch thời điểm. Cái kia sẽ là cái dạng gì? Một bên lưu mố cùng lô bản khai ngồi cùng nhau. Ai dám lại nói lâm phàm không thích hợp làm nam chính. Ta con mẹ nó tuyệt đối đem hắn đánh nhão nhọt. Những người khác diễn thương mại thật tốt nện. Diễn ký này một lần qua. Ai có thể hơn được lâm phàm lưu mố nói ra. Khó chịu A Mã Phi. Diễn ký này ta đã hoàn toàn phục. Trước đó nguyên bản ta còn thật lo lắng. Hiện tại xem xét. Thích hợp nhất nam chính nhân tuyển cũng là lâm phàm. Lại thêm lâm phàm đẹp trai như vậy nhan trị. Bộ này kịch. Mười phần chắc chín lô bản khai sợ hãi than nói. Một bên khác được xưng là hai đại lão hí cốt trần lão sư cùng ngô lão sư cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Hậu sinh khả ấy a Diễn ký hoàn mỹ. Lão ngô. Ta sống như thật lâu không nhìn thấy lời hại như vậy người mới. Lên một cách nhìn đến diễn ký tốt như vậy Là Tô Tiểu Vũ Trần Lão Sư mở miệng cười nói Lão Trần A, ngươi cách này quá mức Lên một cách diễn ký tốt như vậy rõ ràng là Hạ uyển Thu Ngô Lão Sư nói ra Nhưng là không thể không nói Hạ uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ diễn ký đều rất tốt Có điều các nàng tại vừa mới là người mới thời điểm Cũng gặp phải rất nhiều khó khăn về sau tiến bộ rất rõ ràng nhưng lâm phàm lại là hoàn toàn khác biệt thật giống như đấu địa chủ một dạng lâm phàm tới thì ra một chương vương tạc dạng này diễn kỹ nếu như bộ này phim đợi đến phát ra ngày nào đó không biết sẽ dẫn tới như thế nào nhiệt độ ta cảm thấy lâm phàm khả năng tại về sau sẽ trở thành một cái siêu cấp cự tinh trần lão sư cảm thán nói Lâm Phạm thật sự là tuổi trẻ tài cao Nghe nói bộ này kịch kịch bản vẫn là Lâm Phàm viết Có một công ty muốn quy tắc ngầm hạ quyển thu Bị Lâm Phàm cho làm trở về Ngươi đoán nhà kia công ty hiện tại thế nào bị niêm phong Mà lại liền công ty lão bản đều bị bắt vào đi Tối thiểu đến phán cái 10 năm tù có thời hạn Ngô lão sư nói ra Ha <cười> ha Nói không chừng ngươi cùng ta về sau còn muốn đi diễn lâm phàm viết còn lại kịch bản Khánh dư niên bộ này đùa ta thật sự là rất ra thích Để cho ta linh cát xây biểu diễn ta đều có thể Trần lão sư nhẹ gật đầu Còn lại vây xem diễn viên đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh Hai vị giới nghệ sĩ lão hí cốt bị tất cả mọi người tôn kính tồn tại Vậy mà tại tán dương lâm phàm Bọn họ đời này còn là lần đầu tiên như thế khen ngợi quá đáng một người. Thậm chí đối Lâm Phàm đánh giá là Lâm Phàm có thể sẽ trong tương lai thành làm một cái siêu cấp cử tinh bọn họ thậm chí đều không có đối hạ Uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ làm qua đánh giá như vậy. Có thể nghĩ, Lâm Phàm tại hai cách lão hí cốt cảm nhận bên trong phân lượng. Đang quay hết đoạn này nội dung cốt truyện về sau, Lâm Phàm cũng đi nhìn đập tốt phiến tử. Xem hết một lần về sau, Lâm Phàm lắc đầu. Lô Đạo. Ta nói thật. Đoạn này nội dung cốt truyện còn có có thể cải tiến không gian. Ngươi nhìn a, Nếu như là từ góc độ này đập. Bày biện ra tới hình ảnh cùng hiệu quả càng tốt hơn. Cảnh đánh nhau cũng giống như vậy. Đổi lại cái góc độ. Không chỉ có thể hoàn mỹ bày biện ra nhân vật thần thái động tác. Còn có một số quang ảnh phía trên khác nhau cũng sẽ hết sức rõ ràng Lâm Phàm nói ra, nhìn lấy lô bản khai Dù sao hiện tại Lâm Phàm cũng là cầm giữ có thần cấp đạo diễn trình độ Đây cũng là Lâm Phàm viết kịch bản Lâm Phàm đối bộ này phim tạo nghệ thật sự là quá cao Cho nên, ta có một cách nho nhỏ đề nghị Vừa mới đập nội dung cốt truyện Lại đến chụp lại một lần Ngươi thấy thế nào một số chi tiết phương diện đều có thể cải tiến Mà những chi tiết này Mới có thể để người xem thích một bộ phim Lâm Phàm nói ra Làm Lô Bản Khai nghe xong Lâm Phàm đề nghị về sau Cũng là mừng tỉnh đại ngộ đúng a Hắn tại sao không có nghĩ tới chứ Tại trao đổi quá trình bên trong Lô Bản Khai phát hiện một cái rất làm cho người khác hiếp sợ sự thật Hắn đã là một cái chữ danh đạo diễn Hắn phát hiện tại đạo diễn cái này chuyên nghiệp phía trên, Lâm Phàm vậy mà hiểu được so với hắn muốn nhiều, mà lại so với hắn còn muốn sâu đối diễn xuất cẩn thận trình độ. Lâm Phàm tạo nghệ so với hắn cao hơn Lâm Phàm. Thật chỉ là một cách nho nhỏ biên kịch sao vì cái gì tại đạo diễn cùng diễn ký phía trên cũng là tinh như vậy thông? Cảm giác Lâm Phàm tựa như là toàn năng một dạng. Lâm Phàm, ta sợ ngây người. Ngươi làm sao tại đạo diễn phía trên cũng hiểu so ta nhiều lô bản khai cảm thán một tiếng. Hỏi. Có biết một hai mà thôi. Lâm Phàm cười nói. Quá khiêm nhường. Mẹ nó. Ta hôm nay thế nhưng là gặp được một cái quái vật. Diễn ký tốt. Kịch bản viết tốt. Quan trọng sẽ còn làm đạo diễn. Liền nghe ngươi. Đoạn này nội dung cốt truyện một lần nữa tới quay một lần. Nhất định có thể hiện ra hoàn mỹ nhất hiệu quả Lô bản khai cười ha ha một tiếng Không có bất kỳ cái gì ven dép Chỉ có một số kinh thán Hắn không nghĩ tới Chính mình tới làm cách đạo diễn Quay một bộ kịch truyền hình Lại còn có thể theo lâm phàm trên thân học được đồ vật Lâm phàm đối quay phim nghiêm túc trình độ Còn có tại mỗi cách lĩnh vực phía trên tạo nghệ Thậm chí tại đạo diễn phương diện tương quan tri thức Trong mắt hắn, đều là tối đỉnh cấp bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 04 chương 78 hứa dương nhân sinh của ta vì cái gì thảm như vậy lô đạo. Lâm phàm diễn kỹ này, cũng quá thần đi. Mấu chốt là, hắn không phải một cách biên kịch ạ Làm sao còn hiểu đến đạo diễn phía trên đồ vật lưu mố ở một bên hỏi. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Đồng dạng diễn suốt thời điểm đều là đạo diễn đang chọn diễn viên mau bệnh. Nếu như diễn viên diễn không tốt, cái kia đạo diễn là có quyền lực ngơ. Lại muốn cầu diễn viên chụp lại một lần, thẳng đến hài lòng mới thôi. Nói cách khác, đạo diễn quyền lực là rất lớn. Vừa mới Lâm Phàm cùng nam diễn viên mở màn một đoạn nội dung cốt truyện. Cảnh đánh nhau, ánh mắt, đều là không thể bắt bẻ. Nhưng là, Lâm Phàm đang nhìn một lần đập tốt phim về sau. Ngay sau đó cho lô bản khai một số càng nhiều đề nghị Bao quát máy vị để đặt Từ góc độ nào đập động tác sẽ tốt hơn Còn có một số chi tiết vấn đề Lâm Phàm xử lý đều so lô bản khai tốt Điều này cũng làm cho Lưu Mố có chút ngoài ý muốn Lâm Phàm Cũng quá thần đi Ta làm sao biết Lâm Phạm diễn ý không chỉ có rất tốt Mấu chốt là hắn đối diễn xuất thái độ Hắn thậm chí tại đạo diễn phía trên hiểu so ta còn nhiều Đại khái Đây chính là toàn năng hình nhân tài đi Lần thứ hai Lại đến đập một lần Thẳng đến hoàn mỹ đến Trước đó ta còn lo lắng lâm phàm diễn kỹ Hiện tại xem ra lo lắng của ta đều là dư thừa Có tốt như vậy nam diễn viên Còn có nhiều như vậy diễn kỹ tốt lão hí cốt Chúng ta nhất định có thể đem khánh dư niên bộ này phim chế tạo thành một bộ tác phẩm kinh điển lô bản khai nói ra. Vỗ vỗ lưu mố bả vai. Sau đó, tại chỗ đông đảo diễn viên, lại nhìn một lần lâm phàm cùng nam diễn viên hiện trường diễn xuất. Lần này, rất nhiều chi tiết cũng làm tốt hơn rồi. Mọi người không khỏi đều ảo ảo lâm vào ngốc trệ. Thì liền diễn ký tinh xảo hứa dương, nhìn thấy màn này cũng là liên tục tán thưởng. lâm phàm thật không phải người bình thường diễn ký này ta phục cùng lâm phàm cùng một chỗ lẫn nhau bão tố diễn ký thời điểm ta sẽ không biểu bất quá lâm phàm a hứa dương nói ra sư phụ đại nhân quá tuấn tú á ngươi nhìn cách này lộn ngược ra sau còn có một quyền này đánh đẹp trai nổ tô tiểu vũ kéo hạ huyền thu cánh tay ở một bên thét lên dường như tựa như là lâm phàm phen một dạng tiểu vũ chú ý hình tượng ác hạ uyển thu gương mặt ửng đỏ nhẹ nói nói tốt đi tốt đi đoan chăng thuộc nữ bảo trì mỹ mỹ hình tượng thế nhưng là sư phụ diễn vẫn là như vậy tốt ai tô tiểu vũ thế nhưng là ngôi sao lớn nhìn đến lâm phàm diễn ký tốt như vậy gieo họ như đứa bé con một dạng uyển thu tỉ tỉ ta đều có chút hâm mộ ngươi ai có thể làm nữ chính cùng sư phụ đại nhân cùng một chỗ cảnh bão tố còn có hôn khí đây tô tiểu vũ nháy nháy mắt ngươi cũng muốn diễn hôn khí hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía tô tiểu vũ đối vịt đối vịt ta cũng còn không có diễn qua hôn khí đâu tô tiểu vũ hưng phấn nhẹ gật đầu lại cắn một cái dưa leo ăn hung hạ uyển thu trừng mắt liếc tô tiểu vũ nga ô không dám Ô ô, uyển Thu tỉ tỉ ngươi lại hung cầu cầu. Tô Tiểu Vũ rất ánh mắt vô tội, dáng vẻ đáng yêu. Làm Lâm Phàm cùng tên là Đặng Tử Kinh Nam diễn viên một lần nữa quay xong rồi về sau. Cùng Lâm Phàm một làm ra lô bản khai trước mặt. Một lần nữa nhìn một lần vừa mới đập tốt hình ảnh. Thần, thật là thần Lâm Phàm Dùng ngươi vừa mới dạy thủ pháp của ta đánh ra tới hiệu quả. So trước đó còn muốn tốt rất nhiều lần Loại thủ pháp này Giống như ở trong nước đều là so sánh mới lạ Lâm phàm chẳng lẽ lại ngươi tại Hollywood học bổ túc lô bản khai hỏi Một bên đóng vai đẳng tử kinh nam diễn viên cũng là thán phục một tiếng Tuyệt ta chỉ là làm mấy cái động tác đơn giản Dùng loại này quay Chụp thủ pháp đánh ra đến Cảm giác hoi nổ phàm ca Cũng bái Lâm phàm chỉ là đơn giản khoát tay áo. Không có. Cũng chính là hiểu sơ một số đạo diễn phía trên tri thức. Ngay sau đó, đang quay hết cái này cảnh phim về sau, Lâm phàm cái kia cùng hạ uyển thu cùng một chỗ quay phim. Tại kịch bản bên trong. Nam Chính vào kinh đều. Lúc trước hướng thần miếu. Cùng mặt lạnh thì về chạm nhau một trưởng Về sau Nam Chính tiến vào thần miếu bên trong. Thấy được bàn thờ đang động. Nam chính do dự sốc lên bàn thờ khan trải bàn Trông thấy một vị dung mạo thanh lệ tiểu tiên nữ cầm lấy đùi gà kinh ngạc nhìn lấy chính mình Đến tận đây nam nữ chủ giác phần diễn chính thức bắt đầu Tại cái này cảnh phim bên trong Muốn biểu diễn ra nam chính nhìn thấy nữ chính nhất kiến chung tình cảm giác Đối nam chính diễn ký yêu cầu rất cao Mà nữ chính cũng muốn diễn xuất đơn thuần xinh đẹp bộ dáng. Ta thấy mà yêu lại là giống như thiên nữ hạ phàm, cách này cảnh phim có thể nói là toàn bộ phim bắt đầu một trong mà lại lấy hạ uyển thu nhiệt độ, nếu như có thể đập tốt, đem về để khánh dư niên bộ này phim triệt để lửa cháy tới. nhưng cái này cảnh phim bên trong trọng yếu nhất cũng là diễn ký, lâm phàm cùng hạ uyển thu đều không có diễn qua cảm tình hí để lô bản khai nhiều một chút lo lắng. Vạn nhất nơi này diễn không tốt, toàn bộ phim đều sẽ sụp đổ mất. Có ít người diễn xuất hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng là cảm tình hí cùng còn lại phần diễn khác biệt. Cách này cần có lịch duyệt. Người có kinh nghiệm mới có thể diễn tốt. Cũng tỉ như để một cách bốn tuổi tiểu hài tử đi diễn huyền cao chức trọng hoàng đế. Bất luận diễn ký cho dù tốt. Cũng diễn không ra hoàng đế loại kia cảm giác. Lâm Phàm cùng hạ uyển thu. Có thể diễn tốt bộ này kịch sao lâm phàm. hạ uyển thu. Hai người các ngươi đều không muốn quá khẩn trương. Đem đối phương tưởng tượng thành là của các ngươi mối tình đầu tình nhân. Sau đó lại bắt đầu diễn. Lô bản khai nói ra. Đúng rồi, hứa dương, ngươi có thể cho bọn hắn chia sẻ chia sẻ kinh nghiệm. Lô bản khai nhìn về phía một bên hứa dương. Ngay tại ăn kem hứa dương, nghe được đạo diễn đang kêu tên của hắn. không khỏi toàn thân khẽ giật mình. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu diễn cảm tình hí, diễn nhất kiến chung tình cảm giác. cũng muốn kéo lên hắn sao Hứa Dương không khỏi có chút đắng chát. Hắn vẫn là tránh không khỏi hai người kia thức ăn cho chó a. Vì cái gì vận mệnh của hắn như thế u ám. Nhưng là Hứa Dương lại không thể tự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đi tới Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu bên người. Khụ thụ Lâm Phàm, ngươi trước đối Hạ Uyển Thu diễn một cách nhất kiến chung tình cảm giác. Hạ Uyển Thu, ngươi cũng diễn một chút loại cảm giác này. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, diễn không sai, các ngươi muốn lẫn nhau nhìn lấy ánh mắt của đối phương. Cái kia chính các ngươi luyện đi. Hứa Dương nhìn lấy Lâm Phàm đối Hạ Uyển Thu đi diễn nhất kiến chung tình cảm giác. Hạ Uyển Thu đỏ mặt, tâm động, nụ cười ngọt ngào. Hoạt bát đáng yêu linh động. Giống như tiên nữ một dạng. Nhìn lấy giữa hai người thân mật tiểu chuyển động cùng nhau. Hứa dương tâm tính sập. Hắn vốn đang may mắn chính mình không cần bị nhét thức ăn cho chó. Bây giờ lại liền tránh đều không tránh thoát. Tại hai người đều đối tốt kịch bản về sau. Hứa dương quyết định muốn đi. Cái kia. Hứa dương ngươi khoan hãy đi. Lập tức muốn khai mạc Vạn nhất lần thứ nhất không có đập tốt. Ngươi cũng có thể đi lên chỉ đạo chỉ đạo vấn đề Dù sao nói chuyện yêu đương vấn đề này ngươi có kinh nghiệm Lô bản khai nói ra Hứa dương ta con mẹ nó Lô bản khai ngươi nói cái gì ta không có quá nghe rõ ràng Hứa dương hít sâu một hơi nhắm mắt lại Lại lần nữa mở ra lộ ra vẻ mỉm cười nói được rồi Đến mới vừa rồi bị nhét thức ăn cho chó chỉ là một cái diễn thử hiện tại muốn chính thức khai mạc, hắn vẫn là không có tránh thoát đi. đạo diễn đều lên tiếng, hắn có thể cự tuyệt sao hắn chỉ có thể trong góc yên lặng nhìn lấy hai người tú ăn ái. thế giới của hắn giống như chỉ có một mình hắn. cô độc tịch mịch lạnh. đương nhiên cũng không có người chú ý tới hứa dương thảm trạng. lâm phàm nhìn hạ uyển thu liếc một chút, hạ uyển thu cũng nhìn thoáng qua, khuôn mặt ửng đỏ. bọn họ bộ thứ nhất cảm tình, Muốn chính thức khai mạc bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không 04 chương 79 đáng giận nữ nhân Bồi ta kem cái này cảnh phim Tương đối quan trọng Cơ hồ hấp dẫn lực chú ý của mọi người Nam nữ chủ giác là một bộ phim truyền hình linh hồn Đạo diễn Lô Bản Khai cùng tất cả công tác nhân viên cũng đều nghiêm túc bắt đầu công tác Mục đích đúng là vì đập tốt trận này kịch Lô Đạo ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể đập được không? Ta luôn cảm thấy có chút treo. Dù sao hai người đều không có kinh nghiệm. Lưu bố nói ra. Thử một lần. Nếu như đập không tốt thì nhiều học tập một chút. Chúng ta nơi này nhiều như vậy diễn kỹ tốt lão hí tốt. Một lần không được thì đập 10 lần. Luôn có thể đập tốt. Lô bản khai nói ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt lo lắng dưới. Lâm phàm cùng Hạ uyển thu phần diễn cũng chính thức khai mạc. Bốn kính bắt đầu khóa chặt Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu. Dựa theo kịch bản bên trong nội dung cốt truyện, Lâm Phàm chậm rãi nhấc lên khăn trải bàn, nhìn đến trước mắt đẹp như tiên nữ nữ hài. Hạ Uyển Thu, Lâm Phàm ánh mắt thời gian dần trôi qua chừng thẳng, bốn phía hết thảy đều dường như đình trệ. Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu, hoàn mỹ biểu diễn ra nhất kiến trung tình cảm giác. Ngay sau đó là giữa hai người đối thoại. ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi là thích khách sao hẳn không phải là vậy là ngươi thần tiên phái tới sao hẳn là cũng không phải có thể ta cảm thấy ngươi là ngay sau đó là hai người theo dưới đáy bàn chậm rãi đứng lên hạ uyển thu nghiêng nước nghiêng thành sung nhan còn có nàng mặt lấy cổ trang thời điểm bộ dáng một thân màu trắng tinh váy dài đơn thuần xinh đẹp đại gia khuê tú bộ dáng lúc này Hình ảnh lại lần nữa dừng lại. Mà nhân vật chính Lâm Phàm lúc này bởi vì trước đó bị thương, lại phun ra một ngụm máu. Người thế nào nữ chính Hạ Uyển Thu hỏi. Phun phun thì nôn quen thuộc. Lâm Phàm đáp. Sau đó ở phía sau trong vở kịch. Hạ Uyển Thu chạy đi. Lộ ra một cái hoàn mỹ chích mặt bóng lưng. Còn con nữ nhi ra đặt hữu thèm thùng. Toàn bộ nội dung cốt truyện diễn xuống tới, mười phần trôi chảy. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu ở giữa diễn xuất nam nữ chủ giác lần đầu gặp phải cùng một chỗ thời điểm cảm giác. Làm diễn cho tới khi nào xong thôi đoàn làm phim tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu lần thứ nhất diễn cảm tình hí. Diễn cảm tình là như thế chân thành tha thiết. Toàn bộ hành trình trôi chảy. Bất luận là Lâm Phàm nhất kiến trung tình. vẫn là hạ uyển thu diễn kỹ đều là diễn tương đối tốt dù sao tại bộ này phim bên trong hạ uyển thu là lâm phàm vì hôn thê hai người ở giữa phần diễn nhiều lắm ngoại tảo lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa diễn cũng quá tốt rồi đi không có bất kỳ cái gì tì vết lâm phàm cái kia nhất kiến chung tình dáng vẻ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta hai người bọn họ không phải là cho tới nay không có diễn qua cảm tình hí ạ làm sao lần thứ nhất diễn cảm tình hí cứ như vậy tốt hoàn toàn là bản sắc biểu diễn a rất ngọt a ta là diễn viên ta đều cảm giác được tâm động để cho ta nghĩ đến cao trung thời kỳ hạ uyển thu tựa ở lâm phàm trên bờ vai dáng vẻ quả thực là ngọt đến nổ tung không nghĩ tới hai người bọn họ cùng một chỗ diễn trò cũng tốt như vậy thật tuyệt Nếu như bộ này phim thật truyền ra Không biết sẽ khiến cỡ nào to lớn tiếng vọng Hạ Uyển Thu có thể là bao nhiêu người cảm nhận bên trong nữ thần A Nàng lần thứ nhất diễn cảm tình ghi sáng vẻ Mỹ phát nổ Lâm Phạm diễn kỹ thật là Quá hoàn mỹ đi Hắn không chỉ có diễn võ cảnh đánh nhau Bình thường phần diễn đều rất tốt Hiện tại liền cảm tình hí cũng như thế hoàn mỹ Rất nhiều diễn viên gương mặt kinh thán Xem hết Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu ở giữa diễn ký, Thậm chí có một loại yêu đương cảm giác Điều này cũng làm cho đông đảo diễn viên đối bộ này phim nhiều rất nhiều lòng tin Đạo diễn Lô Bản Khai cùng nhà sản xuất lưu mố đều vỗ tay lên Hai người nhìn nhau liếc một chút Ánh mắt bên trong có khó có thể nói nên lời kinh diễm Lâm Phàm đẹp trai như vậy Hạ Uyển Thu lại xinh đẹp như vậy Lại phối hợp hai người diễn ký. Bày biện ra tới tác phẩm cũng là hoàn mỹ không một tì vết. Lâm Phàm Hạ Huyền Thu. Không thể không nói. Các ngươi diễn ký để cho ta cảm giác được kinh diễm. Nếu như có thể duy trì dạng này trạng thái tiếp tục nữa. Bộ này phim tất nhiên sẽ đại hỏa lô bản khai tán dương. Lưu mỗ cũng nhẹ gật đầu. Ta cảm giác cái này hai nhân vật cũng là thuộc về các ngươi. không ai có thể thay thế cũng không ai có thể so với các ngươi diễn càng tốt hơn quá khen ta cùng uyển thu chỉ là bản sắc biểu diễn cái này hai nhân vật cũng xác thực rất thích hợp chúng ta lâm phàm mỉm cười hạ uyển thu khuôn mặt đỏ lên muốn cắn lâm phàm hai cái nàng mới không phải cùng lâm phàm bản sắc biểu diễn nàng tại phim bên trong là lâm phàm vì hôn thê tại trong cuộc sống hiện thực cùng lâm phàm nào có như vậy thân mật quan hệ nào có cái gì nửa sắc biểu diễn đáng giận lâm phàm lại khi dễ nàng nhưng hạ uyển thu còn không thể nói thậm chí không thể biểu hiện ra ngoài nàng cùng lâm phàm ở trước mặt mọi người còn cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp nơi này nhiều người như vậy nếu là thật tuôn ra một chút tin tức bất cứ lúc nào cũng sẽ bị truyền đến võng thượng Nhìn lấy lâm phàm cùng hạ uyển thu rời đi, hứa dương yên lặng nhìn lấy hai người kia bóng lưng, một trận đắng chát. Hắn lại bị không để ý tới sao. Người khác không biết lâm phàm cùng hạ uyển thu là quan hệ như thế nào, hứa dương là biết đến. Hai người ở giữa chi tiết còn có một số tiểu động tác, cách nào là bằng hữu bình thường sẽ làm ra. tỷ như hạ uyển thu sẽ ở lâm phàm trước mặt mang theo lỗ tai mèo cái mũ. Làm ra động tác khả ái. Vô một tiếng meo meo có thể hạ huyền thu tại hứa dương trước mặt vĩnh viễn là rất có lễ phép giữ một khoảng cách mặt mỉm cười đến tại cái gì động tác khả ái nghĩ cũng đừng nghĩ cũng liền tô tiểu vũ thỉnh thoảng xét tại hứa dương trước mặt đáng yêu một dạng đây là tô tiểu vũ trời sinh chính là như vậy tính cách đối với bất kỳ người nào đều như thế làm nữ thần tại trước mặt người khác xả trang đáng yêu. ở trước mặt ngươi giữ một khoảng cách thời điểm hứa dương tâm lý liền đã đều hiểu nữ thần của hắn mộng phá nát đoàn làm phim quay chụp công tác vẫn tải tiếp tục khí trời nóng bức mặt cũng nóng lâm phàm mua kem yên lặng đánh lấy ô mặt trời đi tới hạ uyển thu bên người ngô hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên nhìn về phía lâm phàm ăn kem sao lâm phàm lấy ra một cái kem Một cái tay khác chống đỡ cây dù Cây dù hơn phân nửa góc độ đều tại Hạ Uyển Thu bên kia Hạ Uyển Thu nhìn đến kem, ánh mắt sáng lên, khuôn mặt ửng đỏ Ngươi giúp ta xé mở kem cái túi Được Lâm Phàm gật đầu, xé mở kem cái túi về sau, đem kem đưa cho Hạ Uyển Thu Cảm ơn quan nhân ác Hạ Uyển Thu nở nụ cười xinh đẹp Hai tay hợp lại cùng nhau Khẽ con người giống như là phim bên trong nữ chính một dạng, tiên khí tung bay, như là chân chính tiên nữ đồng dạng. Lâm phàm nhìn đến hạ uyển thu đột nhiên bắt đầu bão tố diễn khí hơn nữa lại xinh đẹp như vậy, khiến người ta tim đập thình thịt. Lâm phàm trong miệng kem rơi trên mặt đất. Ha ha ha, hạ uyển thu nhìn đến lâm phàm quyến rạng phúc vẩy cười một tiếng, nụ cười khuyên thành, giống như là ngọt hóa lâm phàm. đáng giận nữ nhân người bồi ta kem lâm phàm rất tức giận còn có chút đau lòng trời nóng như vậy khí một cái kem thế nhưng là có thể cứu mạng không bồi thường thì không bồi thường chạy rồi hạ uyển thu nhanh chân liền chạy lâm phàm ở phía sau truy hạ uyển thu ở phía trước chạy khí trời rất nóng lâm phàm cùng hạ uyển thu tâm cũng rất ấm làm hứa dương cầm lấy kem đang chuẩn bị cho hạ uyển thu thời điểm thấy được phát sinh trước mắt đây hết thảy phanh hứa dương kem cũng rơi trên mặt đất bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bốn chương 80 mươi bị lâm phàm diễn ký chinh phục hứa dương nhìn thoáng qua trên đất kem nhặt lên yên lặng bỏ vào thùng rác khí trời khốc nhiệt hứa dương tâm lý lại là một mảnh lạnh buốt vì cái gì hắn có thể nghĩ tới Lâm phàm đều trước một bước thay hắn làm, mà lại hai người còn cùng một chỗ lẫn nhau đùa giỡn. Lúc này, Lâm tính tính đi tới hứa dương bên người, đưa lên một bình nước thoáng. dễ nghe tiếng nói chuyện đến, uống nước sao cảm ơn. Hứa dương gật đầu, nhìn thoáng qua bên người Lâm tính tính, hắn lúc này mới nhớ tới, nguyên lai thế giới của hắn sống như cũng không phải cô đơn như vậy. Không vui sao? Có muốn hay không ta cho ngươi hát một bài lâm tính tính ngồi ở hứa dương bên người. Hai chân khép lại. Đôi mắt đẹp yên lặng nhìn lấy lâm phàm cùng hạ Uyển thu cùng một chỗ đùa giỡn. Được, hứa dương gật đầu. Vậy liền hát một bài muốn gặp ngươi muốn gặp ngươi muốn gặp ngươi đi. Lâm tính tính bắt đầu ca hát, nàng ca hát rất êm tay, hứa dương thì ở một bên yên lặng nghe lâm tính tính tiếng ca. Ngươi ca hát thật tốt. Hứa dương tán dương. Đan, vậy ta trước đi làm việc. Lâm tính tính mừng rỡ nhẹ gật đầu, một đường chạy chậm rời đi. Ngươi đây là đi làm cái gì hứa dương nhìn lấy lâm tính tính ôm lấy nửa dương nước khoáng. Lâm tính tính chỉ chỉ xa xa lâm phàm. Lâm phàm quay phim khổ cực như vậy. Ta định cho hắn đưa nửa dương nước khoáng đi qua. Thuận tiện lại cho hắn mua hai cái kem. Muốn cùng một chỗ sao hứa dương yên lặng nhìn thoáng qua trong tay mình một bình nước khoáng. Lại nhìn một chút lâm tính tính. lắc đầu. Nhìn lấy lâm tính tính dùng lực sơ lên nửa dương nước khoáng đi lâm phàm bên người. Còn nói muốn cho lâm phàm mua kem. Hứa dương trong nội tâm lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là trinh lịch. Tại lâm tính tính đi bên cạnh hắn thời điểm. Hắn chả một lần từng có tưởng tượng. Có lẽ hắn cần phải trân quý người trước mắt. Sau đó trước mắt của hắn người thì ôm lấy một đống lớn nước khoáng đi tìm lâm phàm. Hứa dương lần này là thật tâm thái sập. Không mang theo như thế thói quen đó a nguyên lai lâm tính tính tới nơi này cho hắn nước khoáng cũng là tiện đường. Đến mức ca hát chính là nàng đơn thuần muốn hát một bài ca mà thôi. Hứa dương vừa mới thậm chí có một loại ảo giác nàng thích ta. Bây giờ thấy phát sinh trước mắt sự thật, hứa Dương mới hiểu được cái gì gọi là hiện thực vô tình. Hắn cũng muốn ăn game a Lâm tính tính làm sao không cho hắn mua game đâu. Một bên khác, Dương tình chạy tới Lâm phàm cùng Hạ Uyển Thu trước mặt. Dương tình tâm lý có chút lo lắng. Hạ Uyển Thu thế nhưng là ánh trăng bảng hiểu cũng là bao nhiêu người cảm nhận bên trong nữ thần. Đều không cần đi nói võng thượng nhiều như vậy Hạ Uyển Thu phen. Thì liền tại làng giải trí đều có rất nhiều người ra thích Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu nhan trị, khí chất, tính cách đều rất làm người khác ra thích. Mà lại Hạ Uyển Thu gia đình bối cảnh rất mộc mạc. Bình thường sinh hoạt cũng rất tiết kiệm. Đơn thuần xinh đẹp. Lại có nguyên tắc của mình. Xưa nay không đập hôn hí. Càng thêm để còn lại nam diễn viên ra thích. Uyển Thu A. Đây là tại đoàn làm phim bên trong. Ngươi cũng muốn chú ý một chút hình tượng Cái kia giữ một khoảng cách thì muốn giữ một khoảng cách Không thể mỗi ngày dính vào nhau Dương tình vẻ mặt đau khổ nói ra Nếu như một khi có đi truyền đi Còn miễn cứng có thể sử dụng thảo luận kịch bản lý do đến giải thích hai người vì cái gì mỗi ngày cùng một chỗ Có thể đoàn làm phim người đều không ngốc Tất cả mọi người xem ở trong mắt lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ thật không tầm thường a lâm phàm ngươi cũng thế coi như muốn tú ăn ái cũng muốn rằng một chút tiêu chuẩn nếu không mọi người đều bị thức ăn cho chó của các ngươi nhét đã no đầy đủ dương tình nói ra nàng chỉ là người đại diện lời nói cũng không dám nói quá nặng hạ uyển thu nghe vậy khuôn mặt đỏ lên chừng lâm phàm liếc một chút rất hung dáng vẻ Ta cùng hắn mới không có có quan hệ gì đâu Chúng ta thật là đang thảo luận kịch bản ác Hạ Uyển Thu nói ra còn chủ động vì Lâm Phàm giải thích Dương Tỷ Chúng ta thực sự đang thảo luận kịch bản Khí trời quá nóng vì nữ hài tử bung dù cũng là nên Ăn game còn có thể hạ nhiệt một chút Lâm Phàm mỉm cười nói Tốt à Vậy các ngươi chú ý đừng quá mức lừa Nếu quả như thật không nhìn được lời nói Cũng muốn đi gian phòng. Dương tình thở dài. Đây cũng là nàng danh giới cuối cùng. Cũng không thể dưới ban ngày ban mặt hai người thì cái kia đứng lên đi. Dương tình sau khi nói xong thì rời khỏi nơi này. Nàng cũng không thể đợi ở chỗ này mỗi ngày bị nhét thức ăn cho chó. Chủ yếu là lâm phàm cùng hạ Uyển thu diễn ký quá tốt. tìm không ra mau bệnh. Mọi người cũng đều không giúp đỡ được cái gì. tại về sau trong vòng hơn một tháng khánh dư niên quay chụp tiến hành đâu vào đấy lấy toàn bộ quay chụp quá trình cũng rất thuận lợi khánh dư niên diễn viên chính cơ hồ đều là có thực lực diễn viên còn có rất nhiều lão hí cốt gia nhập liên minh toàn bộ phim bức cách lập tức thì thăng lên lại thêm lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa diễn xuất còn có hoàn mỹ kịch bản lâm phàm cũng sút lô bản khai rất nhiều bận bịu Toàn bộ đóng kịch TV tốc độ cũng rất nhanh. Bận rộn nhất chính là Hạ uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ, hai người bọn họ sẽ còn dành thời gian đi thu tống nghệ chạy đi. Mà tại hơn một tháng về sau kịch bản cũng đã quay chụp hơn phân nửa. Toàn bộ quay chụp quá trình đều là thuận lợi đến kỳ lạ. Chỉ cần mấy ngày nữa thời gian, cũng liền có thể tránh thức chiếu thử nghiệm. Mà trong khoảng thời gian này, Lô Bản Khai cũng đối lâm phàm triệt để thán phục. Tốt đoạn này quay trục xong. Đều đập hơn một tháng. Lâm Phàm kịch liền không có lại đập qua lần thứ hai. Cơ hồ đều là một lần thông qua. Diễn ký này. Quả thực là quá hoàn mỹ. Lô Bản Khai mỉm cười nói. Lão Hí Cốt Trần Lão Sư nhẹ gật đầu. Nói. Ta hợp tác qua nhiều như vậy diễn viên. Lâm Phạm đối diễn ký đen khống. Còn có từ thân khí chàng, Đều rất mạnh. Đây là lâm phàm bộ thứ nhất đập phim truyền hình đi Nếu như nhiều đập mấy bộ Tiến bộ của ngươi có thể sẽ càng lớn Thậm chí sẽ vượt qua ta nhóm những thứ này lão hí cốt Lâm phàm nghe vậy Cười nói Trần lão sư cùng ngô lão sư đều là tiền bối của ta Ta muốn hướng các ngươi chỗ học tập còn có rất nhiều Nghe được lời như vậy Trần lão sư cũng là nở một nụ cười Giống lâm phàm diễn kỹ tốt như vậy, năng lực mạnh như vậy, nhưng còn như thế khiêm tốn tân nhân quá ít. Thời điểm trước kia, Trần Lão Sư là không quá có thể để mắt một số tuổi trẻ diễn viên. Bởi vì cách này tuổi trẻ diễn viên không chịu khổ, ngón tay phá cái ra đều muốn đình tung, Thậm chí lưng lời kịch cũng phải gọi 1 triệu 234.567. Đến mức chỉnh quốc gia giới nghệ sĩ đều không có tốt tác phẩm. Phim truyền hình cùng điện ảnh. Đều có rất ít hiện tượng cấp tác phẩm. Tức thì bị Hollywood xa xa vượt qua đi qua. Đối với trong nước sáng này phát triển hiện trạng. Những thứ này lão hí cốt nhóm cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc sĩ. Nhưng bây giờ Lâm Phàm xuất hiện để Trần Lão Sư trong nội tâm nhiều hơn mấy phần hy vọng. Giống Lâm Phàm nhân tài như vậy. Không nhiều lắm nói không chừng trong tương lai. Chính quốc gia giới nghệ sĩ phát triển. Đều không thể rời bỏ lâm phàm nhân tài như vậy. Quay chục thời gian dài như vậy về sau ánh trăng Lý Tổng cũng liên hệ đến đạo diễn Lô Bản Khai. Tiến trình thế nào lâm phàm là cách tân nhân. Đang diễn ký phương diện không đủ thành thục. Có thể sẽ tại quay chục thời điểm gặp được một vài vấn đề. Các ngươi còn phải nhiều hơn đảm đương A. Quay chụp kịch bản có thời gian 4 tháng. Trước từ từ sẽ đến đi. Lý Tổng ở trong điện thoại nói ra. Lô bản khai thì là cười khổ một tiếng. Lắc đầu. Nói. Lý Tổng. Ngày là không biết. Cái kia lâm phàm diễn kỹ. Nhưng là chân chính chinh phục đến chúng ta đoàn làm phim mỗi người. Thậm chí ngay cả hai cái lão hí cốt đều là đối lâm phàm tán dương không thôi. Mà lại nói thật. ta cảm giác ta cái này đạo diễn phát huy tác dụng còn không có lâm phàm lớn, lâm phàm tại toàn bộ quay trục trong quá trình thường xuyên giúp ta vạch một vài vấn đề, hắn tại đạo diễn phía trên kiến giải so ta còn muốn sâu, quay chụp quá trình cũng tương đương thuận lợi, cơ hồ rất ít cần chụp lại, chúng ta chỉ tốn hơn một tháng thời gian, liền đã đem kịch bản đều đập 70%. phần trăm. vốn cho là sẽ tiêu phí thời gian rất lâu chủ nếu là bởi vì lâm phàm diễn ký quá tốt rồi đương nhiên lần này diễn viên đội hình cũng rất cường đại lô bản khai khen lý tổng cầm di động nghe lô bản khai như thế tán dương lâm phàm hắn đã sợ ngây người cái này làm sao có thể ạ lâm phàm ngoại trừ là một cách biên kịch đại sư bên ngoài còn có tốt như vậy diễn ký Mấu chốt là Lâm Phàm thậm chí tại đạo diễn lên đều làm sao lô bản khai muốn tốt Mà lại quay trục tiến độ còn như thế nhanh Lý Tổng triệt để rung động Lâm Phàm Một cách tiến vào làng giải trí tân nhân Nhưng lại có mạnh như vậy năng lực bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 04 chương 81 Hắn có thể lô bản khai tiếp tục khen Lý Tổng Lâm Phàm nhân tài như vậy Nhất định muốn lôi kéo a. Ta cảm giác chỉ là bộ này đánh ra tới Khánh Dư Niên. Thì nhất định có thể đủ tất cả lưới nóng này. Chúng ta diễn viên đội hình đều 10 phần hào hoa. Lại thêm Lâm phàm cùng Hạ Uyển thu xuất chúng diễn ký, Còn có kinh tâm đồng phách nội dung cốt truyện. Là đủ hấp dẫn đến người xem nhãn cầu. Đáng nhắc tới chính là. Bộ này Khánh Dư Niên còn không có đập xong. Nếu như đến lúc đó thật đại hỏa. vậy sẽ có vô số fan chờ mong khánh dư niên bộ thứ hai cũng sẽ có rất nhiều công ty cướp hỏi lâm phàm mua mới kịch bản lô bản khai nói ra lý tổng nhẹ gật đầu hắn phát hiện mình đánh giá thấp lâm phàm năng lực hắn coi là lâm phàm sẽ chỉ viết cái kịch bản lại không nghĩ tới lâm phàm tại ngoại trừ kịch bản bên ngoài năng lực khác cũng đều có thể để người ta rung động lý tổng nở một nụ cười Có lâm phàm dạng này người tại mới có thể đẩy mạnh chỉnh quốc gia văn hóa sự nghiệp cùng diễn nghệ sự nghiệp tiến bộ đến mức chờ Khánh Dư Niên bộ này phim đại họa. Lý Tổng đương nhiên cũng sẽ cầm xuống giá tiền rất lớn mua xuống lâm phàm kịch bản cải biên quyền. Nói không chừng nếu như vậy một bộ bộ kinh điển phim truyền hình đều sẽ ra đời có thể làm cho lô đạo khen ngợi như vậy diễn viên có thể không có mấy cái. Xem ra lâm phàm quả nhiên thật sự là không tầm thường a Lý Tổng mỉm cười nói Lô bản khai lắc đầu Lý Tổng Ngươi cũng biết ta là một cái dạng gì người Diễn ký người tốt ta cũng đã gặp rất nhiều Thế nhưng là giống lâm phàm loại này diễn ký Thật là lần đầu tiên gặp Không chỉ là ký xảo của hắn Còn có nhân phẩm của hắn Đối tác phẩm khắc nghiệt trình độ Để cho ta thật sâu cảm nhận được Dạng này người Thì là nhân tài chân chính Cũng là quốc gia tương lai hy vọng Càng là chúc ta giới nghệ sĩ hy vọng Làng giải trí bên trong Không chỉ có muốn là diễn kỹ tốt Càng quan trọng hơn là nhân phẩm Công tác nhiều năm như vậy Ta còn không có phục qua người nào Lâm phàm là cái thứ nhất Lô bản khai khen Hợp tác hơn một tháng Lô bản khai cách này đạo diễn, ngược lại là là thoải mái nhất Diễn viên diễn ký đều tốt như vậy Trên cơ bản tất cả nội dung cốt truyện đập một lần liền có thể qua Trước kia đóng kịch tivi thời điểm Có diễn viên cóng không xuống đến lời kịch tại đọc con số Còn có diễn viên ngón tay chảy ra một chút liền muốn đưa bệnh viện Có tiểu thịt tươi càng là như vậy Thậm chí có đại bài minh tinh căn bản không đến Để đoàn làm phim giúp đỡ gõ gõ đồ thì xong việc. Thái độ như vậy. Làm sao có thể đánh ra ưu tú tác phẩm. Cho nên đây cũng là lô bản khai đối Lâm Phàm chịu phục nguyên nhân. Đồng dạng đều là tiểu thịt tươi. Nhưng Lâm Phàm cùng những cái kia đã thành danh diễn viên so sánh. Không biết nhìn ép bọn họ bao nhiêu. Cùng lúc đó... Mixo mở lúc phía trên cũng chính thức quan viên Tuyên Khánh Dư Niên biểu diễn nhân viên cùng bảng danh sách, phim truyền hình, Khánh Dư Niên đạo diễn, Lô Bản Khai Thủ lĩnh diễn viên chính, Lâm Phàm, Hạ Uyển Thu diễn viên chính, Hứa Dương, Tô Tiểu Vũ, Lâm Tính Tính, Trần Khánh, Lâm Yên Nhiên, Quách Nhật Dục, Nguyên Tác. Lâm Phạm đem tại mix bờ lúc phía trên vừa mới quan viên tuyên cách này một tin tức thời điểm. Nhiệt độ lập tức trực tiếp tăng vọt. 10.000. 100.000. Một, một triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu không đến nửa ngày. Nhiệt độ vọt thẳng đến 4 triệu. Đại chúng đối bộ này phim chờ mong giá trị quá cao. Bởi vì Khánh Dư Niên bộ này phim bên trong tụ tập bao nhiêu ưu tú diễn viên còn có rất nhiều lão hí cốt. Lưới bên trên có vô số người xem. Còn có rất nhiều Hạ Uyển Thu phen Càng là cao hứng bừng bừng. Tại mix bờ lúc phía trên điên cuồng tuyên truyền. Hạ Uyển Thu đã một năm đều không có mấy phần diễn. Có rất nhiều hắc fan nói Hạ Uyển Thu không hồi diễn cảm tình hí. Còn có nhân tạo giao Hạ Uyển Thu bị phong sát. Có thể một ngày này, Mixo bờ lúc phía trên chính thức quan viên tuyên. Khánh Dư Niên. Khai mạc mà lại đã khai mạc hơn một tháng bộ này phim. Sẽ là Hạ Uyển Thu bế quan một năm về sau. Đánh ra tới bộ thứ nhất phim. Người xem cũng đều biết. Hạ Uyển Thu đối kịch bản yêu cầu rất cao. Cách này khiến vô số fan đối bộ này phim có càng nhiều mong đợi hơn. Khánh Dư Miên quan viên tuyên, dẫn đồng toàn bộ mạng lưới dậy sóng. Bởi vì nữ chính là Hạ Uyển Thu. Mà bộ này phim, cũng là Hạ Uyển Thu muốn đập bộ thứ nhất cảm tình hí. À, à, à. Thu Thu rốt cuộc quan viên tuyên mời mọi người càng quan tâm ký càng phim truyền hình Khánh Dư Miên. Thu Thu là nữ chính, muốn đập cảm tình hí. Bộ này phim nhất định sẽ truy Thu Thu thật đẹp Hạ Uyển Thu yêu ngươi yêu ngươi hoa tắc. bộ này phim nhất định sẽ đại hỏa đến lúc đó nhất định truy cuối cùng một năm rốt cuộc có phim có thể nhìn có cái nào vì hương đài biết cái gì thời điểm mới có thể lên chiếu amic vô bờ lúc phía trên thảo luận vẫn chỉ là mới bắt đầu có hấp dẫn người xem phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng nữ chính là hạ uyển thu đương nhiên không thể nghi ngờ tất cả người xem đều biết hứa dương tại nguyệt hoa là nam số một Tại rất nhiều phim bên trong Hứa Dương đều là nam chính Có thể duy chỉ có tại Khánh Dư Niên bộ này phim bên trong Hứa Dương không phải nam chính Nam chính là Lâm Phàm làng giải trí bên trong tân nhân Chưa từng có đập qua tác phẩm Lâm Phàm Lâm Phàm đảm nhiệm bộ này phim nam chính Lập tức đưa tới toàn bộ mạng lưới nhiệt liệt thảo luận Ngọa tảo, Các ngươi phát hiện à Khánh Dư Niên bộ này phim nam chính là Lâm Phàm Lâm Phàm ta biết hắn Hắn cũng là cái kia nấu cơm ăn cực kỳ ngon quán ăn lão bản Vẫn là hạ quyển thu cao trung ngồi cùng bàn Nghe nói lớn lên có thể đẹp trai Bộ này phim phim vốn cũng là Lâm Phàm viết Chẳng lẽ lại Lâm Phàm ngoại trừ nấu cơm ăn ngon bên ngoài Sẽ còn viết kịch bản ngọa tàu Cái kia Lâm Phàm cũng quá lợi hại đi ta liền nói lâm phàm nhà hàng nhỏ làm sao không mở cửa nguyên lai like đi quay phim hai người bọn họ đập cảm tình hí nhất định rất ngọt đi chờ mong không công bằng lâm phàm chỉ là cái tân nhân dựa vào cái gì đảm nhiệm khánh dư niên bộ này phim nam chính nam chính hẳn là hứa dương lâm phàm diễn kỹ có thể đảm nhiệm nam chính sao ta nhìn hắn cũng không phải bắt ảnh tốt nghiệp a Cùng một thời gian, võng thường xuất hiện rất nhiều đối lâm phàm phổ diện bình luận. Có tích cực bình luận cũng có rất nhiều phổ diện bình luận. Mà lại phổ diện bình luận, xa lớn xa hơn tích cực bình luận. Bởi vì bộ này phim bên trong thực lực phái diễn viên thật sự là nhiều lắm. Lâm phàm một người mới. Ngược lại tại bộ này phim bên trong có chút không hợp nhau. Mixo bờ lúc phía trên càng nhiều đều là đối lâm phàm nghi vấn. Cái này cũng rất bình thường. Đừng nói là lâm phàm. Coi như đổi thành một cái có lưu lượng tiểu thịt tươi. Nếu như không có diễn kỹ. Cũng sẽ ở võng thượng bị hắc vô cùng thảm. Nguyệt Hoa còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh cũng sẽ thừa cơ công kích Khánh Dư Niên bộ này phim. Ý đồ tại bộ này phim còn chưa mở truyền bá thời điểm. Trực tiếp để bộ này phim Dư luận ngã xuống đáy cốc. Mixo lúc phía trên bình luận cũng cấp tốt bị tiếp thì số mang theo tiết tấu Lâm Phàm thật có thể làm nam chính sao nếu là hắn diễn không tốt Chẳng phải là đem bộ này phim đều đã hủy Lâm Phàm đều không phải là mắc ảnh tốt nghiệp Một cái quán ăn lão bản có thể làm nam chính đổi nam chính Không phải vậy ta không nhìn các ngươi có thể hay không có chút lý trí Ít nhất cũng phải coi như phẩm lại nói tiếp a. tại võng thượng phô thiên cách địa bình luận đánh tới thời điểm hạ uyển thu một cách mic phô bờ lúc càng làm cho vô số fan đều lâm vào lớn lao trong lúc khiếp sợ hạ uyển thu mic phô bờ lúc phía trên chỉ có ba chữ ba chữ này trực tiếp bỏ đi tất cả fan nghi vấn hắn có thể bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bốn chương 82 hôn hí hạ uyển thu một cách mic phô bờ lúc để vô số fan đều có chút kinh thán Trước kia tại đối mặt các loại phụ diện tin tức thời điểm hạ Uyển Thu cho tới bây giờ cũng sẽ không phát bờ lúc nhưng hôm nay Lâm Phàm bị toàn bộ mạng lưới chất vấn thời điểm hạ Uyển thu chủ động phát bờ lúc chứ không nhiều lại là phi thường có lực nàng chống đỡ Lâm Phàm hạ Uyển thu một cách bờ lúc còn chưa đủ ngay sau đó Tô Tiểu Vũ cũng phát bờ lúc Hết thầy đều muốn tác phẩm đến nói chuyện A, Lâm Phàm diễn ký siêu tốt. Lâm tính tính không có phát mixo bờ lúc. Chỉ là cho Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ hai cái mixo bờ lúc đều điểm tán. Đại biểu cho Lâm tính tính thái độ. Hứa Dương cũng đứng dậy. Phát một đầu mixo bờ lúc. Còn bổ sung lấy hắn cùng Lâm Phàm dựng lấy bà vai một chương chụp ảnh chung. Lâm Phàm diễn ký rất tốt. Mọi người không cần lo lắng. Nhân vật chính cùng vai phụ đều là giống nhau Chỉ cần có thể bày biện ra lớn nhất tác phẩm hoàn mỹ liền tốt Hứa Dương tại giúp Lâm Phàm nói chuyện Đến mức cái kia tấm chụp ảnh chung cũng là nói cho ngoại giới Hắn cùng Lâm Phàm quan hệ rất tốt Thì liền đại danh đỉnh đỉnh đạo diễn Lô Bản Khai cũng sống vậy phát mít vô bờ lúc chống đỡ Lâm Phàm làm vòng tròn bên trong người đều đứng lúc đi ra trên internet thanh âm nghi ngờ cũng cũng dần dần tiểu xuống dưới đúng đúng đúng thu thu nói không sai muốn nhìn tác phẩm đến nói chuyện phim truyền hình đều không chiếu lên đâu một số hắc phen tại mù mang cái gì tiết tấu lâm phàm làm gì sai ạ thì đối với người ta tiến hành thân người công ích lâm phàm đẹp trai như vậy Ta còn tồn lấy hắn cùng hạ Uyển thu cao trung ảnh chụp. Thật đẹp mắt. Nói không chừng bộ này phim diễn sẽ rất tốt chờ mong chờ mong. Lâm Phàm Tiểu ca ca chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi lớn lên đẹp trai như vậy. Nhân phẩm tốt như vậy. Nhất định có thể sử dụng diễn ký đánh những cái kia hắc phen mặt. Đoàn làm phim bên trong. Hứa dương yên lặng ngồi ở nơi đó. Nhìn lấy hạ Uyển thu phát mic Trong nội tâm vẫn là một trận đắng chát. Đại khái đây chính là hắn cùng Lâm Phàm Trinh lệch đi. Đồng sản đều là nam nhân, hắn làm sao liền không chiếm được Hạ Uyển Thu ra thích đâu tại đoàn làm phim bên trong cái này hơn một tháng. Hứa Dương cảm nhận được nhân sinh sướng vui đau buồn, bất kể như thế nào, các ngươi hai cách lại thế nào tú ăn ái, đều khó có khả năng cho ta nhét thức ăn cho chó. Chờ các ngươi quay phim thời điểm Ta thì lẩn mất xa xa." Hứa Dương nói ra, cảm thán một tiếng, hắn chỉ cần lẫn mất xa một chút, còn có thể lại bị nhét thức ăn cho chó hay sao nguyên bản quay phim một mực cũng rất thuận lợi, nhưng là hôm nay thời điểm, lại gặp vấn đề. Hôm nay chỉ có một cảnh phim, mà cái này cảnh phim lại là rất là trọng yếu. Cái kia chính là Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu ở giữa hôn hí Tại phim bên trong bọn họ cũng không ít hôn hí, bất quá đại đa số đều chém đứt. Cảm tình ở giữa, vẫn là muốn sinh ra càng nhiều mông lung đẹp. Toàn bộ Khánh Dư Niên một hai bộ kịch bản, có không ít hôn hí. Khánh Dư Niên bộ thứ nhất kịch bản bên trong hôn hí cũng không nhiều, nhưng trận này hôn hí lại là cực kỳ trọng yếu. Đây là Hạ uyển thu màn ảnh nụ hôn đầu tiên, cũng là nàng cá nhân nụ hôn đầu tiên. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu ở giữa, hai người diễn ký đều là tương đương tinh xảo. Thế nhưng là Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu đều có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là, cho tới bây giờ đều không có đập qua hôn hí. Liền xem như đẹp trai như vậy Lâm Phàm xinh đẹp như vậy Hạ Uyển Thu, nụ hôn đầu tiên cũng đều còn tại. Muốn đập hôn hí, cũng không thể đầy đủ phu cằn hôn cùng một chỗ. Như thế không có có bất luận cảm tình gì. Người xem nhìn cũng không có kích tình. Hôn hí đại biểu là hai cái nhân tình đến chỗ sâu tự nhiên nồng, là cảm tình xâm nhập về sau một loại kết quả. Hôn hí đập tốt, sẽ để cho vô số fan làm tâm động. Trận này hôn hí, càng thêm có thể đặt vững lấy bộ này phim độ cao. Một khi diễn không tốt, cái này đoạn nội dung cốt truyện chỉ sợ cũng sẽ trở thành một cái sánh điểm. Chưa từng có đập qua hôn hí người, diễn ký liền xem như cho dù tốt, cũng rất khó đánh ra hôn hí cảm giác. Tỷ như diễn viên muốn đập một cái thầy thuốc sáng vẻ. Tốt nhất là tại bệnh viện công tác qua một đoạn thời gian. Ngay tại chỗ lấy tài liệu. Mỗi ngày học tập. Muốn đập nông dân sáng vẻ. Vậy sẽ phải xâm nhập nông dân bên trong. Hiểu rõ nông dân phương thức. Đây là mỗi một cái diễn viên đều phải trải qua quá trình trưởng thành Không có khả năng tại trong đầu ý dâm Nếu như là đập nông dân cùng đập thầy thuốc Diễn viên tương đối dễ dàng liền có thể đập tốt Có thể đập hôn hí Nam diễn viên cùng nữ diễn viên liền sẽ khẩn trương Đập không ra hiệu quả Cách này cảnh phim đã đỉnh trước không thể dùng một số mượn vị phương thức Nhất định phải chân chính hôn cùng một chỗ Liền xem như dùng mượn vị phương thức người xem cũng đều sẽ nhìn ra đập so sánh giả. Tô Tiểu Vũ cầm lấy một cái so sánh to chuối tiêu, gỡ ra vò chuối, liếm liếm chuối tiêu, có chút vui vẻ cùng kích động. Âu ra, hôm nay Huyền Thu Tỷ Tỷ muốn cùng sư phụ đại nhân đập hôn hí a? Ta muốn cầm điện thoại vỗ xuống đến bảo tôn lại, đây chính là Huyền Thu Tỷ Tỷ nổ hôn đầu tiên ai? Cũng là sư phụ đại nhân nụ hôn đầu tiên. Thật hâm mộ a Tô Tiểu Vũ nhẹ nhàng cắn một cái chuối tiêu, nuốt xuống. Hôn hí a Ta diễn qua kỳ thật cũng bình thường, chỉ cần đối diện diễn viên đầy đủ đẹp trai, vẫn là có thể tiếp nhận. Lâm tính tính ở một bên nói ra. Bất quá muốn là Lâm phàm cùng thu thu đến diễn hôn hí. Ta cảm thấy độ khó khăn không lớn. Quan hệ bọn hắn không thật là tốt sao Tiểu Vũ. Ngươi nói bọn họ thật ở cùng một chỗ sao lâm tính tính hỏi. Tô Tiểu Vũ lắc đầu. Ăn một miếng chối tiêu rồi nói ra. Còn không có đâu. uyển Thu Tỷ Tỷ không dám nói. Sư phụ đại nhân lại không chủ động. Quan hệ bọn hắn tuy nhiên rất tốt. Thế nhưng là quan hệ càng tốt. Đập hôn hí thì càng khó. Nếu như là cùng người xa lạ đập hôn hí ngược lại càng thêm dễ dàng một chút. Lâm tính tính nhẹ gật đầu Biểu thị tán đồng Cũng không biết hôm nay hứa dương đi nơi nào Làm sao không thấy hắn đến tránh trong phòng hứa dương Nằm ở trên giường Đã sớm xem thấu hết thầy Hắn biết hôm nay Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu muốn đập hôn hí Hắn đã sớm tránh rất xa Nằm ở trong phòng chẳng lẽ lại còn có thể bị nhét thức ăn cho chó hay sao Điểm này hứa dương rất có tự tin đang quay dịch hiện trường, hôn hí đã khai mạc, không có bất kỳ cái gì quá độ cùng chờ đợi. Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu tâm lý có chút hơi khẩn trương. Hạ Uyển Thu cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ, trái tim bịch bịch nhảy. Đây là nàng lần thứ nhất đập hôn hí. Từ trước đến nay buông lòng Hạ Uyển Thu. Hôm nay nhưng lại không biết làm như thế nào đập cái này cảnh phim. Nhiều người như vậy. Còn nhìn đây, Về sau phim truyền hình chiếu lên thời điểm cũng sẽ có rất nhiều người xem nhìn đến. Hạ Uyển Thu biết trận này hôn hí tầm quan trọng, lại như cũ cảm giác được khẩn trương. Lâm Phàm đứng tại Hạ Uyển Thu trước mặt, nhẹ nhàng sờ lên Hạ Uyển Thu đầu. Lâm Phàm tay bưng lấy Hạ Uyển Thu gương mặt, sau đó chậm rãi hướng về Hạ Uyển Thu môi đỏ hôn tới. Còn không có hôn đến, liền bị đạo diễn hô tạm dừng lô bản khai nhìn lấy lâm phàm cùng hạ uyển thu nói không được cảm tình không đúng chỗ mà lại nét mặt của các ngươi cũng không tiện đều quá khẩn trương xem xét liền không có đập hôn hí kinh nghiệm tiếp tục như vậy đập khẳng định không vượt qua được meo meo thối lâm phàm ngươi khi dễ ta hạ uyển thu dựa vào tường có chút ủy khuất nàng cũng không biết thế nào đi đập hôn hí khủ khủ đây không phải nội dung cốt truyện cần sao không có việc gì một lần nữa lần này ta muốn hôn nhanh điểm dạng này thì hôn lên lâm phàm mỉm cười hung đánh ngươi hạ uyển thu đánh đánh lâm phàm lồng ngực tình cảnh này tại trong mắt người khác nhìn lấy tâm đều nhanh hóa lâm phàm cùng hạ uyển thu cách này đều có thể tú ăn ái sao đến một lần nữa lô bản khai hô Lâm Phàm lần này hấp thụ giáo huấn, rất nhanh hướng về hạ uyển thu hôn tới. Chỉ cần so đạo diễn nhanh, liền có thể trước hôn đến. Dù sao đây là công tác, hắn cũng không tính là chiếm tiện nghi. Sau đó, còn không có hôn đến, lại bị đạo diễn hô ngừng. Ngừng ngừng ngừng, Lâm Phàm ngươi hướng nhanh như vậy làm gì đây là đập hôn khí, không phải đập kịch. Lô bản khai có chút bất đắc dĩ. Đối mặt với hai cái sẽ không hôn hí người, lô bản khai có chút bất đắc dĩ Hứa dương đâu tranh thủ thời gian hô hứa dương tới Để hứa dương truyền thụ truyền thụ kinh nghiệm cho lâm phàm Dù sao hứa dương thế nhưng là đập qua không ít hôn hí Lô bản khai hô, lúc này đánh điện thoại liên lạc nằm ở trong phòng hứa dương Hứa dương nghe được về sau, điện thoại di động rơi tại trên giường Hứa dương thì đứng trong phòng, không nhúc nhích Cái này con mẹ nó Tránh đều không tránh khỏi sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bốn chương 83 thế giới của hắn Duy một mình nàng hứa dương mặc quần áo xong Nhân sinh một mảnh thây lương Hắn cuối cùng vẫn là không có tránh thoát đi Nhưng là sự tình này lại không có cách nào cự tuyệt Hứa dương tuy nhiên không muốn bị nhét thức ăn cho chó nhưng là càng muốn hơn nhìn đến lâm phàm cùng hạ uyển thu có thể đem đoạn này kịch đập tốt cứ việc lâm phàm là hứa dương đối thủ cạnh tranh hứa dương cũng sẽ không không giúp lâm phàm hắn một mực cường điệu cùng lâm phàm công bình cạnh tranh hắn không nhập địa ngục ai vào địa ngục không phải liền là nhìn lâm phàm cùng hạ uyển thu đập hôn hí sao dù sao hắn cũng đập qua nhiều như vậy hôn hí Chẳng lẽ lại còn có thể bị Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu thức ăn cho chó nhét no bụng đến quay phim hiện trường Thấy được Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu dáng vẻ Hứa dương tâm lý có chút hâm mộ Hạ Uyển Thu cỡ nào xinh đẹp a Nụ hôn đầu của nàng muốn cho Lâm Phàm Vì cái gì hắn không phải Lâm Phàm Bất quá đây đều là diễn xuất Hứa dương trong nội tâm an ủi chính mình một chút đều là diễn xuất mà thôi Nếu như là hiện thực, Hạ Uyển Thu làm sao có thể sẽ đồng ý cùng Lâm Phàm hôn môi? Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu tại trong hiện thực, cũng liền chỉ là bằng hữu mà thôi. Còn không phải quan hệ bạn trai bạn gái. Điểm này hứa dương vẫn là có thể xác định. Lâm Phàm Hạ Uyển Thu đập hôn hí cũng không phải như thế. Trọng yếu nhất chính là đầu nhập. Đi thay vào nhân vật của các ngươi, Thay vào hiện đang phát sinh trong vở kịch. sau đó lại đi từ từ hôn môi phải có cảm tình đem các ngươi lẫn nhau xem như chân chính người yêu một dạng hứa dương nói ra chân chính người yêu hạ uyển thu nháy nháy mắt tựa hồ là minh bạch đúng các ngươi trao đổi lẫn nhau một chút ta cũng liền không kém qua cái kia rút lui diễn hôn hí cũng không khó chủ yếu nhất là dùng tâm hứa dương nói ra vỗ vỗ lâm phàm bả vai Một bên lô bản khai ngăn lại hứa dương Hứa dương Người khoan hãy đi Nhìn lấy hai người bọn họ diễn xong Vạn nhất có vấn đề gì cũng có thể tiếp tục chỉ đạo một chút bọn họ Hứa dương cảm giác nhân sinh lại trở nên cho tối xuống Lô đạo ta muốn nhìn lấy bọn hắn Diễn xong đây quả thực là giết người chu tâm A hắn thật sự là không muốn bị nhét thức ăn cho chó Thế nhưng là lại không có biện pháp gì lâm phàm nhìn về phía lô bàn khai nói ta muốn cùng uyển thu đơn độc nói chuyện đợi lát nữa lại đập có thể chứ lô bàn khai gật đầu đi nhanh về nhanh a lâm phàm cùng hạ uyển thu đi tới một cái góc tối không người hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ vẫn luôn không nói gì rất là an tính bộ dáng nàng vẫn là mặt lấy cổ trang trọng yếu nhất chính là nàng mặc lấy cổ trang dáng vẻ vẫn là xinh đẹp như vậy như là chân chính tiên nữ một dạng bất kỳ người nào nhìn đến đều sẽ tâm động a trận này kịch vẫn là nụ hôn đầu của nàng cho nên cái này cảnh phim phá lệ trọng yếu lâm phàm muốn cùng hạ uyển thu đập tốt cái này cảnh phim uyển thu ta biết ngươi không quá ra thích đập hôn hí. thế nhưng là không có cách nào lần này chúng ta nhất định muốn đập tốt Lâm Phàm mỉm cười nói: "Cặn bã, ngươi mới không thích đập hôn khí đây." Hạ Uyển Thu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, xoay người qua. "Vậy là ngươi ta thích đập hôn khí vậy, chúng ta bây giờ thì thuận tiện thử một chút." Lâm Phàm ánh mắt sáng lên. Hạ Uyển Thu tức giận, bầu ngực hơi hơi chập trùng. "Hừ, ta xem ra giống tùy tiện như vậy nữ sinh sao cặn bã cặn bã." Sững sờ móng heo Hạ Uyển Thu tức giận nói. Một mặt sữa hung dáng vẻ Nàng không phải không ra thích đập hết kịch Nàng là muốn cùng ra thích người cùng một chỗ đập hôn hí Có thể lâm phàm cách này đều nhìn không ra Chỉ biết khi dễ nàng Tên ngu ngốc này lâm phàm Lại còn dám tới khuyên nàng Rõ ràng đập hôn hí muốn nam nhân trước chủ động Nàng thì đứng ở nơi đó Chờ lấy lâm phàm hôn lên đến liền tốt Rõ ràng đều là lâm phàm vấn đề Hiện tại còn đến bắt nạt nàng, thậm chí còn muốn đi nhiều vỗ một cách hôn hí. thật sự là quá đáng ghét. Lâm Phàm cười một tiếng, kéo lại Hạ Uyển Thu cánh tay, "Đi thôi, đi quay phim. Lần này nhất định có thể đập tốt, chỉ cần có thể đem ngươi muốn trở thành là người yêu dáng vẻ." Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm, nhẹ nhàng gật gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp. Nàng thì đứng tại Lâm Phàm trước mặt, chỗ nào còn cần đem nàng muốn trở thành là người yêu dáng vẻ. Một lần nữa về tới quay phim địa phương, Hạ Nguyễn Thu vẫn đứng ngay tại chỗ, khuôn mặt ửng đỏ. Lần này, nàng cũng nghiêm túc. Màn ảnh nụ hôn đầu tiên, còn có nụ hôn đầu của nàng, tổng yếu sao ra. Cái này cảnh phim cơ hồ là toàn bộ kịch bên trong vẽ rồng điểm mắt chi tác, cho nên nàng nhất định phải đập tốt. Chỉ cần đem lâm phàm làm thành là người yêu dáng vẻ. Hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm, hồi tưởng lại rất nhiều rất nhiều cố sự. Cao trung thời điểm, bọn họ thường xuyên cùng một chỗ. Bất luận là lên lớp, vẫn là tan học. Đến mức bị rất nhiều người đều cho là bọn họ là người yêu. Chỉ có lâm phàm cùng hạ Uyển thu biết bọn họ cũng không phải là người yêu. cao trung lúc mông lung có rất nhiều người truy cầu lâm phàm cùng hạ uyển thu bọn họ đều tự tuyệt những người khác còn nhớ rõ cái kia một buổi chiều nàng cùng lâm phàm trong phòng học học tập không biết chuyện gì xảy ra có người liền đem trong phòng học cửa phòng khóa nàng học tập buồn ngủ thì an tính tựa vào lâm phàm trên bờ vai ngủ thiếp đi đợi đến khi đi học còn là giống nhau tư thế lâm phàm tại chăm chú học tập Hạ Uyển Thu dựa vào Lâm Phàm ngủ, rất ngọt rất ngọt. Còn bị người vỗ xuống ảnh chụt, phát tại võng thượng. Lần trước Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu lời đồn phía trên từ khóa ho cũng là bởi vì tấm hình kia. Hạ Uyển Thu xưa nay không biết làm người khác người yêu là cái gì cảm thụ. Nhưng tại cách này cảnh phim bên trong, nàng là Lâm Phàm vì hôn thê cùng Lâm Phàm có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nàng bây giờ chân chính thay vào nhân vật bên trong tránh thức đem chính mình trở thành Lâm Phàm tương lai thây tử. Tại trong vở kịch, Lâm Phàm muốn đi trước một cách địa phương nguy hiểm. Phải tốn thời gian rất dài. Đây là nàng cùng Lâm Phàm vào lúc ly biệt trước gặp một lần cuối. Cho nên, Lâm Phàm sẽ hôn nàng, xem nói cho nàng, chờ lúc hắn trở lại, thì cưới nàng làm vợ. Bọn họ tại phim bên trong là ngọt ngào người yêu. nàng muốn tiến hắn rời đi tại trong vở kịch hạ uyển thu cũng là lâm phàm Chủ cột tinh thần cũng là vì hôn thi của hắn sắp cùng thích nhất người ly biệt ở sâu trong nội tâm có rất nhiều không muốn cũng là cái này cảnh phim sẽ phải đập đồ vật lâm phàm cũng nghiêm túc nhấc lên 100% tinh thần đem hạ uyển thu trở thành hắn người yêu bọn họ tại trong biển hoa du ngoạn lẫn nhau truy đuổi Tiếng cười như trung bạc thỉnh thoảng vang lên. Theo đạo diễn quay thông báo. Lâm Phàm cùng hạ uyển thu tại trong biển hoa nhàn nhã đi dạo. Ngay sau đó muốn nói rất nhiều rất nhiều rung động lòng người tình thoại. Nhìn lấy cô bé trước mắt. Lâm Phàm trong nội tâm dường như nghĩ thông suốt cái gì. Nàng rõ ràng đã là đại minh tinh. Vì sao lại bốc lên mạo hiểm đến hắn trong nhà hàng nhỏ. Đối mặt lời đồn. Nàng rõ ràng có thể trực tiếp bác bỏ tin đồn, lại muốn tới hỏi trước một chút lâm phàm thái độ. Nàng xưa nay không đập hôn hí, xưa nay không đập cảm tình hí. Thà rằng từ bỏ rất nhiều tiếp tục hướng phía trên bò cơ hội. Nàng cũng thủ vững bản tâm của mình. Nàng cũng không phải là không thích đập hôn hí, mà là bởi vì nàng tại chờ một người. Người này cũng là lâm phàm. Lâm Phàm hết thảy đều hiểu Hắn đột nhiên nhớ tới cao trung thời điểm Nếu như cái kia buổi chiều Có thể dắt tay của nàng Nói không chừng giữa bọn hắn vận mệnh Đã sớm phát sinh cải biến Tất cả cảm tình dung nhập vào trận này nội dung cốt truyện bên trong Nhìn lấy cô bé trước mắt Lâm Phàm chậm rãi tiến lên ánh mắt chuyên chú Trong mắt dường như chỉ có một mình nàng Mà thế giới của nàng bên trong cũng duy hắn mà thôi Hắn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của nàng Sau đó Hôn lên Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 04 chương 84 Hạ uyển thu nụ hôn đầu tiên giữa thiên địa cùng một chỗ Đều vì này dừng lại Tình cảnh này cũng sẽ vĩnh viễn như ngừng lại ca mê ra bên trong Như vậy xúc cảm, lạnh bút mà mềm mại, ngọt ngào mà mỹ hảo nhẹ nhàng ôm eo của nàng in môi của nàng thế giới hết thảy lâm phàm đều đã không sai quên hắn có thể nhìn đến chỉ có cô bé trước mắt mặc dù chỉ là quay phim lâm phàm cũng đưa nó trở thành chân chính hiện thực có rất nhiều nữ sinh đối lâm phàm ngã vào có thể lâm phàm chưa từng có chiếm qua bất luận cái gì tiện nghi của nữ sinh nụ hôn đầu của hắn cũng muốn cho hắn thích nhất người tất cả chuyện tiếp theo là cái gì, Lâm Phàm đều đã quên đi. Hắn chỉ có thể cảm nhận được trong ngực nữ hài. Ngay sau đó, Lâm Phàm chậm rãi buông lỏng ra hạ Uyển Thu môi, nhìn trước mắt khuôn mặt ửng đỏ nữ hài. Lâm Phàm lại tiếp tục đi đến phía dưới nội dung cốt truyện. Vô số người nhìn lấy tình cảnh này, tâm đều đã hóa. Tô Tiểu Vũ liếm láp một cái chuối tiêu, trong ánh mắt có lệ quang, còn có chút hâm mộ. Dạng này cảm tình Thật tốt a Nếu như nàng cũng có thể có dạng này cảm tình Cái kia có tốt đẹp giường nào Hứa dương thì là nở một nụ cười Một đoạn này đập thật tốt Cũng là không biết vì cái gì tâm lý có chút đắng chát Hắn cảm giác chính mình tối nay xác định không cần ăn cơm Toàn bộ đều bị thức ăn cho chó cho nhét đát no đầy đủ Đạo diễn Lô Bản Khai, nhà sản xuất Lưu Mố, tất cả diễn viên đều đắm chìm trong dạng này một bộ mỹ hào trong tấm hình. Lâm phàm trong mắt là như thế chân thành. Đối với hắn gia thích nữ nhân là như thế lưu luyến không rời. Còn có vô tận cưng chiều. Hạ Uyển Thu là cỡ nào chân quý một màn trước mắt đưa nam nhân nàng yêu mến tiến về nơi xa. Lâm phàm cùng Hạ Uyển Thu. Đem đoạn này nội dung cốt truyện. Diễn đến cực hạn. cơ hồ không ai có thể siêu việt lâm phàm cùng hạ uyển thu diễn một đoạn này kịch. cảm tình chân thành tha thiết tâm niệm nghĩ thông suốt chỉ có hai cái tránh thức yêu nhau người mới có thể đập thành hiệu quả như vậy tất cả mọi người muốn tán thưởng một chút lâm phàm cùng hạ uyển thu diễn kỹ hai người kia diễn kỹ thật sự là quá hoàn mỹ có rất nhiều nữ sinh nhìn đến một đoạn này về sau mí mắt hơi hơi phiếm hồng Còn có một số tuổi tác tương đối nhỏ nữ hài đã khóc lên chảy nước mắt. Đến mức hôn hí chuyện này bọn họ đều đã quên. Bọn họ nhìn đến không hề chỉ là hôn hí mà chính là hai cái chân chính người yêu. Nắm trong tay đến chết cùng chết khi về già. Tuy nhiên câu này thành ngữ cũng không phải tới hình dung người yêu nhưng cũng yêu nguyên có thể thể hiện trước mắt ý cảnh. Đại khái tốt đẹp nhất một màn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thẳng đến đập hết kịch về sau đạo diễn mới tỉnh hồn lại. Toàn trường đều có nóng rực tiếng vỗ tay vang lên. Một đoạn này nội dung cốt truyện đập xong. Cũng liền mang ý nghĩa. Khánh Dư Niên bộ thứ nhất nội dung cốt truyện. Đều đã đập xong. Đập trình tự cùng phim truyền hình truyền ra trình tự cũng không giống nhau lắm. cái này muốn sao cho hậu kỳ đi chỉnh lý. Gia công. Khánh Dư Niên bộ này phim. Chiếu thử nghiệm có rất nhiều nam diễn viên đều rất muốn cùng Hạ Uyển thu đập hôn hí. Có thể khi bọn hắn nhìn đến Lâm Phàm cùng Hạ Uyển thu đập kịch về sau. Đều có chút mặt cảm. Bọn họ không như Lâm Phàm Lâm Phàm đập kịch cảm tình đúng chỗ, diễn khí đúng chỗ. Hôn hí càng là có thể ngọt đến tại chỗ mỗi người. Nếu như vậy hôn hí có thể tránh thức chiếu lên, không biết sẽ khiến cỡ nào to lớn thủy triều. Hạ Uyển Thu màn ảnh nụ hôn đầu tiên cho Lâm Phàm Lâm Phàm nụ hôn đầu tiên cũng cho Hạ Uyển Thu. Tuy nhiên hai người ở giữa hôn hí cũng không phải là như vậy thuần thuộc thậm chí có chút lạnh nhạt. Có thể cũng không ảnh hưởng đoạn này nội dung cốt truyện cảm nhận. Chính là bởi vì hai người ở giữa không thuần thuộc hôn hí mới khiến cho bộ này kịch biến đến càng thêm hoàn mỹ. Tại Khánh Dư Niên bên trong. nam nữ chủ giác vốn là chưa bao giờ có cảm tình hí không phải thuần thuộc như vậy hôn hí lại có thể khiến người ta càng thêm rõ ràng cảm nhận được bộ này phim chân thực đang quay còn về sau hạ uyển thu khuôn mặt đỏ bừng nhẹ nhàng mất máy môi đỏ lâm phàm thì là có chút vẫn chưa thỏa mãn hắn vốn là suy nghĩ nhiều hôn một hồi thế nhưng là nội dung cốt truyện không cho phép á. Đáng giận đều nói muốn ngơi vài chục lần kết quả là chỉ hôn một lần. Đạo diễn. Ngươi xem một chút vừa mới kịch. Muốn hay không lại đến đập một lần. Ta cảm giác còn giống như không có đập tốt sáng vẻ. Lâm Phàm cười nói. Không cần, vừa mới đoạn này các ngươi đập quả thực là hoàn mỹ, không ti vết chút nào. Lô Bản Khai nói ra đối Lâm Phàm dựng lên một cái ngón tay cái. Ta cũng cảm thấy. Lưu mố nhẹ gật đầu. Thối Lâm Phàm người ta đạo diễn mới. Nói đập một lần là đủ rồi, vẫn là nói. Ngươi còn muốn A Hạ uyển thu nhỏ giọng nói ra, nhìn lấy Lâm Phàm Môi của nàng là như vậy kiểu nộn mềm mại, để Lâm Phàm có loại muốn muốn tiếp tục hôn lên xúc động. Thế nhưng là quay phim đã kết thúc, không thể lại hôn. Lại hôn. vậy coi như là công nhiên tú ăn ái muốn trực tiếp phía trên toàn bộ mạng lưới từ khóa hon lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu có chút tức giận cũng không có như thế câu dẫn người chờ lần sau mang hạ uyển thu về nhà muốn là hạ uyển thu còn dám dạng này khiêu chiến hắn sinh lý cực hạn cái kia lâm phàm cũng không cần nhịn nữa trực tiếp dạy nàng làm người để cho nàng cáo biệt 10 tháng đại di mụ Còn muốn cũng không cho ngươi Hừ ăn cơm chiều đi rồi Hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm biểu lộ Nhẹ nhàng dương lên Nàng cùng lâm phàm dù sao không có cái gì quá thân mật quan hệ Phim truyền hình coi như hôn môi lại nhiều lần Trong hiện thực cũng là không thể nào tránh thức thân vấn Hạ uyển thu cực kỳ thông minh Nàng đã nhìn ra lâm phàm còn muốn Đây cũng là để cho nàng vui vẻ nguyên nhân nguyên lai like lâm phàm đối nàng là có cảm giác a hạ uyển thu trong nội tâm rất vui vẻ có thể mặt ngoài lại không thể giả ra đến nữ sinh hay là muốn rụt rè mà lại coi như muốn hôn cũng không có thể trước mặt nhiều người như vậy ai bảo lâm phàm vừa mới diễn nghiêm túc như vậy một chút có một cách lời kịch nói sai đều có thể làm lại biết vậy chẳng làm a lâm phàm lắc đầu đã nói xong ngơ vài chục lần vẫn là không có làm đi ra lâm phàm cũng không phải loại kia không não chiếm hạ uyển thu tiện nghi người hắn mặt ngoài nói như vậy trên thực tế lại sẽ không như thế làm cùng hạ uyển thu đập hôn hí thời điểm hắn cũng sẽ không không có có lễ phép đi vươn đầu lưới tuy nhiên lâm phàm rất muốn nhưng vẫn là không có đi làm đây cũng là hạ uyển thu vì sao lại đối lâm phàm có nhiều như vậy hảo cảm nguyên nhân Lâm Phạm cùng những người khác, luôn luôn không giống bình thường, cùng hắn chung đụng thời điểm, nàng cũng rất vui vẻ. Quả nhiên, phim bên trong cảm tình đều là giả, vẫn là tại trong hiện thực có cảm tình mới tốt. Lâm Phàm nhìn lên bầu trời, hồi tưởng đến vừa mới vị đạo. Vốn là muốn tiếp tục cùng Hứa Dương thảo luận một chút hôn hí. Kết quả Lâm Phàm đã tìm không thấy Hứa Dương. Cũng không biết Hứa Dương đến tột cùng chạy đi nơi nào. Sau đó... Lâm Phàm đi đạo diễn lô bản khai chỗ đó nhìn một chút vừa mới đập hình ảnh Sau khi xem xong mọi người chung quanh lại lần nữa thán phục một tiếng Ấy Lâm Phàm diễn ký thật sự là đẹp trai nổ Đập hôn hí nơi này cũng siêu cấp ấm Chúng ta thật sự là không so được a. Bộ phim này một khi truyền ra Nhất định sẽ toàn bộ mạng lưới đại họa Lâm Phàm thần cấp diễn ký Nhất định sẽ bỏ đi võng thượng những người kia đối Lâm Phàm thành kiến Ngoại tảo Lâm Phàm sao có thể đập tốt như vậy Thì là có chút hâm mộ Ta cũng muốn nữ thần nụ hôn đầu tiên à, à, à. Nghe mọi người chung quanh nói lời Lâm Phàm mỉm cười Mặc dù là quay phim Nhưng hắn lại là thật sự rõ ràng muốn hạ Uyển thu nụ hôn đầu tiên Đột nhiên cũng có chút Không nỡ đi rửa mặt bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bốn chương 85 muốn không hôn một chút một trong bất chi bất giác hơn một tháng quay chụp thời gian đã qua tại lâm phàm cùng hạ uyển thu hôn hí đập còn về sau cũng liền tuyên cáo khánh dư niên chiếu thử nghiệm lâm phàm bộ thứ nhất kịch bản chân chính quay xong rồi đến đón lấy chính là muốn hậu kỳ chế tác sau đó tại đi qua một loạt quá trình về sau liền có thể chính thức chiếu lên Bởi vì là bình hành thế giới Nơi này cùng trong cuộc sống hiện thực phim truyền hình phát ra quá trình cũng không hoàn toàn giống nhau Ở cái thế giới này qua xét duyệt tốc độ phải nhanh rất nhiều Nói cách khác, đập tốt về sau, phim truyền hình muốn mang lên màn ảnh cũng cũng không cần thời gian quá dài Đoàn làm phim bên trong Tất cả mọi người tụ ở cùng nhau đạo diễn lô bản khai còn có nhà sản xuất lưu mố cùng rất nhiều diễn viên cùng công tác nhân viên đều ở nơi này hạ uyển thu tô tiểu vũ lâm tính tính hứa dương rất nhiều người đều đang quay chiếu lưu niệm tô tiểu vũ chính hưng phấn cầm lấy máy chụp hình cùng lâm phàm cùng một chỗ đập chụp ảnh chung chủ yếu là lâm phàm quá đẹp rồi rất nhiều diễn viên nhìn lấy lâm phàm đều là có chút ngưỡng mộ cùng tâm động Lâm Phàm sao có thể đẹp trai như vậy á Lâm Phàm Ngươi xem chúng ta có thể hay không hợp cách ảnh Lâm Phàm Muốn không ngươi cho ngươi ký cách tên đi Ta cảm giác chờ bộ này phim truyền hình truyền ra về sau Nhất định sẽ đại họa Mấu chốt là Lâm Phàm hôm nay mặc như thế một mạc Lại là như vậy xuất khí Từng ấy năm tới nay như vậy ta đều chưa từng gặp qua giống Lâm Phàm đẹp trai như vậy Chỉ là không biết Lâm Phàm có bạn gái hay không. Ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Lâm Phàm thế nhưng là mở ra ướp vạn xe đua. Có hơn trăm triệu biệt thự cao phú xoáy. Hắn vẫn là chúng ta khánh dư niên bộ này phim nhà đầu tư. Các ngươi biết hắn đầu tư bao nhiêu không một trăm triệu ngọa tào. Lâm Phàm ngưu bức như vậy sao hắn kịch bản viết tốt. Người lại lớn lên đẹp trai. Diễn ký còn như thế tốt. kết quả ngươi cùng ta nói hắn còn có tiền như vậy yêu yêu rất nhiều diễn viên cùng lâm phàm hợp tác về sau đều bị lâm phàm diễn ký còn có người phẩm chiết phục bọn họ cũng dần dần quên đi lâm phàm nguyên bản thân phận lâm phàm là một cái cao phú soái rất có tiền cái chủng loại kia tại toàn bộ ma đô lâm phàm giá trị con người đều có thể xếp tới hàng đầu chỉ là lâm phàm lái xe ở biệt thự cũng không biết muốn để bao nhiêu người nhìn lên lâm phàm vẫn là một cái quán ăn lão bản có thể làm ra ăn ngon lắm tiệc hấp dẫn người nhất là lâm phàm vẫn còn độc thân coi như lâm phàm cùng hạ uyển thu tại khánh dư niên bộ này phim bên trong diễn cho dù tốt cảm tình lại chân thành tha thiết cùng đầu nhập lâm phàm tại trong cuộc sống hiện thực cũng là độc thân không thiếu nữ sinh đều động một chút ý nghĩ các nàng có thể dự liệu được lâm phàm sau này phát triển thì tốt biết bao dù là không thể làm lâm phàm bạn gái chỉ cần cùng lâm phàm tạo mối quan hệ thử nghĩ một hồi nếu như lâm phàm lại viết ra làm cho người kinh diễm kịch bản nếu như bọn họ có thể cầm tới một hai nhân vật đối từ thân phát triển cũng rất có ít lợi diễn viên diễn ký rất quan trọng thật tình không biết Một cái ưu tú kịch bản càng trọng yếu hơn Lâm Phàm là một cái kịch bản đại sư. Bằng vào lấy điểm ấy, là đủ hấp dẫn bao nhiêu ưu tú diễn viên. Nhìn đến nhiều như vậy nữ diễn viên vây quanh Lâm Phàm, muốn cùng Lâm Phàm chụp ảnh, chụp ảnh chung. Còn có một ít là 18, 19 tuổi tiểu cô nương, còn không có theo mắt ảnh tốt nghiệp, từng cái xa trắng mỹ mạo đôi chân dài, vây quanh ở Lâm Phàm bên người. Chỉ là một cách đơn giản chụp ảnh, cũng không có cái gì mập mờ động tác. Lâm Phàm cũng không có cự tuyệt những thứ này diễn viên. Dù sao cùng hắn cùng một chỗ đập chụp ảnh chung cũng không ít nam diễn viên. Lâm Phàm cũng không phải loại kia nhìn thấy nữ thì lui tránh chín mươi dặm. Hắn cũng là người bình thường, vỗ vỗ chiếu cũng không có gì lớn. Uyển thu tỉ tỉ. ngươi nhìn ảnh chụp có đẹp hay không sư phụ đại nhân thật sự là cực kỳ đẹp trai đi cùng hắn cùng một chỗ chụp ảnh chung cũng là một cái tiên nữ cùng một cái vương tử cùng một chỗ chụp ảnh chung loại kia cảm giác tô tiểu vũ cao hứng cầm điện thoại di si động đi tới hạ uyển thu bên người hạ uyển thu chỉ là cười một tiếng khuôn mặt vẫn còn có chút ửng đỏ nàng mới vừa rồi cùng lâm phàm mới đập hôn hí nụ hôn đầu của nàng cũng cho lâm phàm Tuy nhiên nàng cùng Lâm Phàm ở giữa chỉ là bằng hữu bình thường, quan hệ còn không có tốt đến loại trình độ đó. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Hạ Uyển Thu vẫn còn có chút đỏ mặt. Nhìn lấy người khác tại cùng Lâm Phàm chụp ảnh, Hạ Uyển Thu cũng suốt cuộc cố lấy dũng khí. Nàng cũng muốn cùng Lâm Phàm cùng một chỗ chụp ảnh. Cao trung tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy, nàng cùng Lâm Phàm ở giữa có rất ít chụp ảnh chung. Cùng một chỗ chụp ảnh chung sao Lâm Phàm mỉm cười đi tới Hạ Uyển Thu bên người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng gật gật đầu. Cầm lên điện thoại di động. Cùng Lâm Phàm cùng một chỗ vỗ xuống tại đoàn làm phim bên trong ảnh chụp. Lâm Phàm rất đẹp trai, nàng lại rất xinh đẹp. Nhìn đến hai người cùng một chỗ chụp hình thời điểm thật sự là trai tài gái sắc. Lâm Phàm, không được a, ngươi cách tư thế này không dễ nhìn, đổi cách tư thế này. Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm, nở nụ cười xinh đẹp, uốn nắn Lâm Phàm tư thế. Hừ, chụp ảnh thì chụp ảnh, không thể đụng vào bờ vai của ta, còn khi dễ ta. Hung ngươi meo meo Hạ Uyển Thu lại làm ra nàng mèo con động tác, vẫn là như vậy đáng yêu. Đến mức Lâm Phàm cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ chụp ảnh thời điểm, Hạ Uyển Thu cũng sẽ không ăn dấm. những nữ sinh kia lại xinh đẹp cũng không có nàng đẹp mắt a điện thoại di động máy chụp hình phía trên hình ảnh cũng như ngừng lại giờ khắc này hứa dương cầm điện thoại di động chuẩn bị tìm đến hạ uyển thu chụp ảnh chung thời điểm thấy được lâm phàm cùng hạ uyển thu chính cùng một chỗ chụp ảnh yên lặng lựa chọn quay đầu rời đi nơi này bối cảnh của hắn ngược lại có vẻ hơi cô đơn Hắn nhìn đến hạ uyển thu đối lâm phàm làm ra như vậy động tác khả ái. Sẽ còn nũng nịu. Sẽ giả giả tức giận thời điểm. Hứa dương thì đã hiểu. Có chút nữ sinh là hắn không theo đuổi được. xinh đẹp nữ hài tử nhóm đều sẽ có đáng yêu một mặt. Nhưng cũng chỉ có người thân cận nhất. Mới có thể thấy được nàng cách này một mặt. Nếu như đem nàng biến thành nàng dâu. Nàng cũng sẽ có trên giường làm cho người thèm nhỏ dãi cái kia một mặt Bất quá cũng chỉ có đem nàng biến thành con dâu Mới có thể thấy được nàng trên giường là cái dạng gì Hứa dương yên lặng thở dài Cái thế giới này là lâm phàm cùng hạ Uyển thu, không phải hắn Hứa dương thấy được lâm tính tính Lâm tính tính cũng nhìn thấy hứa dương Chụp ảnh chung sao hứa dương mỉm cười nói Tốt, lâm tính tính nhẹ gật đầu gương mặt ửng đỏ cười nói mớ như hoa đến mức tô tiểu vũ đang làm gì đó nàng ngay tại ngậm một cái dưa leo cắn một ngụm nhỏ sờ lên bụng của mình cẩu cẩu đói bụng thế nhưng là liền cái nấu cơm người đều không có ủy khuất nhỏ yếu bất lực sư phụ đại nhân ta đói tô tiểu vũ chu cái miệng nhỏ nhắn một mặt dáng vẻ ủy khuất từ khi ăn đã quen lâm phàm làm đồ ăn về sau Nàng đều không muốn ăn những người khác làm thức ăn. Ngô, ta cũng đói bụng, hơn một tháng đều không có ăn bữa tiệc lớn. Hạ Uyển Thu nhìn về phía Lâm phàm. Được, muốn để cho ta tới giúp các ngươi làm lớn bữa ăn à. Lâm phàm mỉm cười nói, nhìn về phía Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ. Hạ Uyển Thu nhẹ gật đầu, nàng thích ăn nhất cũng là cá kho. Tô Tiểu Vũ càng không cần nói nhiều. Tô Tiểu Vũ đã sớm thèm lâm phàm phía dưới, nhất là mì trứng gà cùng mì trộn. Còn có một loại mì, đều đặc biệt tốt ăn. Lâm phàm rực rỡ cười một tiếng, tiến lên trước cùng hai cách nữ hài tử mở cái trò đùa. Để cho ta làm bữa tối cũng được, muốn không? Hôn một chút bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không bốn chương 86 mươi sáu sát thanh yến. lâm phàm chủ nghệ kinh ngạc đến ngây người mọi người hai mua a tô tiểu vũ đều không có quá nhiều suy nghĩ áp sát tới hôn lâm phàm một miệng sư phụ đại nhân cái này có thể ăn ngươi làm bữa tối rồi tô tiểu vũ hì hì cười một tiếng kéo hạ Uyển thu cánh tay nhanh chóng tránh né trở về chờ sau khi trở về tô tiểu vũ mới biết mình phạm sai lầm gì nàng chỉ là nghe được có ăn ngon thì không kiềm hãm được xong cái này miêu miêu tức giận nàng muốn bị cắn. ngươi còn thật thân a ta thì mở cái trò đùa lâm phàm cười một tiếng bị mỹ nữ thân cảm giác cũng không tệ lắm đáng tiếc không phải miêu miêu tới thân Ngao ô uyển thu tỉ tỉ ta sai rồi tô tiểu vũ lôi kéo hạ uyển thu một mặt dáng vẻ ủy khuất thối lâm phàm nói được thì làm được vừa mới nếu như không có nhớ lầm cái kia là tiểu vũ nổ hôn đầu tiên đi Hạ Uyển thu nhìn về phía Tô Tiểu Vũ. Nàng biết Tô Tiểu Vũ là tính cách gì nữ sinh. Tuy nhiên rất tức giận. Dế thân đều hôn. Còn có thể làm sao? Nàng muốn là nơi này tức giận lời nói. Chẳng phải là sẽ để cho người khác cảm thấy nàng cùng Lâm Phàm ở giữa càng có quan hệ gì. A, sư phụ đại nhân, ngươi quá xấu rồi Tô Tiểu Vũ bầu ngực hơi hơi chập trùng. Lâm Phạm. hắn giống như cái gì cũng không làm a liền xem như thân cũng là tô tiểu vũ chính mình thân đi lên hắn làm sao lại thành người xấu không có việc gì ta đi cùng lô đạo giảng một chút tối nay cho các ngươi làm lớn bữa ăn lâm phàm cười một tiếng đi lên trước nhẹ nhàng sờ lên hạ uyển thu đầu quay người liền rời đi lâm phàm biết cuộc sống yên tĩnh cũng nên kết thúc Hôm nay cũng là sau cùng có thể một ngày hưởng thụ qua hôm nay còn có mấy công tác muốn làm Một tháng này đến nay Mặc dù là đang quay dịch Nhưng lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác Quay phim quá trình cũng cũng rất thuận lợi Rất hưởng thụ lấy cảm giác như vậy Tại đoàn làm phim bên trong đều là đơn thuần Một khi đi ra đoàn làm phim Mặt hướng toàn bộ xã hội thời điểm Liền sẽ có đủ loại nguy hiểm Lâm Phàm biết Hắn hiện tại muốn muốn bảo vệ Hạ Uyển Thu còn chưa đủ Làng giải trí bên trong nước rất sâu Bộ này Khánh Dư Niên là hắn bộ thứ nhất tác phẩm Cũng sẽ là vừa mới bắt đầu Chỉ có biến đến tránh thức cường đại Mới có thể bảo vệ Hạ Uyển Thu không chịu đến bất kỳ ủy khuất gì Loại kia người đầu tư muốn quy tắc ngầm Hạ Uyển Thu Loại chuyện này Lâm Phàm lại cũng không muốn nhìn thấy xoay người thời điểm lâm phàm ánh mắt phá lệ rõ ràng sát thanh yến phía trên rất nhiều người đều ngồi cùng nhau lẫn nhau nói chuyện phiếm trò chuyện vui vẻ chỉ có lâm phàm không tại lại nói lâm phàm đi nơi nào lô bản khai nhìn về phía hạ uyển thu hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên nói ra hắn đi làm bữa tối làm bữa tối không có cần thiết này đi hôm nay sát thanh yến ta thế nhưng là mời mấy cái món cay tứ xuyên đại sư đầy đủ cho mọi người làm ăn ngon lắm bữa tiệc lớn lâm phàm là diễn viên chính quay phim đều khổ cực như vậy làm sao còn có thể chính mình đi làm cơm đâu lô bản khai nói ra còn có một câu hắn cũng không có nói ra đến lâm phàm diễn kỹ ngưu bức nữa nấu cơm làm sao có thể hơn được mấy cái kia món cay tứ xuyên đại sư món cay tứ xuyên đại sư đều là nhất lưu đầu bếp bình thường những người này đều tại khách sạn năm sao công tác là khách sạn năm sao đầu bếp có thể mời đến nơi đây nấu cơm liền đã rất tốt lâm phàm gặp lại làm lớn bữa ăn cũng không thể đi cho hai cái món cay tứ xuyên đại sư thêm phiền đi dù sao thuật nghiệp có chuyên công Đúng vậy à Uyển Thu Tiểu Vũ Cái này thì là không đúng của các ngươi Muốn tin tưởng chúng ta cho mọi người tìm món cay tứ xuyên đại sư Vì đạo thật thật không tệ Cũng không để cho Lâm Phàm khổ cực như vậy Lưu Mố nói ra Hứa Dương cũng nhẹ gật đầu Ta biết Lâm Phàm mở qua một nhà nhà hàng nhỏ Nghe nói làm gì đó cũng không tệ lắm bất quá để lâm phàm đi cho mọi người chúng ta nấu cơm vẫn rất băn khoan hạ uyển thu nhìn về phía mọi người gương mặt hơi đỏ lên lâm phàm rõ ràng là cho nàng làm lớn bữa ăn mọi người trong nội tâm có thể sẽ có một ít nghi vấn nhưng bọn hắn cũng không biết lâm phàm mặc dù chỉ là mở cái nhà hàng nhỏ nhưng lâm phàm chủ nghệ lại là không kém hơn bất luận cái gì đại sư Hạ Uyển Thu mở miệng nói ra, Lâm Phàm làm cơm ăn thật ngon. Tô Tiểu Vũ cũng nhẹ gật đầu. Cái gì cấp năm sao đầu bếp sư? Còn có thể có sư phụ nàng đại nhân lợi hại sao trong nhà nàng cũng đều là từng cái đỉnh phong đầu bếp sư. Thế nhưng là cùng Lâm Phàm làm tiệc so sánh. Căn bản không thể so sánh. Thì liền Lâm Phàm trong nhà dưa leo cùng chối tiêu đều ăn ngon như vậy. Lô Bàn Khai lắc đầu. Nói, vậy cũng không được, ta tự mình đem Lâm Phàm mời về, an tâm ăn hai cái món cay Tứ Xuyên đại sư làm bữa tối liền tốt. Lô Bản Khai một mặt là không muốn để cho Lâm Phàm Tân Tân khổ khổ đi làm cơm, một phương diện khác cũng cảm thấy Lâm Phàm làm tiệc khẳng định không so được hai cái món cay Tứ Xuyên đại sư. Hạ Uyển Thu không nói gì thêm, Lô Bản Khai cứng ép muốn đi tìm Lâm Phàm, nàng cũng kéo không ngừng. Đợi đến lô bản khai đi vào nhà bếp về sau, phát sinh trước mắt một màn triệt để đem hắn sợ ngây người. Chỉ thấy hắn mời về hai cái món cay tứ xuyên đại sư. Chính nho nhã lễ độ đứng tại lâm phàm hai bên trái phải. Giúp lâm phàm trợ thủ. Một người cầm trong tay nước tương cùng giấm. Một cái khác cầm trong tay muối cùng còn lại gia vị. Hai cái món cay tứ xuyên đại sư như bạn họp đồ một dạng. Cung kính đứng tại lâm phàm bên người. Nhìn nhìn lại lâm phàm rau xào thời điểm bộ dáng quả thực chính là. Mây bay nước chảy một mạch mà thành. Thả dầu thêm muối. Lâm phàm nói ra. Lâm đại sư, minh bạch. Lý học văn mở miệng nói. Hắn cũng là chữ xanh món cay tứ xuyên đại sư. Trước kia đều là hắn mang người khác học nấu cơm. Nhưng hôm nay hắn lại giúp lâm phàm tại trợ thủ. Cắt một chút cái này cà chua, nhớ đến muốn cắt tốt một chút, cắt không tốt là không thể dùng." Lâm Phàm nói ra, nhìn về phía một cái khác món cay tứ xuyên đại sư, Lý Học Bình. "Được rồi tốt, Lâm đại sư, ngài làm đồ ăn kỹ xảo, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại ngươi làm tiệc. Sao có thể ăn ngon như vậy a?" Lý Học Bình mở miệng nói, trong ánh mắt chỉ có một ít kính ngưỡng. Lâm Phàm tiến sau khi đến Lập tức tìm ra bọn họ xuống bếp lúc một vài vấn đề Sau đó Lâm Phàm chính mình vào tay thao tác Hai cái món cay tứ xuyên đại sư Cũng không khỏi đến toàn bộ ngây ngẩn cả người Lâm Phàm làm đồ ăn kỹ xảo Đối hỏa hầu đem sống, Còn có làm đồ ăn đồ thuần thục, Thậm chí là tại một số chi tiết phía trên Đều hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết Phạm Vi Thì liền một cách luộc thịt mảnh đều có thể làm ra mùi thơm ngát xông vào mũi cảm giác hương non láo cá ăn ngon lắm bộ dáng làm hai cái món cay tứ xuyên đại sư thử ăn một miếng đi sau hiện lâm phàm làm tiệc không biết siêu việt bọn họ bao nhiêu đẳng cấp đây quả thực là nhân gian mỹ vì a đợi đến lâm phàm lại tiếp tục làm còn lại đồ ăn thời điểm tất cả chi tiết hai cái món cay tứ xuyên đại sư đều xem ở trong mắt Trong ánh mắt chỉ có chấn kinh Bọn họ như là phát hiện tân thế giới một dạng Nhìn lấy lâm phàm làm tiệc Cùng bọn hắn đều không tại một cái cấp độ phía trên Mấu chốt là thì liền một cái cơm chiên trứng Lâm phàm làm mức độ đều vượt ra khỏi bọn họ không ít Bọn họ làm cơm chiên trứng Nhiều nhất chỉ có thể gọi là làm mùi vị không tệ cơm chiên trứng Mà lâm phàm làm cơm chiên trứng Ăn một miếng Hai cái món cay tứ xuyên đại sư đều cảm giác nhanh yêu mến dạng này cơm chiên trứng. Ăn một miếng cảm giác. Tựa như là phát hiện thế ngoại đảo nguyên bên trong tiên phẩm tiệc. Uống một ngụm lâm phàm làm canh cá. Như là phát hiện quỳnh hương rượu ngon. Tại làm đồ ăn phía trên coi như đều là đại sư. Mức độ cũng là có khác nhau rất lớn. Đây chính là tay nghề. Là quốc thuật. là trăm ngàn năm qua lưu truyền xuống làm đồ ăn tay nghề chỉ có tránh thức đối làm đồ ăn đến nhất định nghiên cứu trình đầu người mới có thể làm ra dạng này tiệp hai cái món cay tứ xuyên đại sư triệt để rung động bọn họ không nghĩ tới tới nơi này cho mọi người làm tiệp cũng có thể học được nhiều đồ như vậy nhìn lấy hai cái món cay tứ xuyên đại sư rất cung kính thái độ lô bản khai triệt để ngẩn người tại chỗ. không nhúc nhích. Các ngươi hai cái, thế nhưng là món cay tứ xuyên đại sư a. Chẳng lẽ Lâm Phàm làm tiệc, so hai cái này món cay tứ xuyên đại sư làm ra còn tốt hơn ăn sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 04 chương 87 mọi người nhìn mà than thở. Chân chính đầu bếp sư ba ngọa tào. Cái này mẹ nó, hai cái món cay tứ xuyên đại sư cho Lâm Phàm trợ thủ. Cái này khiến ta nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng a mà các ngươi lại là đỉnh cấp đại sư lúc nào sẽ cho người khác trợ thủ không thể không nói lâm phàm làm lớn bữa ăn dáng vẻ xem ra còn giống như thật thằng chuyên nghiệp lô bản khai cảm thán một tiếng nói ra hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy mấy tới hai cái món cay tứ xuyên đại sư kết quả hai cái này món cay tứ xuyên đại sư ngược lại hướng lâm phàm đến thỉnh giáo làm thế nào đồ ăn lâm phàm thật sự chính là một cách đầu bếp sư lô bản khai hoàn toàn phục lâm phàm trên thân đến tột cùng còn có bao nhiêu hắn không tưởng tượng nổi năng lực a lô bản khai vẫn đứng ở nơi đó yên lặng nhìn trước mắt đây hết thảy lâm phàm làm đồ ăn lúc mỗi cái động tác còn có hai cái món cay tứ xuyên đại sư hướng lâm phàm thỉnh giáo tràng cảnh lô bản khai có chút hoài nghi nhân sinh Làm ra mỗi một đạo đồ ăn, hai cái món cây tứ xuyên đại sư đều sẽ cảm giác được một số kinh thán Cái này là đại sư chân chính, làm ra đồ ăn Tuy nhiên đều là đồ ăn thường ngày, nhưng càng đơn giản đồ ăn, ngược lại càng có thể nhìn ra một cách đầu bếp mức độ Đến cấp bậc này đầu bếp Đều đã phản phát quy chân Không xem ai làm đồ ăn tư thế lòe loẹt. Càng quan trọng hơn là đúng chỉnh nói món ăn đem khống chờ ở bên ngoài lưu mố có chút mộng bức lô bản khai đi lâu như vậy đều không trở lại chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi cũng không nên a trong phòng bếp đang nấu cơm có đẹp như thế sao lưu mố lúc này cũng dự định đi nhà bếp nhìn xem đợi đến lưu mố đi nhà bếp về sau cũng cùng lô bản khai một dạng ngẩn người tại chỗ Ngọa tạo lâm phàm thật sự là đầu bếp sư a Hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ nói không sai. Lâm phàm cây này làm đồ ăn dáng vẻ. Liền hai cái món cây tứ xuyên đại sư đều cảm giác được kinh thán. Lưu mố vỗ vỗ lô bản khai bả vai. Nhìn lấy hai cái món cay tứ xuyên đại sư biểu lộ. Lô bản khai cùng lưu mố trong mắt chỉ có thật sâu chấn kinh. Nấu cơm người nào đều biết. Có thể có thể làm cho hai cái đại sư tâm duyệt thành phục người. Chỉ có chân chính đầu bếp sư. mới có thể làm đến. Tại toàn bộ đều đem đồ ăn làm xong về sau. Lý Học Văn cùng Lý Học Bình, hai cái tiếng tâm lừng lấy khách sạn năm sao đầu bếp sư. Đối với Lâm Phàm Quý mình vái chào. đa tạ Lâm đại sư chỉ điểm Lâm đại sư ngài làm đồ ăn thật sự là xuất thần nhập hóa a. Chúng ta vốn là cho là mình làm đã thật tốt, nhưng là ngươi làm đồ ăn lại là khá xuất chúng. hai người chúng ta không so được đa tả lâm đại sư chỉ điểm chúng ta làm đồ ăn để cho chúng ta được ít lời không nhỏ lý học văn cảm thán nói lâm phàm tại đầu biết giới tương đương với hắn tiền bối cũng chính là tùy tiện làm một chút mà thôi không cần thổi khoa trương như vậy lâm phàm mỉm cười nói lâm đại sư khiêm tốn đối lâm đại sư ngài có thể đi tham gia một chút cấp quốc gia chủ nghệ giải đấu lớn Nếu như có thể thông qua lời nói Nói không chừng còn có thể đạt được một số rất xa thực đơn Đều là quốc gia bao nhiêu năm rồi truyền thừa xuống tay nghề Nếu như có thể học được những thứ này tổ truyền tay nghề Ngày cũng có thể làm ra càng thêm ăn ngon thực đơn Lý học văn nói ra Cấp quốc gia chủ nghệ giải đấu lớn về sau có thời gian rồi nói sau Lâm Phàm nói ra cũng không có quá để ở trong lòng Các ngươi nhớ kỹ Muốn chân chính làm tốt tiệc trọng yếu nhất chính là muốn đứng tại khách hàng góc độ. Chỉ cần là làm ăn uống. Tốt nhất đều muốn dùng tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Không nên đem dầu lặp lại sử dụng. Đối khách hàng thân thể không tốt. Những thứ này chi tiết nhỏ sẽ quyết định toàn bộ món ăn chất lượng. Chỉ có khách hàng hài lòng. Sau khi ăn xong thân thể khỏe mạnh. Khách sạn năm sao nhãn hiệu mới có thể phát dương quang đại. lâm phàm thuận tiện nhắc nhở một câu làm ăn uống ngành nghề nếu như quá truy cầu lợi nhuận mà không để mắt đến khách hàng thể nghiệm như vậy cũng nhất định làm không tốt chỉ có tránh thức dụng tâm vì khách hàng phục vụ bất luận cái gì một nhà ăn uống ngành nghề mới có thể phát triển không ngừng lâm đại sư thủ giáo hai cái món cay tứ xuyên đại sư đối lâm phàm lại sâu sắc bái Hai cái món cay tứ xuyên đại sư nhìn lấy lâm phàm có thật sâu kính trọng. Lâm phàm câu nói sau cùng. Để hai người bọn họ như là thể hồ quán đính sống như. Làm nghề ẩm thực càng quan trọng hơn là vì khách hàng phục vụ. Thân là đầu bếp, nhất là muốn coi trọng điểm này. Lâm phàm nhân phẩm, tố chất đều bị hai cái này món cay tứ xuyên đại sư cảm giác được một vẻ kính nể. Lô Đạo, Lưu Ca, các ngươi ở chỗ này làm gì, đi, đi ăn cơm. Lâm Phàm cười nói, thấy được cửa Lô Bản Khai cùng Lưu Mố. Lâm Phàm ngọa Tào ngươi cũng quá ngưu bức đi. Ngươi làm đồ ăn ta ngăn cách xa như vậy thì ngửi thấy mùi thơm. Liền hai cái món cay tứ xuyên đại sư đều đối ngươi khách khí như vậy. Lô Bản Khai dựng lấy Lâm Phàm bả vai, một mặt kinh ngạc. không nghĩ tới lâm ca ngươi sẽ còn làm lớn bữa ăn quả thực là tuyệt đợi lát nữa nhất định phải thật tốt nhấm nháp nhấm nháp lưu mố mở miệng nói cũng là lộ ra vẻ tươi cười bọn họ cùng lâm phàm chung đụng đều rất vui sướng lâm phàm không chỉ có sẽ viết kịch bản biết diễn kịch sẽ còn làm đạo diễn hiện tại sẽ còn làm lớn bữa ăn trừ cái đó ra Lâm Phạm vẫn là một cái cao phú xoáy. Có tiền có xe có biệt thự. Vẫn là nguyệt hoa lão bản xem trọng kim bài biên dịch. Điểm trọng yếu nhất là Lâm Phàm biết làm người. Lâm Phàm không có ít tiền thì trang bức. Cũng sẽ không có diễn ký thì đùa nhịp bài lớn. Ngược lại đối lô bản khai cùng lưu mố đều rất tôn kính. Dù sao đều là công nghiệp tiền bối. Lưu mố hơn 40 tuổi. Nghe được Lâm Phàm gọi hắn một câu lưu ca Tâm lý đều đã trong bụng nở hoa Hắn đã sớm có quyết định Về sau có cơ hội nhất định sẽ ưu tiên cùng Lâm Phàm hợp tác Hai người nhìn nhau liếc một chút Đây mới thật sự là cao phú xoáy Lâm Phàm có năng lực như vậy Nhân phẩm cũng tốt như vậy Trung đụng đều rất vui sướng Bình thường tiểu thuyết đã thấy nhiều Những cái kia phú nhị đại có ít tiền thì các loại trang bước đánh mặt. Sợ người qua đường không biết hắn có tiền. Có thể hiện thực bên trong bọn họ nhìn đến lâm phàm về sau mới biết được trong tiểu thuyết nói đều là gạt người. Lâm phàm làm người để lô bản khai cùng lưu mố phát ra từ nội tâm kính trọng. Về sau bất luận có khó khăn gì hai người bọn họ khẳng định sẽ đến giúp đỡ lâm phàm. Cứ như vậy ba người trở lại trên chó ngồi thời điểm đồ ăn cũng đều tốt nhất. Hương khí bức người. Đủ loại đồ ăn không thiếu gì cả. Tê cay nước nấu cá. Luộc thịt mảnh. Tê cay đậu hũ. Thịt băm hương cá. Cá kho. Ngụm nước gà. Còn có đại tôm hùm. Hấp thạch ban ngư. Kho thịt dê. Đại trộn lẫn đồ ăn. Lão sấm đậu phộng. tư vàng bánh ngọt. tam tiên canh cá. Cùng các ngươi nói a, những thứ này đồ ăn đều là Lâm Phàm làm tốt, thì liền cái kia hai cái món cay tứ xuyên đại sư đều đối Lâm Phàm như thế bội phục, ta cũng muốn nếm thử Lâm Phàm làm bữa tiệc lớn. Lô Bản Khai mỉm cười nói, "Đúng đúng đúng, mọi người bắt đầu ăn." Sát Thanh Yến nhất định muốn ăn được Lâm Phàm thế nhưng là đầu biết sư lưu mỗ cũng mỉm cười nói. Nhìn lấy nhiều người như vậy tán dương Lâm Phàm Hạ Uyển Thu trong nội tâm cũng có chút vui vẻ. Còn có nàng thích ăn nhất cá kho Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng cắn một cái cá kho. Đôi mắt đẹp sáng lên. Có chút kinh thán. Lâm Phàm làm cá kho. Lại trở nên càng ăn ngon hơn. Hạ Uyển Thu nhìn về phía Lâm Phàm Làm cá kho ăn ngon như vậy. Kỳ thật tưởng thưởng một chút lâm phàm Cũng không phải là không thể được Vậy liền lần sau đập hôn hí thời điểm Nàng chủ động phạm sai lầm Liền có thể để đạo diễn hô tạm rừng Lại nhiều đập một lần Nhìn lấy hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ sáng vẻ Hứa dương không khỏi có chút ngây người Lâm phàm làm tiệc thật có ăn ngon như vậy Hứa dương ăn một miếng Còn lại diễn viên còn làm việc nhân viên cũng đều ăn một miếng. Mềm mại thịt mềm nương theo lấy nước canh nhập miệng. Còn có một số nhỏ cay cảm giác. Vẻ mặt của mọi người cũng dần dần phát sinh một chút biến hóa. Bọn họ không kịp nói chuyện, nhưng trên mặt vẻ mặt kinh ngạc đã nói rõ hết thảy Lâm phàm làm tiệc. Sao có thể ăn ngon như vậy à bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 04 chương 88 thần cấp diễn ký hậu kỳ chế tác tổ say mê bốn ngọa tàu Phạm ca ngươi thật sự là đầu bếp sư a làm tiệc. quả thực là tuyệt a a cái này thịt băm hương cá sao có thể ăn ngon như vậy còn có cái này đại tôm hùm so ta lần trước tại cấp 5 sao đại khách sạn tôm hùm đều ngon cái này thịt dây cũng thật sự là tuyệt còn có cái này canh cá Nhiều món ăn như vậy bên trong thì không có một cách nào không thể ăn. Đông đảo diễn viên nhìn lấy Lâm Phàm còn có đạo diễn Lô Bản Khai cùng nhà sản xuất Lưu Mố. Lô Bản Khai cùng Lưu Mố nhìn nhau liếc một chút. Lâm Phàm làm tiệc. Thật là tuyệt ăn ngon như vậy tiệc bọn họ bình sinh đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. trách không được hai cái món cay tứ xuyên đại sư đều muốn đối Lâm Phàm như thế nho nhã lễ độ. Lâm Phàm làm tiệc. Quả nhiên không biết vượt qua cái kia hai cái món cay tứ xuyên đại sư bao nhiêu. Lâm Phàm mỉm cười chỉ là yên lặng cho Hạ Uyển Thu kẹp một cách tôm. Còn có đem cá kho món ăn cũng đặt ở Hạ Uyển Thu trước mặt. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nâng lên, vừa hay nhìn thấy Lâm Phàm Lâm Phàm cũng nhìn thấy Hạ Uyển Thu, hai người nhìn nhau cười một tiếng đều không nói gì. Dạng này thân mật tiểu động tác. Người khác có lẽ không có phát hiện Đều đắm chìm trong lâm phàm làm tiệc bên trong Hứa dương nhưng đều là nhìn ở trong mắt Hứa dương yên lặng cầm lên một chén rượu trắng uống vào Vẫn là uống rượu cảm giác thoải mái nhất a. Tại sát thanh yến kết thúc về sau Khánh dư niên quay chụp công tác cũng chính thức hoàn thành Về sau muốn tiến hành thì là hậu kỳ chế tác cùng chỉnh lý quá trình Có địa phương cũng còn cần phối âm Còn có một hệ liệt so sánh phức tạp công tác, liền có thể chiếu lên. Đợi đến quay chụp phim đưa cho hậu kỳ chế tác tổ thời điểm. Hậu kỳ chế tác tổ một số chuyên nghiệp nhân viên cùng chỉnh lý nhân viên. Còn có phối âm nhân viên. Đều là đều không ngoại lệ sợ ngây người. Những thứ này hậu kỳ chế tác tổ. Đồng sản cũng là hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ đám người phen Còn có một ít là hứa dương phen trước đó võng thượng có rất nhiều người không tán đồng lâm phàm làm nam chính những thứ này hậu kỳ chế tác tổ công tác nhân viên trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau tân nhân tiến vào làng giải trí cũng đều là theo vai trò hỗ trợ nhỏ bắt đầu làm lên liền xem như ngôi sao lớn đã từng cũng diễn qua đóng vai phụ sinh hoạt nhưng lâm phàm vừa lên đến liền thành nam chính lâm phàm không phải từ bắt ảnh tốt nghiệp Không có hệ thống học qua diễn ký mà lại bộ này phim tương đối quan trọng. Khánh Dư Niên bộ này phim. Ngưng Tụ Hạ Nguyễn Thu. Tô Tiểu Vũ. Lâm Tính Tính. Hứa Dương chờ rất nhiều ngôi sao lớn. Còn có rất nhiều lão hí cốt đến tham diễn. Tại phim truyền hình bên trong cơ hồ là tất cả mọi người muốn vây quanh nhân vật chính đến diễn xuất. Nói cách khác, Lâm phàm là bộ này phim tuyệt đối hạch tâm. Làm một bộ phim hạt tâm, diễn ký rất là trọng yếu. Nếu như nhân vật chính diễn ký không tốt, như vậy còn lại vai phụ viết lại ra màu tác dụng cũng không lớn. Một cái diễn ký không tốt nhân vật chính, là đủ để một bộ phim truyền hình dư luận triệt để hư mất. Mà bây giờ làm hậu kỳ chế tác tổ nhân viên nhìn đến đập phim thời điểm toàn bộ đều chìm đắm trong bên trong. Một tập, hai tập, ba tập. Những thứ này chế tác tổ công tác nhân viên. cơ hồ quên đi lúc tan việc vẫn luôn đắm chìm trong toàn bộ phim cố sự bên trong nhất là khi thấy lâm phàm cùng hạ uyển thu tại phim bên trong hôn môi thời điểm đối diễn ký đầu nhập không biết để bao nhiêu người cảm giác được một tia kinh thán cùng hâm mộ hạ uyển thu nụ hôn đầu tiên thật cho lâm phàm thẳng đến toàn bộ cố sự đều xem hết về sau chế tác tổ công tác nhân viên mới tỉnh hồn lại Khánh dư niên bộ này phim truyền hình nhất định có thể đại hỏa. Trong này viết cố sự đều quá đặc sắc, ta hiện tại đều có chút không kịp chờ đợi. Muốn bộ này phim truyền hình chiếu lên, ta giọt cái ngoan ngoãn a. Sao có thể có như thế sáng chói phim truyền hình? Mỗi một cách diễn viên chi tiết đều là hoàn mỹ nhất, mà lại cái này quay chụp thủ pháp cùng quay chụp góc độ Quả thực là hoàn mỹ tuyệt luôn. Mấu chốt là nhân vật chính diễn ký, Thật kinh diễm đến ta. Lâm Phàm làm sao có thể lớn lên đẹp trai như vậy à? Hắn có thể làm nam chính quả nhiên không phải thổi. Hắn so hứa dương đều muốn đẹp trai. Tại trong vòng giải trí mặt. Ta đều chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy người. Đúng vậy à. Mấu chốt là Lâm Phàm còn không có trang điểm. Ký xào của hắn cũng quá suốt chúng đi. Cùng lão hí cốt đối kịch thời điểm. Đều không có bất kỳ cái gì tì vết. Tại phim bên trong. Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ đối kịch. Thật xem thật kỹ. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển thu hai người đập kịch. Rất ngọt a Nhất là hôn hí một đoạn này. Ai nói Lâm Phàm không xứng làm Nam Chính hiện tại muốn ta nhìn. Nam Chính không phải Lâm Phàm không còn gì khác ta tuyên bố. ta đất là lâm phàm phen, nghe nói bộ này phim kịch bản đều là lâm phàm viết ra, ta con mẹ nó sợ ngây người, không nói nhiều như vậy, chuẩn bị bắt đầu công tác đi, dùng chúng ta hậu kỳ tinh xảo kỹ thuật, lại thêm những thứ này diễn viên diễn kỹ, là đủ miêu tả ra một cách lớn nhất tác phẩm hoàn mỹ, rất nhiều hậu kỳ chế tác nhân viên đều lẫn nhau nhẹ gật đầu, trong đó Hậu kỳ chế tác nhân viên tổ trưởng, là một người nữ sinh, gọi là Tiết Khả Tâm. Tiết Khả Tâm năng lực cũng rất mạnh, nàng chỉ có 26 tuổi, thì đã đến chế tác tổ lớn lên vị trí. Tiết Khả Tâm xem hết toàn tập về sau, đối Lâm Phàm đã triệt để bội phục. Đẹp trai như vậy Lâm Phàm Năng lực còn mạnh như vậy. Không biết cái gì thời điểm mới có thể cùng Lâm Phàm có một chương chụp ảnh chung. Muốn một chương Lâm Phàm ký tên. tại hậu kỳ nhân viên công tác thời điểm một thân ảnh đi đến làm lâm phàm đi lúc tiến vào hậu kỳ chế tác tổ tất cả nhân viên ánh mắt đều ngưng tụ ở lâm phàm trên thân ngay sau đó thì có thiếu nữ kêu lên lâm phàm khí chất tuấn lãng dung mạo dáng người cũng rất tốt nhan chỉ lại càng không cần phải nói là đủ trở thành nhiều thiếu nữ sinh cảm nhận bên trong nam thần liếc nhìn lại Lâm Phàm có cực cao lực tương tác, khiến người ta đối với hắn có thể sinh ra hào cảm. Tại hiện thực sinh hoạt bên trong, Lâm Phàm chân nhân sáng vẻ đẹp trai hơn. So tại trong màn ảnh còn muốn đẹp trai cái gấp bội. Đừng nói là những thứ này chế tác tổ nữ sinh. Thì liền chế tác tổ tổ trưởng Tiết Khả Tâm. Cũng không nhìn được có chút đỏ mặt. Lâm Phàm sao có thể đẹp trai như vậy á? Các ngươi khỏe à? thuận tiện đi vào sao lâm phàm đi đến cuối cùng chế tác tổ trong gian phòng. trong tay còn cầm đóng gói tốt cơm hộp. bên trong bữa trưa đều là hắn làm tốt. đương nhiên thuận tiện, lâm phàm ký xảo của ngươi chúng ta thế nhưng là thổi phát nổ quá đặc sắc. tiết khả tâm đi tới lâm phàm trước mặt còn đóng cửa lại. còn không có ăn bữa trưa đi, ta đều giúp các ngươi làm xong ăn hết bữa trưa lại công tác đi. lâm phàm cười nói. Nhìn đến lâm phàm cầm lấy bữa chưa tiến đến tiết khả tâm đối lâm phàm lại nhiều một chút hảo cảm. Cùng tình thương cao nhân tướng chỗ cũng là thư thái như vậy. Đến mức lâm phàm cùng miêu miêu cùng một chỗ thời điểm. Tình thương thì không có cao như thế. Tại động tâm nữ sinh trước mặt. Ít cùng tình thương khả năng đều lại biến thành số âm. Cám ơn tiết khả tâm nở một nụ cười chế tác tổ công tác nhân viên cũng đều là một mảnh xeo hò. bọn họ đích xác công tác thật lâu đều không có ăn cơm lâm phàm còn chủ động tiến đến xem bọn hắn lâm phàm không chỉ có diễn ký rất tốt liền làm người cũng để những công việc này nhân viên rất ra thích đang ăn hết lâm phàm làm bữa chưa về sau hậu kỳ chế tác tổ công tác nhân viên cũng không khỏi đến kinh thán lên tiếng ngoại tảo lâm phàm diễn ký tốt nhân phẩm tốt còn chưa tính Làm sao liền làm bữa trưa đều có thể ăn ngon như vậy bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 04 chương 89 tin phục toàn bộ hậu kỳ chế tác tổ. trăm ngàn tiền mặt tới sổ năm phàm ca. ngươi làm bữa trưa ăn quá ngon. Tuyệt nghe nói phàm ca thế nhưng là quán ăn lão bản. Làm tiệc đều tự ăn ngon. Trả lại mít vô bờ lúc từ khóa ho. Hôm nay ăn một lần. Ta mới biết được phàm ca thật lợi hại như vậy. Phàm ca về sau thế nhưng là ngôi sao lớn trả cho chúng ta tới làm bữa trưa cảm động khóc. Hậu kỳ chế tác tổ công tác nhân viên trực tiếp đối lâm Phàm xưng hô cũng cải biến. Chỉ là một trận bữa trưa, những thứ này hậu kỳ công tác nhân viên liền đã bị lâm Phàm khuất phục. Tiết khả tâm cũng là hai mắt mở thật to. Vốn là nàng còn muốn giảm béo. Có thể lâm Phàm bữa trưa ăn ngon như vậy, còn giảm cái cỏng lông. Ta có thể nhìn xem các ngươi hậu kỳ chỉnh lý cùng công tác sao lâm phàm mỉm cười. Nói ra hắn tới chỗ này mục đích thực sự. Muốn đánh ra một bộ hoàn mỹ phim truyền hình. Kịch bản. Diễn viên. Đạo diễn. Quay chụp thủ pháp. Đều rất là trọng yếu. Nhưng trọng yếu nhất là hậu kỳ chế tác. Hậu kỳ chế tác cơ hồ quyết định bộ này phim truyền hình sau cùng bày biện ra tới hiệu quả. bao quát đủ loại phối âm còn có hình ảnh chế tác một số trôi chảy chỉnh lý rất nhiều chi tiết đều có thể quyết định bộ này phim truyền hình hiệu quả bộ này phim là hạ uyển thu bộ thứ nhất cảm tình hí cho nên lâm phàm cũng rất xem trọng hắn ra không nổi danh cũng không sao cả lâm phàm đối nổi danh loại chuyện này cũng không quan tâm hắn chỉ là muốn trợ giúp hạ huyền thu, cho nên liền hậu kỳ chế tác một chút chi tiết cũng không muốn buông tha. lâm phàm tại quay chụp trong một tháng cũng đánh dấu ra đồ tốt đối với tổng thể quay phim quá trình còn có hậu kỳ chế tác thủ pháp lâm phàm đều cơ hồ đã toàn bộ học xong dù sao hậu kỳ chế tác là những công việc này nhân viên sự tỉnh cho nên lâm phàm cũng chỉ là thăm dò tính đến hỏi một chút. Tiết khả tâm nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Chính là chỗ này công làm so sánh buồn tẻ. Cũng so sánh mệt mỏi. Lâm Phàm ngươi còn làm việc phải bận rộn. Cũng rất vất vả. Lâm Phàm nghe vậy. Ngược lại là lắc đầu. Không khổ cực. Ta chính là cái tiểu diễn viên. Cũng không phải cái gì ngôi sao lớn. Tiết khả tâm càng thêm tôn kính Lâm Phàm Lâm Phạm ngươi còn khiêm nhường như vậy. Kịch bản là ngươi viết. Bộ này phim truyền hình cũng là ngươi vai chính. Hậu kỳ chế tác phía trên có cái gì muốn nói với chúng ta. Chúng ta đều sẽ hết sức giúp ngươi thỏa mãn. Tiết Khả Tâm cũng rất thông minh, nhìn ra Lâm Phàm tới chỗ này mục đích. Đừng nói Lâm Phàm còn cho bọn hắn Mỹ vì bữa chưa. Coi như Lâm Phàm không cho bằng vào lấy Lâm Phàm lớn lên đẹp trai như vậy, tiết khả tâm cũng sẽ không cử tuyệt. Cũng không biết, Lâm Phàm có bạn gái hay không, nếu như không có, vậy đơn giản là quá tốt rồi. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng liền nhìn xem các ngươi hậu kỳ là làm sao chế tác. Lâm Phàm mặt mỉm cười, cùng công tác nhân viên cũng đầu nhập vào tương quan công tác bên trong. một bắt đầu công tác thời điểm lâm phàm chỉ là đứng ở bên cạnh ngẫu nhiên nói mấy câu chờ qua nửa ngày sau hậu kỳ chế tác tổ trong gian phòng xuất hiện một số biến hóa lâm phàm ngồi ở chỗ đó cho mọi người giảng giải mà đông đảo hậu kỳ chế tác nhân viên còn có hậu kỳ chế tác tổ trưởng tiết khả tâm đều đứng ở lâm phàm hai bên trái phải Tập trung tinh thần nghe Lâm Phàm cho bọn hắn giảng hậu kỳ chế tác tổ cần thiết phải chú ý chi tiết. Những người này mặc dù là chuyên nghiệp, nhưng bọn hắn phát hiện chính mình chuyên nghiệp mức độ vẫn là so ra kém Lâm Phàm. Lâm Phàm làm sao cái gì đều hiểu a? Lâm Phàm mỗi giảng một chi tiết, tại chỗ công tác nhân viên đều cảm giác vừa học đến rất nhiều thứ. Tiết Khả Tâm đối Lâm Phàm thái độ cũng lại lần nữa đổi cách nhìn. nguyên lai like lâm phàm tới nơi này cũng không phải là giống ngoài nghề một dạng chỉ điểm giang sơn lâm phàm tại hậu kỳ chế tác chi tiết phía trên hiểu vậy mà so với nàng người tổ trưởng này còn nhiều hơn nghĩ tới đây tiết khả tâm hút mắt có chút ẩm ướt lâm phàm đi tới nơi này là muốn trợ giúp mọi người miêu tả ra một bộ càng tác phẩm hoàn mỹ có mạnh như vậy năng lực lâm phàm tại ngay từ đầu đến thời điểm còn đối bọn hắn khách khí như vậy lâm phàm sau khi nói xong nhìn lấy mọi người nói ta nói thì nhiều như vậy cứ dựa theo dạng này thủ pháp đến xử lý mọi người có thể đi công tác khổ cực tối nay bữa tối ta giúp các ngươi bao hết phàm ca ngươi cũng quá lợi hại đi ta là thật sợ ngây người ta là chỉnh lý video cho là ta chỉnh lý rất tốt Nguyên lai like còn có dạng này chỉnh lý phương thức Trước kia ta tại sao không có phát hiện đâu Phạm ca nói thật tốt Ta trước kia cũng không có chú ý tới những chi tiết này Bây Giờ mới biết Dùng dạng này phương thức xử lý tố tạo nên phim truyền hình càng thêm hoàn mỹ Nguyên lai like phạm ca ngươi cái gì đều hiểu Trả cho chúng ta bao bữa tối Khóc khóc Các huyên đệ Tối nay tăng ca mở làm Sớm ngày đem bộ này phim làm xong phàm ca vĩnh viễn giọt thần đông đảo hậu kỳ chế tác nhân viên gieo hò một mảnh. Đối lâm phàm hảo cảm càng ngày càng sâu. Lâm phàm về sau là ngôi sao lớn. Như thế người có thân phận. Lại không có mảy may giá đỡ. Điều này cũng làm cho hậu kỳ chế tác tổ người đều rất ra thích lâm phàm. Nhất là những nữ sinh kia đối lâm phàm chỉ có mê luyến. Đừng nói Lâm Phàm vẫn là một người có tiền cao phú xoáy. Coi như Lâm Phàm không có tiền. Chỉ dựa vào trình độ đẹp trai cùng làm tiệc. Cũng không biết có thể hấp dẫn đến bao nhiêu độc thân nữ hài tử. Một bên tiết khả tâm cũng cảm giác mình học được rất nhiều. Càng là chấn kinh tiết khả tâm cũng cảm giác càng là ngưỡng mộ Lâm Phàm Trong lòng của nàng càng là kiên định một cách ý nghĩ. về sau mà kể cái gì phim truyền hình đều muốn hết sức tìm đến lâm phàm hợp tác lâm phàm cũng quá thần đây vẫn chỉ là một bộ phim truyền hình khác biệt phim truyền hình thủ pháp cùng chi tiết cũng không giống nhau nếu như có thể cùng lâm phàm nhiều hợp tác mấy lần lời nói cái kia nàng có thể học được đồ vật sẽ càng nhiều nghĩ đến trước đó vóng thượng đối lâm phàm bình luận tiết khả tâm có chút chẳng thèm ngó tới nàng rốt cuộc minh bạch Vì cái gì những cái kia đại bài minh tinh, hạ uyển thu, tô tiểu vũ, lâm tính tính, hứa dương, thậm chí ngay cả đạo diễn lô bản khai, nhà sản xuất lưu mố, đều vì lâm phàm phát ra tiếng. Cái này đầy đủ nói rõ một chút, lâm phàm nhân duyên quá tốt rồi bất chi bất giác qua thời gian nửa tháng. Có lâm phàm giúp đỡ, hậu kỳ chế tác tiến trình cũng hiển nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều tương đương đúng chỗ, thì liền những công việc kia nhân viên đều cảm giác được có chút nhìn mà than thở quả thực là hoàn mỹ nếu như không phải lâm phàm. Bọn họ cũng tuyệt đối chế tác không gia tinh như vậy người lương thiện phim truyền hình chỉ dùng thời gian nửa tháng. Hậu kỳ chế tác liền đã nhanh hoàn thành. Mọi người còn có chút không muốn làm sao hoàn thành nhanh như vậy cái kia còn thế nào ăn lâm phàm làm tiệc a? Bất quá cũng không có người sẽ oán trách tất cả công tác nhân viên bất luận nam nữ đều thành lâm phàm trung thực phen. Lâm phàm đến giúp bọn họ nhiều như vậy. Có lúc trả lại bọn hắn làm bữa tối ăn. Tiết khả tâm nở một nụ cười. Đi tới lâm phàm trước mặt. Lâm phàm. Nửa tháng này ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy. Cũng không thể không có tiền lương. Đương nhiên chúng ta cũng không tính quá có tiền. Ngươi cũng bỏ qua cho. Một ngày 20 ngàn Tổng cộng cho ngươi chuyển 300 ngàn đến thẻ ngân hàng phía trên Ngươi cũng không thể không thu a. Ngươi không thu chúng ta tâm lý không vững vàng Tiết khả tâm vừa cười vừa nói Lâm phàm ánh mắt sáng lên Tuy nhiên hắn là đến giúp đỡ Muốn miêu tả ra một cách tốt hơn phim truyền hình Thuận tiện còn có thể cầm tiền lương Một ngày 20 ngàn tiền lương Ngược lại là cũng cũng không tệ lắm Mà lại hiện tại lâm phàm không có tiền. Hắn đều đầu tư khánh dư niên bộ này phim truyền hình. Hiện tại lại rất nghèo. Hệ thống cũng không đáng tin cậy. Tại thu tiền về sau trên điện thoại di động cũng nhận kiến thiết ngân hàng gửi tới tin tức. trăm ngàn. Tới sổ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 04 chương 95 tính tính sợ ngây người. Đây là cái gì thần tiên phối nhà A6 tại thu tiền về sau. cũng tạm thời hóa giải Lâm Phàm khủng hoảng kinh tế. Đợi đến đập Khánh Dư Niên cát xây phát hạ đến, Lâm Phàm thì thật sự có tiền. Cách này 300 ngàn là dùng tới cứu gấp. Có thể giao một phát bất động sản phí, phí điện nước, còn có hắn ba chiếc xe sang trọng bảo dưỡng cũng cần không ít tiền. Quay chụp Khánh Dư Niên cát xây cho Lâm Phàm cũng không nhiều. Lâm Phàm cát xây cũng chỉ có 9 triệu. Hiện tại Lâm Phàm vẫn là một người mới. Đúng lúc Khánh Dư niên bộ này phim lại đầu tư không đủ. Cắt giảm không ít cắt C. Tại hậu kỳ chế tác tổ bên trong, một số chỉnh lý công tác chuẩn bị xong về sau trọng yếu nhất cũng là phối âm. Hậu kỳ chế tác tổ, mời tới phối âm Đại sư Mai Lam, Mai Đại sư. Một số cụ thể động tác phối âm còn có toàn bộ phim truyền hình bên trong sen kẽ phối nhạc. Cơ hồ tại phim truyền hình bên trong, mỗi một cái tình tiết, mỗi một cái hình ảnh đều muốn phối hợp khác biệt âm nhạc. Công ty mời được không ít công tác nhân viên đến lối suy nghĩ Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình đủ loại phối nhạc. Làm Mai Lam mang theo công tác nhân viên tiến hành tương quan công tác. Còn có một số chuyên nghiệp cho người ta vật phối âm nhân viên. Trong đó còn có một cách nữ hài tử, Lâm Tính Tính cũng tới. Thanh âm của nàng vốn là êm tay ca hát cũng rất đẹp, lại thêm nàng xuất chúng nghiệp vụ năng lực. Làm diễn viên chỉ là lâm tính tính nghề phụ. Nàng đồng thời còn là ngôi sao ca nhạc. Bởi vì thanh âm êm tay, lâm tính tính còn sẽ tới kiêm nhiệm phối âm diễn viên. Đợi đến lâm tính tính cùng Mai Lam đi vào hậu kỳ chế tác tổ thời điểm bọn họ thấy được lâm phàm. Lâm phàm ngay tại nếm thử tiến hành phối nhạc. Đừng quên! Hắn cũng nắm giữ tối đỉnh cấp âm nhạc Thiên Phú, đồng thời còn có thần cấp ca sướng kỹ năng. Lâm Phàm ca hát cũng là nhất tuyệt, tại âm nhạc tạo nghệ phía trên một dạng rất cao. Đợi đến Mai Lam đại sư lúc đến nơi này, Lâm Phàm đã trợ giúp Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình phối một nửa âm nhạc. Thậm chí còn có rất nhiều phối nhạc đều là Lâm Phàm tự sáng tạo. Tại Lâm Phàm làm phối nhạc thời điểm, là toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Mỗi một đoạn âm nhạc tại sáng tạo ra thời điểm Lâm Phàm đều sẽ dùng đàn piano nói một lần Lại dùng phần mềm biên tập một lần Thẳng đến toàn bộ âm nhạc hiệu quả đều phù hỏa đoạn này nội dung cốt truyện phong cách Đến mức đang làm việc trong gian phòng chỉ có âm nhạc thanh âm Nhân viên công tác khác cũng đều tại yên tĩnh Còn có một số người đã chìm đắm trong âm nhạc bên trong Dạng này phối nhạc Lại dùng đánh đàn tấu một lần tất cả mọi người tại an tính lắng nghe. Mọi người tuy nhiên không hiểu âm nhạc, nhưng lại có thể cảm giác được đoạn này âm nhạc rất êm tai Trong đó, Lâm phàm còn thuận tiện đàn tấu bộ này phim truyền hình khúc chủ đề. Hắn bàn gốc khúc chủ đề. Mai Lam đại sư yên tĩnh các ngươi. Tiết khả tâm vừa định đem hai người kia nganh tiến đến. Mai Lam làm một cái suyệt thủ thế lặng lặng nghe đoạn này âm nhạc. Nàng đã gần đến đứng ở chỗ này rất lâu, vẫn luôn đang nghe lâm phàm đàn tấu âm nhạc. Một bên lâm tính tính cũng là nhắm mắt lại, hưởng thụ ở trong đó, trong nội tâm có chút kinh thán. Công ty cái gì thời điểm lại mời một cái âm nhạc đại sư thế mà đàn tấu từ khúc là dễ nghe như vậy. Chỉ có hiểu âm nhạc người mới có thể minh bạch lâm phàm đàn tấu từ khúc bên trong. ẩn chứa bao nhiêu phong phú nhạc lý tri thức. Từ khúc sinh động uyển chuyển, không linh âm nhạc tiến nhập tất cả mọi người trong lỗ tai. Tại toàn bộ đều đàn tấu còn về sau, Lâm tính tính mở mắt trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia kinh diếm. Nàng thích nhất cũng là âm nhạc và ca hát. Tự nhiên có thể đầy đủ nghe được. Vừa mới Lâm phàm đàn tấu đoạn này từ khúc là hắn bàn gốc. Đây là cỡ nào dễ nghe âm nhạc á, Lâm tính tính đã muốn đi gặp một lần cách này thần bí đại sư. Đến tổt cùng là ai Mới có thể bắn ra tốt như vậy âm nhạc Mà lại liền vừa mới phối nhạc đều là như vậy sinh động truyền thần Lâm tính tính đã hạ quyết tâm Nàng muốn hướng cái này đại sư thật tốt thỉnh giáo một phen Nếu như cái này đại sư có thể chỉ điểm một chút nàng ca hát Thì tốt biết bao Một bên Mai Lam đại sư cũng mở mắt Vừa mới phối nhạc là cái gì cái âm nhạc mọi người làm chẳng lẽ nói Chu Thiên Vương tự mình tới nơi này sao vẫn là mời đến tứ Đại Thiên Vương hoặc là Thiên Hậu chỉ có đối âm nhạc tạo nghệ rất sâu người. Mới có thể bắn ra tinh diệu như vậy tuyệt luôn từ khúc. Vừa mới phối nhạc. Quả thực là quá hoàn mỹ. Mai Lam Đại Sư mở miệng nói. Tiết khả tâm có chút chấn kinh. Vừa mới lâm phàm nói hắn muốn mượn piano đàn tấu một chút. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không có hay không thích hợp phối nhạc. Tiết khả tâm liền để Lâm Phàm đi. Tại tiết khả tâm trong nhận thức biết. Lâm Phàm là kịch bản đại sư. Tại hậu kỳ chế tác phía trên cũng hiểu rất nhiều. Nhưng là cách này cũng không đại biểu Lâm Phàm cũng sẽ âm nhạc. Dù sao âm nhạc là cần thiên phú. Còn cần khắc khổ nỗ lực. Trong thời gian ngắn muốn phải học được âm nhạc là rất khó khăn. Coi như học hội âm nhạc. Muốn cho truyền hình phối âm. Cũng phải vô cùng chuyên nghiệp tri thức Nhưng bây giờ Mai Lam thế nhưng là giới âm nhạc đại sư Mang theo đoàn đội không biết hoàn thành qua bao nhiêu cái phim truyền hình phối nhạc Vậy mà như thế độ cao đánh giá Lâm Phàm Thậm chí đem Lâm Phàm đánh giá thành Chu Thiên Vương hoặc là Thiên Hậu Chu Thiên Vương cùng Thiên Hậu tại toàn bộ giới âm nhạc đều là tối đỉnh cấp đám người kia Mà Mai Lam thế mà đánh giá như thế Lâm Phàm Là đủ nói rõ Mai Lam đối Lâm phàm tán thành Đây quả thực là đổi mới tiết khả tâm nhận biết Lâm phàm cũng quá ngưu bức đi Làm sao liền âm nhạc cũng đến cao như vậy mức độ Mai Lam Đại Sư vừa mới từ khúc Nói mức độ thế nào tiết khả tâm hỏi Đăng phong tạo cực Mai Lam Đại Sư mở miệng nói ra U Vinh Quy Quy Mơ Ăn Ta có thể gặp gặp người đại sư kia sao hắn đánh đàn nói quá tốt rồi. Nhất là vừa mới sau cùng một đoạn. Ta cảm giác ta trước mắt giống như xuất hiện một cái hoàn toàn mới hình ảnh. Lâm tính tính nhẹ gật đầu. Tiết khả tâm nói ra. Tới nơi này phối nhạc không phải Chu Thiên Vương. Là Lâm phàm Hắn nói hắn muốn thử một chút. Ta cũng không nghĩ tới. Hắn đối âm nhạc tạo nghệ đã vậy còn quá sâu. Mà lúc này đây, Lâm Phàm cũng đi ra. Nhìn đến Lâm Phàm về sau, Lâm tính tính đôi mắt đẹp mở thật to. Trời ạ! Nàng tưởng rằng cái gì đại sư ở bên trong đàn tấu? Kết quả đàn tấu người này là Lâm Phàm Khoa. Lại là ngươi. Lâm Phàm ngươi làm sao tại âm nhạc phía trên cũng lợi hại như vậy? Lâm tính tính chạy tới, nhìn lấy Lâm Phàm gương mặt ngưỡng mộ. Lâm tính tính đối âm nhạc truy cầu, là nàng. Suốt đời mộng tưởng, Lâm Phàm âm nhạc lời hại như vậy, Lâm tính tính đương nhiên cảm giác được có chút cúng bái. Đây chính là liền lão sư của nàng Mai Lam cũng than thở nhân vật. Lâm Đại sư, ngươi vừa mới đàn tấu từ khúc quá đặc sắc. Mai Lam cùng Lâm Phàm nắm tay. Lâm Phàm mỉm cười nói, là ta chuẩn bị tốt bộ này phim truyền hình khúc chủ đề. Tên là nhất niệm cả đời Mai Lam nhẹ gật đầu. Dạng này từ khúc có thể làm khúc chủ đề. Còn có người vừa mới những cái kia phối nhạc. Cũng đều là thần lai chi bút. Lại phối hợp bộ này phim truyền hình. Cách này bộ phim truyền hình nhất định sẽ đại hỏa Mai Lam cũng không nghĩ tới. Nàng đến giúp đỡ Khánh Dư Niên phối nhạc. Lại gặp một cách càng thêm lời hại âm nhạc đại sư. lâm phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 04 chương 91 mươi hạ uyển thu sao có thể đẹp mắt như vậy bảy tại hoàn thành khánh dư niên toàn bộ phim truyền hình phối nhạc công tác về sau lâm tính tính đối lâm phàm đã hoàn toàn đổi cách nhìn lâm phàm uống nước ngươi thật hảo lời hại a âm nhạc tế bào mạnh như vậy có phải hay không ca hát cũng rất êm tai lâm tính tính nhìn về phía lâm phàm đưa qua một bình nước thoáng. vẫn tốt chứ cũng là bình thường giống như lâm phàm cười cười nhận lấy nước khoáng cái này hơn nửa tháng đến nay cũng khá là bận rộn liền biết khiêm tốn trách không được thu thu như vậy thích ngươi về sau chờ ta ca nhạc hội thời điểm ngươi muốn tới a lâm tính tính nhìn về phía lâm phàm cười nói coi như ngươi không đến ta cũng muốn mời ngươi còn muốn đem tiểu vũ cùng thu thu đều mời mời đi theo làm sao cũng phải đến ủng hộ một chút ta lâm tính tính cười tủm tỉm nhìn lấy lâm phàm được cái kia đến lúc đó mời ta lâm phàm cười nói một bên mai lam đại sư cùng tiết khả tâm chính ngồi cùng một chỗ hai người có chút sinh không thể yêu một cách là giới âm nhạc đại sư mai lam một cách là hậu kỳ chế tác đoàn đội tộc trưởng tiết khả tâm Hai người năng lực đều rất mạnh, có thể từ khi Lâm Phàm tới thời điểm giống như liền không có các nàng chuyện gì. Các nàng ngược lại còn muốn ở một bên học tập, nhiều nhất có thể đề nghị một chút. Trong lúc các nàng đi cho đưa ra đề nghị thời điểm, Lâm Phàm luôn có thể phát hiện một cách tốt hơn điểm. Để hai người kinh thán liên tục. Ai đáng tiếc, nếu như Lâm Phàm đi âm nhạc con đường này, nhất định có thể nổi danh. Mai Lam mở miệng nói ra. Tiết khả tâm nhẹ gật đầu Nói Muốn là Lâm Phàm đến chuyên môn làm hậu kỳ Cái kia không biết sẽ có bao nhiêu ưu tú phim truyền hình cùng điện ảnh ra đời Cải biến quốc gia tại truyền hình sản nghiệp phía trên cuộc diện Hiện tại trên TV ngoại trừ tiểu thịt tươi cùng thần kịch bên ngoài Còn lại ưu tú tác phẩm không nhiều lắm Hai người đều có cùng một loại cảm giác Lâm Phàm vì cái gì có thể ưu tú như vậy hai cái khác biệt lĩnh vực, lâm phàm đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài. không được, ta phải nghĩ biện pháp đi kéo lâm phàm đến làm một lần âm nhạc, nhân tài như vậy cũng không thể ma diệt. mai lam nói ra. tiết khả tâm lắc đầu, mai lam đại sư, ta nhìn vẫn là không cần, lâm phàm hắn không thiếu tiền. mà lại lâm phàm khả năng so với chúng ta cũng phải có tiền. mai lam một mặt kinh ngạc. A hắn không phải vẫn là một cách làng giải trí tân nhân sao tiết khả tâm lại lần nữa lắc đầu. nói, mai lam đại sư, lâm phàm không phải người bình thường a. gia cảnh của hắn rất giàu có. lâm phàm có hơn ước xe đua cùng lam ba loan tiểu khu giữa hồ biệt thự. lâm phàm vẫn là khách sạn 5 sao đại cổ đông. thậm chí có khoa khí cao ốt vài tỷ quyền tài sản. lâm phàm tài sản cá nhân. Chỉ sợ đã không thua kém trên 10 tỷ. Mai Lam nghe được trên 10 tỷ không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Là cái này. Lâm Phàm sao nếu như không có nhìn lầm, Lâm Phàm cũng chỉ có hơn 20 tuổi, còn rất trẻ. Có mạnh như vậy năng lực. Còn có nhiều như vậy tiền. Cái kia Lâm Phàm sau này phát triển. Quả thực là không thể đo lường A. Trên 10 tỷ tư sản. Lâm Phàm thật đúng là không tầm thường A. Đột nhiên cũng có chút hâm mộ Lâm Phàm Ta công tác nhiều năm như vậy Cũng liền kiếm lời hơn 10 triệu Có thể Lâm Phàm lại có mấy chục tỷ Mai Lam có chút hâm mộ nói ra U, V, Quy, Quy, Mơ, A Tiết khả tâm nhẹ gật đầu Kỳ thật, nàng đều có chút muốn theo đuổi Lâm Phàm Chính là sợ Lâm Phàm sẽ không đáp ứng Còn tưởng rằng nàng là loại kia coi trọng tiền bạc nữ nhân thế nhưng là ai bảo Lâm Phàm đẹp trai như vậy, lại như thế có mị lực, nàng căn bản chịu không được a, lại không có ý tứ mở miệng. dù sao Lâm Phàm bên người nữ sinh Hạ Huyền Thu, Tô Tiểu Vũ, Lâm Tính Tính, mỗi một cách đều là xinh đẹp đại mỹ nữ, nàng và những thứ này ngôi sao lớn so sánh, một chút ưu thế cũng không có. Lâm Phàm ta cũng muốn bái ngươi làm thầy. Lâm tính tính nhìn lấy lâm phàm, nháy nháy mắt. Đi một bên. Ta cũng không phải thu đồ đệ. Ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy. Cũng cùng tiểu vũ một dạng ở phía sau hô hào sư phụ đại nhân. Vạn vừa chuyển ra đi. Còn tưởng rằng ta đối với các ngươi đã làm gì chuyện xấu. Lâm phàm cười một tiếng. Không thể không nói. Lâm tính tính cũng là rất đẹp. Mà lại thanh âm tương đối tốt nghe. nhưng lâm phàm cũng phải cùng lâm tính tính duy trì một chút khoảng cách nếu như bị miêu miêu phát hiện chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn hừ lâm phàm chúng ta tới đó hợp cách ảnh đi lâm tính tính cầm lên máy chụp hình nhìn lấy lâm phàm trong bất chi bất giác nàng đối lâm phàm thái độ cũng phát sinh một chút cải biến dù sao lâm phàm quá ưu tú đi một bên vội vàng đây lâm phàm nói ra Còn không cho chụp ảnh chung nhỏ mọn như vậy, ta muốn nói cho thu thu đi. Lâm tính tính nói ra. Cũng thế rất lâu đều không có cùng ta tiểu trư nói chuyện. Lâm Phàm mỉm cười, hắn cũng có hơn nửa tháng không có gặp hạ huyền thu. Nửa tháng không thấy, vẫn rất tưởng niệm. Tuy nhiên ở chỗ này nữ sinh cũng thật nhiều, mà lại dung mạo xinh đẹp cũng không ít. Nhưng Lâm Phàm cũng không có bao nhiêu hứng thú. Những nữ sinh này dáng người cũng không có Hạ Uyển Thu đẹp mắt. Mấu chốt là cũng không có Hạ Uyển Thu đáng yêu. Hạ Uyển Thu bình thường bề bộn nhiều việc, muốn tiếp đại nói, đập quảng cáo, còn muốn đập tống nghệ chảy đi. Lâm Phàm cũng muốn biểu diễn chảy đi sau cùng một kỳ tại Hạ Uyển Thu sinh nhập thời điểm cho nàng một kinh hỷ. Đến mức Lâm tính tính nói Hạ Uyển Thu thích hắn như vậy, Lâm Phàm mới không tin. Gây tẩm như vậy nữ nhân sẽ thích hắn ấm mở que chat Lâm Phàm nhìn một chút cùng Hạ Uyển Thu nói chuyện phiếm ghi chép Vẫn tại nửa tháng trước kia Hơn nửa tháng Hạ Uyển Thu đều không có cho hắn phát que chat tin tức Cái này khiến Lâm Phàm rất tức giận Lâm Phàm bận rộn nửa tháng Khánh Dư Niên Hậu Kỳ công tác Cũng không có thời gian cho Hạ Uyển Thu phát tin tức Hạ Uyển Thu cũng không có cho Lâm Phàm phát tin tức Nghĩ tới đây Lâm Phàm càng tức giận hơn Đến Tính Tính hợp cách ảnh Lâm Phàm nói ra Tốt Lâm Tính Tính nở một nụ cười cùng Lâm Phàm tới một chương chụp ảnh chung Sau đó Lâm Tính Tính thì đem cái này tấm chụp ảnh chung phát cho Hạ Uyển Thu Còn dáng vẻ rất ủy khuất Biểu thị Lâm Phàm thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm Thì cùng những nữ sinh khác chụp ảnh chung Lâm Phàm tại tầng thứ nhất Hạ Uyển Thu tại tầng thứ hai, nàng đã sớm muốn cho Lâm Tính Tính tìm đến Lâm Phạm. Dù sao Lâm Phàm nửa tháng này một mực tại bận biểu tiết một ghi hình sự tỉnh Chỉ là Lâm Phàm âm nhạc thiên phú kinh diễm đến Lâm Tính Tính. Lâm Tính Tính tuy nhiên đối Lâm Phàm cũng có hảo cảm. Có thể nàng cũng sẽ cùng Lâm Phàm giữ một khoảng cách. Đến chủ động tìm Lâm Phàm muốn chụp ảnh chung. Đây là Hạ Uyển Thu tin tức. Không biết vì cái gì, lâm phàm tại cùng lâm tính tính chụp ảnh chung về sau, luôn cảm giác có chút tâm hỏng. Hắn giống như lên lâm tính tính cách bẫy. Lâm phàm biết, lâm tính tính ngày bình thường cùng hứa dương đi tương đối gần, ra thích người khẳng định không phải hắn. Chủ động tới tìm hắn chụp ảnh chung, nói không chừng. Lâm tính tính là hạ uyển thu phái tới gián điệp. Lâm phàm phía sau lưng có chút phát lạnh. hắn trả chủ động cùng lâm tính tính chụp ảnh chung vạn nhất nếu là để hạ uyển thu biết lâm phàm cảm giác mình một nơi nào đó mát lạnh giống như muốn đoạn dáng vẻ cùng chờ chết không bằng chủ động cùng miêu miêu thẳng thắn lâm phàm lúc này ấm mở cùng hạ uyển thu video thỉnh cầu chờ video kết nối thời điểm lâm phàm thấy được mỹ làm cho người kinh tâm động phách gương mặt hạ uyển thu chính mặt lấy váy dài đứng tại bờ biển, hóa đồ trang sức trang nhã, khí chất xuất chúng, như là chân chính tiên nữ đồng dạng. nhìn đến xinh đẹp như vậy Hạ Huyền Thu, Lâm Phàm cảm giác có chút áy náy. Hắn đều có xinh đẹp như vậy đáng yêu miêu miêu, làm sao còn có thể đi bởi vì hờn dỗi cùng những nữ sinh khác chụp ảnh chung. Lâm Phàm tâm cảm giác muốn bị hóa một dạng. nửa tháng không thấy. lại nhìn thấy hạ uyển thu thời điểm lâm phàm không kiềm hãm được lộ ra nụ cười ngốc tử cười gì vậy hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm nở nụ cười xinh đẹp có nghiêng nước nghiêng thành gương mặt nàng cách này một cách nụ cười so với cái kia võng thượng ảnh chụp xinh đẹp hơn rất nhiều nhìn đến lâm phàm mạnh như vậy cầu sinh dục hạ uyển thu cũng không tức giận ai bảo lâm phàm lớn lên đẹp trai như vậy Nàng thì cố mà làm Tha thứ hắn bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 04 chương 92 thổ lộ Hứa dương quyết tâm tám lâm phàm Ta đang giúp đỡ nhìn xem hậu kỳ công tác Vừa vặn gặp tính tính Mới vừa rồi còn cùng một chỗ đập tấm hình Hạ uyển thu liếc mắt đưa tình Nhìn lấy lâm phàm Làm ra một cách đáng yêu thủ thế Biết rồi không tức giận Hạ uyển thu Meo meo người đâu lâm phàm tháo <cười> hạ không tức giận liền tốt ngươi tại bờ biển mặc lấy váy sao hạ uyển thu đập đại sứ hình tượng đâu còn có một số quảng cáo thuận tiện tiết mục ghi hình cũng ở nơi đây lâm phàm tại bờ biển không cho phép mặc váy hạ uyển thu khuôn mặt đỏ lên yên tâm đi sẽ không đi hết coi như đi hết bên trong cũng còn mặc lấy đây lâm phàm vậy cũng không được hạ uyển thu hừ giữ sằn. hạ uyển thu hôm nay liền có thể đập xong rồi về sau thì không mặc lâm phàm biết nửa tháng này bề bộn nhiều việc vẫn luôn không có liên hệ ngươi hạ uyển thu bây giờ không phải là liên hệ sao ta cũng tương đối bận rộn lâm phàm ngủ xong chưa hạ uyển thu không có lâm phàm cái kia muốn không buổi tối tới nhà ta ngủ hạ uyển thu xéo đi a thối lâm phàm Tức giấn tô tiểu vũ Nga ô sư phụ sư phụ Nhiều ngày như vậy không thấy Rất nhớ ngươi a Hạ uyển thu Hung tô tiểu vũ Không nghĩ không nghĩ Gì gì Nhiều ngày như vậy không thấy ta ra sư cha đại nhân Cậu cậu đều nói bùng lắm Lâm phàm Hai cái tiểu ăn hàng Hạ uyển thu Ta đi trước bận miểu a Tối nay nhớ đến tìm ta cút điện thoại về sau Lâm Phàm ánh mắt sáng lên. Tối nay đi tìm nàng nói cách khác, nàng đồng ý nữ hài tử trong lời nói luôn luôn trong lời nói có hàm ý. Lâm Phàm vẫn có thể nhìn ra được. Tối nay tới trong nhà hắn ngủ, Hạ Uyển Thu đồng ý. Đương nhiên ngủ cũng sẽ không làm cái gì quá giới hạn sự tình, chủ yếu là có thể cùng Hạ Uyển Thu cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ ở trên ghế salon nằm xem tivi còn có thể cùng đi dạp chiếu phim sảnh xem phim cho hạ uyển thu làm ăn ngon chỉ cần tô tiểu vũ không tới quấy rối lời nói còn có thể đơn độc ở chung cuộc sống như vậy thật rất tốt đẹp a mặc dù là mùa hè lâm phàm giữa hồ trong biệt thự cũng đều có điều hòa sẽ không rất nóng còn có thể nhìn đến hạ uyển thu mặt lấy váy ngắn dáng vẻ lâm phàm không phải thánh nhân cũng thích xem hạ uyển thu đôi chân dài. công tác thời gian dài như vậy, tổng yếu đến thư giãn một tí. lâm tính tính đi tới thời điểm nhìn đến lâm phàm dáng vẻ không khỏi lộ ra nụ cười. đây rõ ràng là đã yêu đương dáng vẻ. lâm phàm ngươi chừng nào thì cùng thu thu quan viên tuyên lâm tính tính tò mò hỏi. quan viên tuyên cái gì lâm phàm nghi ngờ nói. chính là, loại quan hệ đó a cùng một chỗ cùng một chỗ lâm tính tính nói ra lâm phàm lắc đầu ta cùng uyển thu không phải loại quan hệ đó liền nói chuyện yêu đương đều không có nói làm sao có thể sẽ đi quan viên tuyên cắt. lâm tính tính nói ra trong mắt người ngoài xem ra lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ đã rất khá tại đoàn làm phim cùng một chỗ đùa giỡn cùng một chỗ ăn game cùng một chỗ đối kịch bản Cùng một chỗ đập cảm tình hí Còn cùng một chỗ đập hôn hí Ánh mắt ở giữa giao hội Còn có thân thể phía trên đụng vào Đều khiến người ta cảm giác đến hai người bọn họ cũng là trời sinh một đôi Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu Kỳ thật từ nhỏ đắt là Thanh Mai Trúc Mã Cùng nhau lớn lên Cảm tình cũng rất tốt Hai người ở giữa cũng không có quá nhiều bí mật Tại đoàn làm phim bên trong Đạo diễn Lô Bản Khai. Nhà sản xuất Lưu Mố. Còn có một số công tác nhân viên lại không phải người ngô. Lâm Phàm nhân duyên tại đoàn làm phim bên trong thật sự là quá tốt. Cho nên cũng không có người sẽ đi ra ánh sáng Lâm Phàm cùng Hạ uyển Thu cùng một chỗ chuyển động cùng nhau những cái kia video. Mà lại Lâm Phàm cùng Hạ uyển Thu cùng một chỗ. Cũng là vì diễn xuất. Coi như hình ảnh ra ánh sáng ra ngoài cũng có thể giải thích. nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ ở đâu là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy hạ uyển thu cũng chỉ có tại lâm phàm trước mặt mới khả á như vậy chỉ là điểm ấy đã để không ít nam diễn viên rút lui lại thêm lâm phàm nhan trị những cái kia nam diễn viên một cách có thể đánh đều không có cái gì tiểu thịt tươi tại lâm phàm trước mặt đều bị dây thành cặn bã Thì liền hứa dương cũng không nguyện ý tại lâm phàm bên người đứng quá lâu, không phải vậy có chút đà kích người. Đúng rồi, lâm phàm, nghe nói hôm nay hứa dương muốn đi dò xét lớp hạ uyển thu. Lâm tính tính nói ra. Sau khi nói xong, lâm phàm mắt lườm một cái. Đáng giận hứa dương thừa dịp hắn không tại, liền đi dò xét lớp hắn miêu miêu nghĩ ngược lại là Mỹ. Lâm phàm lập tức đi thẳng nơi này. Lâm Phạm đương nhiên đối Hạ Uyển Thu rất tín nhiệm. Có thể hứa Dương đi dò xét lớp Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm đương nhiên không muốn. Lâm Phàm sau khi về đến nhà. Trước tiên cũng là đi nhà để xe. Trực tiếp mở ra hắn hơn ướt xe đua. Bù gác ti là voi tu xe noi xe. Ở trên xe trước đó, Lâm Phàm nhìn đến bên cạnh tiểu thảo vừa vặn có một đóa màu đỏ tiểu hoa. Đóa này tiểu hoa cũng không đại, đại khái cũng chính là hai ngón tay lớn lên dáng vẻ, ngược lại là rất xinh đẹp. Không kịp chuẩn bị lễ vật gì. Lâm phàm trực tiếp mở ra nô gắt ti. Cầm lấy đóa hoa này. Thuận tiện còn đi cái cửa hàng. Sau đó hướng về hạ uyển thu chỗ làm việc lái đi. Hứa Dương có thể dò xét lớp, hắn cũng có thể đi dò xét lớp, hắn cũng có thể cho hạ uyển thu một kinh hỉ Một bên khác. Mở ra mai bắc hứa dương, tay lái phủ phía trên để đó một bó hoa tươi. Hắn biết lâm phàm đang bận cho nên chính muốn quyết định phải bắt được thời cơ này đi dò xét lớp hạ uyển thu. Mới nói muốn cùng lâm phàm công bình cạnh tranh tuy nhiên hứa dương bị đả kích mấy lần, nhưng hắn là đánh không chết tiểu cường. Đối mặt với gia thích nữ sinh, nếu như cứ như vậy từ bỏ, vậy cũng quá sợ. Hứa dương quyết định. Hôm nay đi dò xét lớp Hạ Uyển Thu, nếu như có cơ hội thì cùng nàng thổ lộ. Nói không chừng, Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu quan hệ chỉ là mặt ngoài tốt như vậy. Hứa Dương cảm thấy mình còn có một tia cơ hội. Không đi thử một chút. Như thế nào lại biết có thành công hay không chờ Hứa Dương đến Hạ Uyển Thu công tác địa điểm về sau. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Hứa Dương hiện tại vẫn là nguyệt hoa nhất ca địa vị không có bị dung chuyển. Muốn dung chuyển hắn nguyệt hoa nhất ca địa vị. Cũng muốn xuất ra tương ứng tác phẩm. Lâm Phàm tuy nhiên nhân duyên tốt. Nhưng trên thực tế Lâm Phàm danh khí còn không có chân chính để đại chúng biết. Đợi đến Hứa Dương đến thời điểm thấy được chính đang làm việc hạ uyển thu cỡ nào xinh đẹp, không khỏi xem đến ngây ngẩn. Hứa Dương càng là hạ quyết tâm. Quyết không thể buông tha đây là hắn hy vọng cuối cùng. Đợi đến Hạ Uyển Thu lúc nghỉ ngơi, người chung quanh cũng không nhiều. Hứa Dương cầm lên bó hoa này đầy nhiệt tình hướng về Hạ Uyển Thu đi tới. Rất nhiều người thấy cảnh này, không khỏi có chút chấn kinh. Hứa Dương, muốn đối Hạ Uyển Thu thổ lộ sao đây chính là ngay trước nhiều người như vậy. Một khi phát sinh cái gì, sẽ bị truyền đến võng thượng đi. Uyển Thu công tác rất mệt mỏi đi. Hứa Dương đi lên phía trước cầm lấy bó hoa này, nhìn lấy Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn đến Hứa Dương trong tay hoa tươi về sau, cũng không có đi tiếp Hứa Dương hoa tươi. Nhưng là nếu như tại trước mặt mọi người để Hứa Dương quá xấu hổ cũng không tiện, dù sao đều là một cái công ty. Ngay lúc này, Lâm Phàm lái xe cũng đến nơi này. Nhìn đến lâm phàm Bugatti, hạ Uyển thu đôi mắt đẹp sáng lên. Lâm phàm cách này đầu gỗ đần đồn. Làm sao hiện tại mới đến a nàng liền xem như truyền lời đồn. Cũng chỉ muốn cùng lâm phàm truyền ra lời đồn. Lâm phàm tuy nhiên tới, nhưng nàng hiện tại nhất định phải cho hứa dương một cách đáp lại. Không phải vậy hứa dương sẽ rất xấu hổ. Mà lại tình cảnh này cũng sẽ phía trên tin tức. Nói không chừng sẽ khiến hai nhà phen đại chiến. Hạ Uyển Thu lễ phép cười một tiếng, nói còn tốt a cảm ơn, hoa thì thả ở bên kia đi. Hứa Dương nghe vậy cuối cùng là không có quá làm cho hắn xấu hổ. Cũng là không biết vì cái gì, hứa Dương trong lòng có chút trống không. Hắn vốn là muốn chính là Hạ Uyển Thu tiếp qua hắn hoa, hắn liền có thể đối Hạ Uyển Thu biểu bạch. Nhưng là bây giờ, Hạ Uyển Thu. đều không có cho hắn cơ hội này bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bốn chương 93 Hứa Dương cái này đều có thể cho ta nhét thức ăn cho chó chín Hứa Dương vốn là còn muốn nói gì. Nhìn đến Lâm Phàm đến thời điểm, thân thể theo bản năng cho Lâm Phàm nhường ra vị trí. Nơi này sân nhà không phải hắn. Một bên Tô Tiểu Vũ nhìn đến nhiều như vậy hoa tươi thời điểm, ngược lại là đôi mắt đẹp sáng lên. Hứa Dương, ngươi đến xem chúng ta á? Tô tiểu vũ nhìn lấy nhiều như vậy hoa hì hì cười một tiếng u v q q mơ công tác vất vả đi hứa dương thấy được tô tiểu vũ trong lòng vẫn là có chút hư không bất quá không có lộ ra ngoài còn tốt a a sư phụ đại nhân cũng tới tô tiểu vũ nhìn đến lâm phàm không có trước đi lên bởi vì nàng đã nhìn ra lâm phàm vẫn luôn đang nhìn hạ uyển thu Hạ Uyển Thu cũng đang nhìn Lâm Phàm Bốn mắt nhìn nhau. Nhưng là Lâm Phàm còn chưa thể trực tiếp đi lên. Không phải vậy ngày thứ hai nhất định phía trên mixô bờ lúc từ khóa ho. Chấn kinh, Lâm Phàm cùng hứa dương vậy mà đều ra thích Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu lựa chọn là. Lâm Phàm trước nhìn thấy là chạy đi đạo diễn, Lâm Hồng. Hồng đạo diễn, ngươi tốt. Lâm Phàm đi lên trước, mỉm cười, hòa Lâm Hồng nắm tay. Lâm Phạm Lâm Hồng cũng chủ động cùng Lâm Phàm nắm tay Lộ ra một cách nhiệt tình nụ cười Chạy đi là một số đại hình tống nghệ tiết mục Có cực cao thu thị suốt Đúng lúc Lâm Hồng vẫn là chạy đi sau cùng một kỳ muốn mời tới khách quý Mà lại ngày nào đó vẫn là hạ Uyển thu sinh nhật Người khác không biết Lâm Phàm cùng hạ Uyển thu quan hệ Lâm Hồng vẫn là biết một số Bất kể như thế nào Lâm Phạm cùng Hạ Uyển Thu đều là cao trung hảo bằng hữu. Hiện tại một cái công ty đồng sự. Vẫn là Khánh Dư niên bộ này phim truyền hình nam nữ chủ giác. Ta tới nơi này nhìn xem Uyển Thu cùng tiểu vũ. Lâm Phạm cười nói. Có thể. Bất quá cũng không thể đến không a. Nghe nói ngươi làm tiệc ăn cực kỳ ngon. Lô đảo thế nhưng là đối ngươi kinh thán liên tục. Đến cho chúng ta làm một bữa tiệc lớn. Lâm Hồng cười ha ha một tiếng. Hắn đương nhiên biết Lâm Phàm là đến xem hạ Uyển thu, nhưng là tổng yếu một chút tìm một cái lý do. Tỉ như là công tác nguyên nhân, hoặc là công tác vấn đề. Tất cả mọi người hiểu, cũng không sẽ trực tiếp như vậy nói ra. Ha ha, có thể. Lâm Phàm cười nói. Lâm Hồng những thứ này đại đạo diễn cũng sút qua hắn bận biểu. có thể tại Hạ Uyển Thu sinh nhật lúc đó cho nàng kinh hỉ. Điểm ấy Lâm Phàm vẫn là rất cảm kích. Tại cùng Lâm Hồng trò chuyện còn về sau, Lâm Phàm hướng về Hạ Uyển Thu đi tới. Nhìn lấy cô bé trước mắt, Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng. Hạ Uyển Thu, sao có thể xinh đẹp như vậy đâu thật là thượng thiên cho hắn tiên nữ. Cơ hội như vậy cũng không thể để cho người khác vụ đi. không phải vậy tâm lý sẽ khó chịu cùng tiếc nuối cả một đời. đi tới hạ uyển thu trước mặt lâm phàm không biết từ nơi nào lấy ra một đóa màu đỏ hoa nhỏ. đóa này hoa nhỏ cùng hứa dương mua hoa tươi căn bản không thể so sánh. lâm phàm chỉ là tiện tay hái xuống một đóa hoa nhỏ. tuy nhiên rất đẹp. nhưng hứa dương thế nhưng là theo chính quy trong tiệm mua. vẫn có một ít trinh lịch. ngoại trừ đóa hoa này bên ngoài. Lâm Phạm còn mua một cái mũ. Mùa hè ở bên ngoài rất nóng, nhớ đến đeo lên cái này cái mũ, liền sẽ không bị phơi rất khó chịu. Lâm Phàm cười một tiếng, nhìn lấy cô bé trước mắt. U, V, Quy, Quy, mơ tốt lắm. Hạ Uyển Thu lấy qua cái mũ, đeo ở trên đầu. Xinh đẹp nữ sinh bất luận mặc cái gì đều xinh đẹp. Hạ Uyển Thu mang theo cái này cái mũ. Yêu nguyên vẫn là đẹp như vậy. thu hút ánh mắt người ta liền xem như hàng vỉa hè hàng ở trên người nàng xuyên qua cũng là như vậy không giống bình thường còn có đóa hoa này cũng tặng cho ngươi ta cảm thấy rất xinh đẹp lâm phàm cầm lấy cái này xem ra đắt nhanh ẻng xìu hoa nhỏ tuy nhiên không quý trọng bất quá nó không có ẻng xìu thời điểm thật rất tốt nhìn lâm phàm nói ra chỉ là mở xe hơn một giờ hoa thì cho ẻng xìu tiểu xìu hoa cũng không dễ nhìn. được rồi, muốn không phải là ném đi đi. không muốn. hạ uyển thu lắc đầu, hai tay nhận lấy đóa hoa này. ngươi cảm thấy đẹp mắt, ta cảm thấy cũng nhìn rất đẹp. hạ uyển thu cầm lấy đóa hoa này, cắm vào tóc của nàng bên trong. hoa mặc dù là điểm xìu, nhưng tâm lại là ấm. mà lại ta rất là thích, không thể ném đi. Hạ Uyển thu nhất tiếu khuyên thành, nhìn lấy lâm phàm, gương mặt ửng đỏ. Lâm phàm cái này đầu gỗ, còn biết tặng hoa cho nàng đây. Tuy nhiên đoá hoa này không dễ nhìn thế nhưng là nàng ra thích ác cái kia là đủ rồi. Hứa dương yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Lại nhìn một chút tại trên mặt đất cái kia một bó hoa. Cảm giác hắn cái kia một bó hoa. Liên tiếp bản thân hắn. Đều dường như đã hiểu diệu. Hứa Dương tâm cảm giác thật đã bể nát. Hắn cùng Lâm Phàm tại Hạ Uyển Thu trước mặt mãi mãi cũng là có trinh lệch đãi ngộ. Hứa Dương tặng hoa rất quý giá, Hạ Uyển Thu có thể tiếp, nàng lại không có lựa chọn tiếp, chỉ là để Hứa Dương để ở một bên. Lâm Phàm tặng hoa đã ỉu xìu, hắn muốn ném đi, Hạ Uyển Thu ngược lại nói rất ra thích, mà lại tại đối Hạ Uyển Thu chiếu cố phía trên hứa dương cảm giác hắn cũng đã thua lâm phàm tặng cái này cái mũ thật là cân nhắc đến hạ uyển thu ở bên ngoài quay tiết một thời điểm sẽ bị mặt trời phơi đến hứa dương minh bạch hắn lại một lần bị nhét thức ăn cho chó theo chuyện này về sau hứa dương tâm thái cũng yên lặng phát sinh một chút biến hóa hắn quả nhiên cần phải lựa chọn thối lui ra khỏi đã hạ uyển thu không thích hắn hắn cũng sẽ lui ra lâm phàm cùng hạ uyển thu cùng một chỗ thời điểm hạ uyển thu xem ra dáng dấp rất, rất hạnh phúc hai người rất ngọt ngào mà hứa dương chỉ có thể ở nơi xa đứng xa xa nhìn người hắn thích hạnh phúc như vậy là đủ rồi hắn sẽ ở phía xa yên lặng chúc phúc có thể cho hạ uyển thu nhiều như vậy khoái lạ, hắn làm không được thiên hạ này cũng chỉ có một người có thể làm được chỉ có lâm phàm Tại hít sâu một hơi về sau, hứa dương làm ra một cái thận trọng quyết định. Không thích hợp tình cảm của hắn, cái kia thì không cần thiết kiên trì nữa. Chỉ là hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc như vậy. Tuy nhiên hắn rất ưu tú. Cũng có rất là thích nữ sinh. Lại cả một đời cũng vĩnh viễn chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng. Cái kia cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ nam sinh. Cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Ngủ chung. Cùng một chỗ hôn môi, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nàng còn sẽ có hài tử, có gia đình, có tương lai người. Là lâm phàm, mà không phải hắn. Không phải là bởi vì hứa dương không đủ ưu tú, mà là bởi vì ra sân thời gian không đúng. Hứa dương yên lặng uống một ngụm nước khoáng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại chỗ không có không ai lúc, nước mắt thì không kiềm hãm được rớt xuống. Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, một giọt này nước mắt cũng là tại hướng đi qua chính mình cáo biệt. Từ nay về sau, hắn đường đường chính chính lui ra trận này cạnh tranh, chúc phúc lâm phàm cùng hạ Uyển thu hạnh phúc. Hắn cũng có chính mình toàn nhân sinh mới, hắn có thể quay phim còn có thể gặp phải những nữ sinh khác. Đợi đến hứa dương đứng lúc thức dậy, phát hiện một người nữ sinh đứng ở trước mặt hắn. Nữ sinh này là lâm tính tính. Lâm Tính Tính biết Hứa Dương cùng Lâm phàm đều đến dò xét lớp Hạ Uyển Thu đã xử liệu được kết cục như vậy. Lâm Tính Tính đôi mắt đẹp nhìn về phía Hứa Dương có chút đau lòng, nàng rất thông minh cũng không nói gì. Nơi này gió lớn, ngươi có phải hay không tiến hạt cát, nhanh lau một chút. Lâm Tính Tính ngồi xổm xuống cho Hứa Dương đưa qua khăn giấy. Đúng vậy a, bờ biển gió lớn, cái này không sao. Hứa Dương đứng lên, nhìn lấy cô bé trước mắt, không khỏi có chút cảm động. Lâm tính tính không cho hắn mất mặt, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nếu như không có đoán sai. Hứa Dương biết. Lâm tính tính hôm nay còn đang bận biểu khánh dư niên phối âm công tác. Có thể nàng lại xuất hiện ở nơi này. Hứa Dương nghĩ đến Lâm Phàm nói một câu nói. Có lúc chân quý người trước mắt mới là vật chân quý nhất. nguyên lai lâm phàm đã sớm thấy rõ hết thảy, nhận lấy lâm tính tính khăn giấy về sau, hứa dương hít sâu một hơi. từ nay về sau, hắn lại là hoàn toàn mới hứa dương bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bốn chương 94 sẽ làm cơm nam nhân là đẹp trai nhất. mời hứa dương lộ ra một tia nụ cười tự tin, tự tin nam nhân mới là có mị lực nhất. mà tại cách đó không xa, lâm phàm cùng hạ uyển thu chính ngồi cùng một chỗ. mèo mèo lâm phàm ta đi trước bận biểu công tác rồi đợi lát nữa lại đến cùng ngươi hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm làm một cách đáng yêu thủ thế còn có chút mấy phần ái náy lâm phàm tới nơi này theo nàng nàng nhưng lại không thể không đi làm việc không có việc gì ta ở chỗ này thuận tiện còn có thể thổi một chút gió biển lâm phàm cười một tiếng nói Hạ Uyển thu khói miệng nhẹ nhàng dương lên tại công tác nhân viên đi cùng phía dưới đi tới bờ biển. Nàng muốn đập quảng cáo, đập đại sứ hình tượng. Hạ Uyển thu tại bờ biển đi tới. Bàn chân để trần. Thản nhiên cười nói. Màu đen tóc dài tung bay mà lên. Tản ra sức sống thanh xuân. Còn có nàng hoàn mỹ dáng người cùng rung động lòng người khí chất. Mỗi một cái nụ cười ngọt ngào đều khả năng hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Nàng từng bước một đi tại bờ biển. Đá lấy sóng biển. Gió nhẹ quét. gợi lên nàng váy dài. Lộ ra trắng như tuyết xài nhỏ bắp chân. Đi tại bờ biển nàng. Đối với ốm kính có nguyên một đám nụ cười. Vui vẻ. Khoái lạc. Hạnh phúc. Như là chân chính tiên nữ một dạng. Rất nhiều nhiếp ảnh gia nhóm đã nhìn ngây người, nhìn lấy nữ nhân trước mắt, chỉ cảm giác có chút kinh thán. Dạng này đại mỹ nữ, lộ ra đẹp như vậy nụ cười, hấp dẫn lấy tại chỗ mỗi người. Nhiếp ảnh gia nhóm cầm lấy máy chụp hình một trận quay chụp, vỗ ra Hạ Uyển Thu mỗi một góc độ. Nàng đơn thuần, xinh đẹp như là chân chính tiên nữ đồng dạng, có thể hấp dẫn đến mỗi người nhãn cầu. Uyển Thu tỷ tỷ thật là dễ nhìn a. Tô Tiểu Vũ ở một bên cảm thán nói. Cái gì thời điểm thân hình của ta cũng có thể sống huyền thu tỉ tỉ một dạng tốt như vậy ấy. Ngực của nàng ngực thật lớn. Dáng người cũng thật xinh đẹp. Còn có cái kia đôi chân dài. Tuyệt. Tô Tiểu Vũ tay ngọc nâng cái má. Nhìn lấy hạ huyền thu. Lại nhìn một chút chính mình thường thường không có gì lạ ở ngực. Không có cách nào so sánh á. Thôi đi. Tiểu Vũ. Ngươi vóc người này còn không tính được không chúc ta nguyệt hoa nghệ sĩ ngoại trừ thu thu bên ngoài đều không ai có thể sánh được ngươi Không biết có bao nhiêu người hâm mộ thân hình của ngươi Lâm tính tính ở một bên đậu đen sao muốn nói Nữ sinh là không có ngực phẳng Tô Tiểu Vũ tuy nhiên cũng không tính lớn Nhưng nàng kỳ thật cũng phát sụp không sai Mà lại trọng yếu nhất chính là Tô Tiểu Vũ vẫn còn độc thân nếu như nàng không phải độc thân lời nói dáng người nói không chừng sẽ tốt hơn một bên khác lâm phàm cùng hứa dương ngồi cùng nhau hứa dương nhìn lấy lâm phàm mở miệng nói lâm phàm về sau ngươi cùng hạ uyển thu cảm tình ta thối lui ra khỏi sẽ không lại tranh giành lâm phàm cười một tiếng vỗ vỗ hứa dương bả vai nghĩ thông suốt rồi hứa dương nói ra có thể không nghĩ thông sao mẹ nó. mỗi ngày ăn thức ăn cho chó của các ngươi. ngươi đây có thể được thật tốt bổ huyết ta. nói ít cũng phải mời ta ăn bữa tiệc. bào ngư tôm hùm tổ yến an bài phía trên. còn có hào tửu thức ăn ngon. nhìn ta thật tốt làm thịt ngươi một trận. lâm phàm cười cười. nói. bào ngư tôm hùm tổ yến cũng không phải rất đắt. một trận nhiều nhất ăn mấy trăm ngàn. Có thể đắt cỡ nào. Hứa Dương. Hứa Dương tâm tính sập. Hắn nghĩ tới. Lâm Phàm vẫn là một cái cao phú xoáy. Tài sản không biết so với hắn nhiều gấp mấy chục lần. Lâm Phàm nhưng là chân chính kẻ có tiền a, Chỉ là tư sản đoán chừng đều đã có trên 10 tỷ. Hứa Dương liền xem như ngôi sao lớn. Cũng không có Lâm Phàm có tiền. Lâm Phàm nhìn lấy Hứa Dương. Nói rất chân thành. hương đệ từ bỏ là chuyện tốt ta nhìn tính tính cũng rất không tệ rất thích hợp ngươi bộ dáng hứa dương cười ha khá nói lâm phàm ngươi ít đến lão tử vừa mới bị tình yêu đà kích lại để cho ta đi tìm tính tính ta xem ra có như vậy cặn bã sao lâm phàm lại liếc mắt nhìn hạ uyển thu rực rỡ cười một tiếng nói hứa dương Lần sau ta viết ra mới kịch bản Ngươi tới làm diễn viên chính Bộ này phim cũng nhất định có thể đại họa Lâm Phàm trong tay thì thật còn có 3-4 cái kịch bản Chỉ cần một chút sửa đổi một chút Lại có thể bán đi giá cao Một cái tốt kịch bản đối một cái diễn viên tới nói tương đối quan trọng Vậy còn ngươi hứa Dương hỏi Ta làm một người đạo diễn là có thể ta muốn là đi phim truyền hình bên trong nhân vật khách mời cách vai phụ người xem chú ý lực chẳng phải là đều tại trên người của ta lâm phàm trêu vẹo nói moa hứa dương bất đắc dĩ thở dài lâm phàm nói là sự thật lấy lâm phàm diễn kỹ lại thêm lâm phàm trình độ đẹp trai nói không chừng thật có khả năng hấp dẫn đến xem ánh mắt của mọi người hứa dương Nói ra ý tưởng chân thật của hắn về sau trong lòng cũng vui sướng hơn nhiều. Đến lúc buổi tối, Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ cũng đều làm việc xong. Đoàn làm phim bên trong khí thế ngất trời tất cả mọi người đang bận. Hứa Dương cùng Lâm Tính Tính đi cùng nhau cùng mọi người cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Không thể không nói, Hứa Dương nhân duyên ngược lại là cũng không tệ. Tô Tiểu Vũ lại càng không cần phải nói. Vẫn luôn tại lâm tính tính bên người, các loại ăn nhờ. Có đôi khi là táo. Có đôi khi là chối tiêu. Ai bảo nàng là tiểu ăn hàng. Ăn còn lại đều xe béo. Chỉ có thể ăn một ăn trái cây cùng rau xanh. Lâm phàm cùng hạ uyển thu cùng một chỗ, hai người tại nhàn nhã nhìn lấy ánh trăng. Như thế cuộc sống yên tĩnh ngược lại là cũng rất tốt. Ngay lúc này, đạo diễn Lâm Hồng nhìn về phía Lâm phàm Cười nói, các vị, tối nay chúng ta ăn đồ nướng. Ăn tiệc nghe nói lâm Phàm thế nhưng là đầu bếp sư. Hắn làm đồ nướng cùng tiệc đều ăn thật ngon. Tối nay có thịt dây sỏ sâu nướng, thịt heo xuyên, còn có hương cột, bình nấm, bò bít tết, gà rán, nướng khoai tây, nướng cánh gà, nướng cà tím, nướng rau hẹ chúng ta còn chuẩn bị thịt là cùng bột tiêu cay, đều ăn thật ngon. Liền để Lâm Phàm đến giúp mọi người đổ nướng đi, tối nay bất kể như thế nào, tất cả mọi người ăn đầy đủ. Lâm Hồng cười một tiếng, ngay sau đó đủ loại nguyên liệu nấu ăn đều đã bưng lên. Tô Tiểu Vũ cùng Hạ Uyển Thu ánh mắt sáng lên. Có thể ăn đồ nướng vẫn là Lâm Phàm làm đồ nướng. Mấu chốt là cách này mỗi một cách đồ nướng tên, chỉ là nghe thì rất thơm a. Nướng thịt dây, thịt heo, chân gà, khoai tây, cà tím Mỗi một cách nghe đều là ăn ngon như vậy dáng vẻ Tại lửa than lên giá không sắt, Lại đem đã chuẩn bị xong các loại xuyên xuyên để lên Cây nấm Nấm Răm bông Lại rải lên một chút dầu. Sau đó mở nướng Sau cùng lại rải lên thiệt là cùng bột tiêu cay Sau cùng cửa vào Nương theo lấy nhỏ cay cảm giác cùng ngon thịt mềm ăn hết Dư vị vô cùng Lại thêm lâm phàm dạng này đỉnh cấp đầu bếp sư Làm ra đồ nướng quả thực không biết đến cỡ nào mỹ vị Lâm phàm nghiêm túc làm đồ nướng thời điểm hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực Một số xinh đẹp tiểu tỉ tỉ nhìn lấy lâm phàm chỉ cảm giác có chút si mê Hoa, lâm phàm tiểu ca ca thế mà lớn lên đẹp trai như vậy ai Lâm Phàm thế nhưng là khánh dư niên bộ này phim truyền hình biên kịch cùng nam chính đâu Cũng không biết diễn ký thế nào Dù sao người là lớn lên cực kỳ đẹp trai đi có thể ăn vào lâm đại đầu bếp cho chúng ta sâu nướng Đáng giá vị đạo làm sao thơm như vậy à Muốn ăn Làm sao bây giờ có đẹp trai như vậy đầu bếp sư cho chúng ta làm bữa tối Quả thực là may mắn à Không biết lâm phàm cái gì thời điểm cũng có thể đến chúng ta chạy đi ghi hình tiết mục. Tại chạy đi ghi hình tiết mục đều là ngôi sao. Cũng chỉ có đạo diễn, nhà sản xuất. Còn có một số ngôi sao lớn có thể ăn vào lâm phàm làm tiệc. Bởi vì nhân số quá nhiều. Cũng khẳng định đều không chú ý được tới. Trung quanh những thứ này ngôi sao lớn đều không ngoại lệ đều rất ra thích lâm phàm. Đều không cần nói lâm phàm nhan trị. Chỉ từ lâm phàm làm đồ nướng chuyên chú bộ dáng Liền đam mê đến nơi này rất nhiều nữ sinh Sẽ làm cơm nam nhân Cũng là đẹp trai nhất bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 04 chương 95 Có thể mượn tay của ngươi rắc rắc sao 11 tại lâm phàm làm tốt lại hương lại ăn ngon sâu nướng về sau Mọi người ở đây cũng không khỏi đến phát ra một tia sợ hãi than thanh âm Chỉ là cái mùi này liền đã để bọn hắn không thể chờ đợi Sau đó chính là Bắt đầu ăn đang ăn dưới để nhất miệng về sau Đạo diễn Lâm Hồng mở to hai mắt Một chuối thịt xê nướng nhanh chóng nuốt vào Thật là tuyệt ngõ tạo Ăn ngon như vậy thịt xê nướng ta còn là lần đầu tiên gặp Có người có thể đem thịt xê nướng cũng nướng ăn ngon như vậy Sao Lâm Hồng lại cầm lên một chuối thịt xê nướng Mọi người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Dường như phát hiện tân đại lục đồng dạng Ăn đồ nướng đều có ăn ra tiệt cảm giác Tuyệt tuyệt Cách này nấm hương mùi vị thật thơm Lại nhiều thả một chút bột tiêu cay Cái gì cũng so ra kém ta cái này một chuối nấm hương Lại nhìn cái này gà rán Ăn hết cảm giác cũng là không giống bình thường Ta cảm giác so đầu bếp nấu nướng đi ra cũng tốt ăn Lâm Phàm lại nói ngươi mở cái kia nhà hàng nhỏ ở nơi nào ăn ngon như vậy tiệt ta nhất định phải đi a rất nhiều tại chỗ ngôi sao đều mở miệng tán dương không có cách nào lâm phàm làm tiệc thật sự là quá hấp dẫn người chỉ có hứa dương lâm tính tính tô tiểu vũ hạ huyền thu bốn người thích ứng bốn người đều đang yên lặng ăn đồ nướng tuy nhiên có thể xe béo nhưng vẫn là không nhịn được ăn ăn hết đồ nướng về sau mấy cái ngôi sao đứng ở lâm phàm trước mặt cùng lâm phàm nắm tay Lâm Phàm ta là Lý Điềm Điềm, cũng là một cái diễn viên. Lần sau có kịch bản nhất định muốn thông báo ta. Ta cũng muốn đi diễn ngươi viết kịch bản. Lâm Phàm ngươi tốt, ta là Vương Lâm Vân. Bình thường cũng la thích diễn xuất. Nghe nói ngươi viết kịch bản đặc biệt tốt. Một tập bán ra 400 ngàn giá trên trời. Hiện tại liền chờ Khánh Dư Niên truyền ra. Nghe nói vẫn là ngươi diễn nam chính. thật khiến cho người ta chờ mong a lâm phàm ngươi tốt gọi ta đoàn đoàn liền tốt ta là một cái dẫn chương trình có cơ hội ngươi có thể tới cùng ta cùng một chỗ trực tiếp một lần sau thì một lần liền tốt lâm phàm ngươi tốt ta là nhà sản xuất lưu vũ về sau có thật nhiều cơ hội hợp tác a rất nhiều người vây quanh lâm phàm bọn họ cũng đều biết lâm phàm tại nguyệt hoa địa vị dù sao Lâm Phàm thế nhưng là kim bài biên kịch còn trực tiếp đảm nhiệm Khánh Dư Niên bộ này phim Nam Chính. Không nói trước bộ này phim có thể hay không lửa. Chỉ là theo Nguyệt Hoa đối Lâm Phàm coi trọng trình độ đến xem. Thì là đủ khiến cách này ngôi sao lớn đến cùng Lâm Phàm kết giao bằng hữu. Tại làng giải trí bên trong, giao một người bạn không nhất định hữu dụng, nhưng dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. mà lại lâm phàm lớn lên rất đẹp trai đẹp trai người tại làng giải trí phát triển bình thường đều sẽ rất tốt những minh tinh này cũng đều rất thông minh trực tiếp tới cùng lâm phàm chắp nối đến mức còn có cái dẫn chương trình đoàn đoàn muốn mời lâm phàm cùng đi làm trực tiếp lâm phàm lắc đầu hắn tạm thời còn không có muốn trực tiếp ý nghĩ nếu quả như thật muốn mở trực tiếp đó cũng là lâm phàm chính mình mở phòng trực tiếp người xem khen thưởng tiền cũng đều sẽ đến tài khoản của hắn bên trong đang ăn hết bữa tối về sau lâm phàm cùng hạ uyển thu đi tại bờ biển trên bờ biển vẫn là như vậy náo nhiệt có rất rất nhiều người ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu trên mặt biển sóng biển đập hạ uyển thu không khỏi có chút lạnh về sau lúc ra cửa chuẩn bị thêm một số y phục biết không lâm phàm mỉm cười đem áo khoác của mình cởi ra Khoác ở hạ uyển thu trên thân Hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên Nhìn về phía lâm phàm Nhẹ nhàng gật gật đầu Biết rồi Lâm phàm ngươi bây giờ đều cùng trước kia không đồng dạng Bây giờ trở nên hung hăng Xó miêu miêu cũng hùng Có dữ như vậy sao lâm phàm cười nói U, v, quy, quy, mơ, rất hùng Hạ uyển thu làm ra một cách hung hăng thủ thí Mấy ngày nay hậu kỳ chế tác hoàn thành thế nào Hạ Uyển Thu hỏi Lâm Phàm nửa tháng này trên cơ bản đều là đang bận phim truyền hình hậu kỳ chế tác sự tình Còn tốt Bây giờ chờ đợi Khánh Dư Miên Chiếu lên liền tốt Tổng thể chỉnh lý cùng phối nhạc đều làm rất tốt Lại thêm như thế xuất chúng nam chính diễn kỹ Lâm Phàm cười một tiếng Hạ Uyển Thu chừng Lâm Phàm liếc một chút Hừ Tự luyến cuồng Bất quá vẫn là vất vả ngươi Hậu kỳ chế tác đồ vật đều rất phức tạp Mấy ngày nay ngủ xong chưa lâm phàm lắc đầu Không có Trên cơ bản là 7 giờ sáng công tác đến 11 giờ đêm Ngủ cũng không đáng kể Trọng yếu nhất chính là đem bộ này phim truyền hình làm tốt Đây là chúng ta hai cách đập bộ thứ nhất phim truyền hình Cũng là bộ thứ nhất cảm tình hí Ta ra không nổi danh không trọng yếu Trọng yếu là ngươi có thể đại hỏa liền tốt Dạng này về sau thì không người nào dám khi dễ ngươi Nếu như về sau còn có cái gì phía đầu tư muốn đối với ngươi quy tắc ngầm Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương Lâm phàm nói ra Hắn vốn là có thể yên lặng làm một cái thần hào Kiềm chế thuê liền tốt Nhưng là vì hạ uyển thu Chủ động bước vào làng giải trí Theo viết kịch bản Lại đến đạo diễn quay phim Còn có diễn kịch bản Cùng hậu kỳ chế tác cùng phối âm chế tác Lâm phàm đều rất nghiêm túc phụ trách bộ này phim truyền hình Đơn giản là hắn muốn để bộ này phim truyền hình đại họa Để hạ uyển thu nhân khí cùng nhiệt độ lại cao một chút Chỉ có dạng này Nàng mới có thể tại làng giải trí đứng vững gót chân những cái kia phía đầu tư cũng không dám tùy tiện đối nàng quy tắc ngầm Lại không dám khi dễ nàng Hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm Khuôn mặt ửng đỏ Nói nghiêm túc Lâm phàm Cảm ơn ngươi Trong vòng giải trí mặt Về sau đều sẽ không có người khi dễ ta Ta cũng sẽ thật tốt nghiên cứu diễn ký Diễn xuất tác phẩm hay hơn Hạ Uyển thu ngòn ngọt cười Gió nhẹ lướt qua mái tóc dài của nàng Là như vậy rung động lòng người cảm ơn ta làm gì chúng ta đều ngồi cùng bàn đã nhiều năm như vậy thật sự là thật hoài niệm trước kia làm ngồi cùng bàn thời điểm thời gian lâm phàm nói ra có chút nhớ nhung quá khứ sinh hoạt hiện tại nếu như không phải hắn tiến vào làng giải trí muốn gặp được hạ uyển thu một mặt cũng rất khó bất quá cũng còn tốt có hắn ở đây người nào cũng không thể khi dễ hạ uyển thu Hắn sẽ ở trong vòng giải trí mặt biến đến càng thêm có năng lực bảo hộ hắn miêu miêu. Lâm Phàm. Nghe tính tính nói ngươi âm nhạc thiên phú rất tốt. Có thể cho ta hát một bài sao hạ uyển thu quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Hỏi. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thì cho ngươi kêu Khánh Dư Niên Khúc chủ đề đi. Tên là nhất niệm cả đời Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm cũng bắt đầu hát lên khúc chủ đề Tiếng ca du dương uyển chuyển dễ nghe Tràn đầy cảm tình Tiếng nói như là mùa đông như là hoa tuyết Thanh u phiếu miêu Trên không trung chập trùng phiêu đắng Nhưng cũng sống thâm nguyên đáy cốc hồ nước trầm hủn thuần hậu làm cho lòng người an Lâm Phàm Có ca thần kỹ năng Hắn ca thần vốn là rất êm tai Lại thêm dễ nghe như vậy ca thần Hạ uyển Thu không khỏi có chút si mê Bài này khúc chủ đề lời bài hát cũng rất có ý cảnh Khiến người ta nghe nghe liền sẽ thời gian dần trôi qua say mê trong đó Người có thể từng nghe nói qua tuyết sơn vách núi Từng khiến người ta hồn lượn quanh mạnh sắt trong truyền thuyết có bảo tàng ở phía trên cũng cất dấu vực sâu vạn trưởng Một ca khúc kết thúc về sau, Hạ uyển Thu mở mắt, vỗ tay Nguyên lai lâm phàm ca hát cũng dễ nghe như vậy a Lâm Phàm nhìn đứng ở bên người nữ hài Hạ Uyển Thu Đã nhiều năm như vậy Nàng vẫn là giống Cao Trung một dạng Hắn ca hát Nàng sẽ vỗ tay Cao Trung tốt nghiệp đã 7 năm Có thể người bên cạnh Vẫn là nàng Nhìn lấy Hạ Uyển Thu ở bên người Lâm Phàm không khỏi có rất nhiều trí nhớ sân lên trong lòng Tại hắn mở ra nhà hàng nhỏ Không người vào xem thời điểm Nàng Trung Quy len lén đến nhà hàng nhỏ Cổ vũ hắn Bất luận là nghèo khó vẫn là giàu có, hạ uyển thu đều một mực tại bên cạnh hắn chưa từng có biến qua. Nữ hải tử trước mắt sẽ cao hứng dùng cho hắn, vì hắn đỏ mặt cũng đều vì hắn sinh khí. Nàng sẽ cùng hắn mở video. Sẽ ở trước mặt hắn nũng nịu. Ở trước mặt hắn diễn xuất. Sẽ còn ở trước mặt hắn làm ra động tác khả ái. Nàng vì hắn chưa từng có đập qua hôn hí, thậm chí cũng không nguyện ý cùng người khác đập cảm tình hí. Bên người có tốt như vậy nữ hài tử, lâm phàm đại não tại lúc này dường như nổ tung đồng dạng. Một trận gió lạnh thổi đến, lâm phàm dừng bước đối với hạ Uyển thu đưa tay ra. Khí trời có chút lạnh. Có thể mượn tay của ngươi rắc rắc sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 04 chương 96 cách này thiên. Cách này địa. Đều không có ngươi Mỹ 12 khí trời có chút lạnh Có thể mượn tay của ngươi rắc rắc sao Lâm Phàm câu nói này Tiến nhập Hạ Uyển Thu trong ấp Sóng biển tung bay đánh trong thiên địa tất cả đều vì này dừng lại Lâm Phàm yên lặng chờ lấy Hạ Uyển Thu đáp lại đối với Hạ Uyển Thu đưa tay ra Nhìn trước mắt xinh đẹp nữ hài Lâm Phàm đột nhiên có một loại ảo giác Hắn cùng Hạ Uyển Thu ở giữa Sẽ không phải chỉ là hắn mong muốn đơn phương Không khí đều dường như đình chỉ lưu động Lâm Phàm cảm giác mình giống như đã làm sai điều gì Có lẽ Hạ Uyển Thu đối với hắn Căn bản không có loại kia cảm giác Mượn Sẽ trả sao Hạ Uyển Thu cười nói tự nhiên Xinh đẹp trên mặt có một tia rất đẹp hồng hà Nàng nháy nháy mắt Nhìn lấy Lâm Phàm Không trả Lâm Phàm cười một tiếng, tay cầm hướng về phía trước, dắt Hạ Uyển thu mềm mại lại tay ấm áp. Ánh trăng rơi xuống, phản chiếu tại tình cảnh này. Lâm Phàm chủ động dắt Hạ Uyển thu tay. Nguyên lai nữ hài tử tay cũng là như thế mềm mại. Nhìn đến Hạ Uyển thu phản ứng, Lâm Phàm như thế nào còn có thể không hiểu? Tại dắt tay của nàng về sau, nàng cũng không có kháng cự, chỉ là tùy ý Lâm Phàm nắm. hai người một mực tính tính không nói gì đi tại bờ biển sau một hồi lâu lâm phàm nhìn về phía bờ biển mở miệng nói bờ biển thật đẹp a hạ uyển thu nhẹ nhàng gật đầu u uy, quy, mơ lâm phàm nắm hạ uyển thu tay nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng cùng ánh sao ánh trăng cùng ánh sao cũng thật là dễ nhìn Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp theo Lâm Phàm ánh mắt mà đi U, V, Quy, Quy, Mơ là rất đẹp a. Lâm Phàm xoay người đem Hạ Uyển Thu một cái tay khác cũng giữ tại trong lòng bàn tay. Thế nhưng là ta cảm thấy cách này thiên, cách này địa đều không có người Mỹ. Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, nói ra phát ra từ nội tâm lời nói. Thối Lâm Phàm cái gì thời điểm nói như thế tình thoại. từ chỗ nào học qua tới hạ uyển thu xinh đẹp trên mặt có một luồng đỏ bừng, cúi đầu xuống. bị bất luận kẻ nào khoa trương xinh đẹp đều là một kiện rất chuyện vui, vẫn là bị lâm phàm khoa trương. hạ uyển thu diễn ký cho dù tốt, thời khắc này thèm thùng lại là thật sự rõ ràng, không phải đất vì tình thoại, là ý tưởng chân thật của ta. lâm phàm cười nói, nói nghiêm túc. Ta tin à thế nhưng là ta đám phen hâm mộ cũng là như thế khen ta. Hạ Uyển thu cười tủm tỉm nói ra. Nhìn lấy bờ biển bọt nước. Khoác trên người lấy lâm phàm y phục. Cảm giác giống như tại bờ biển cũng không có lạnh như vậy. Không ta cùng bọn hắn không giống nhau. Bọn họ có rất nhiều ra thích ngôi sao, có rất nhiều ra thích người. Thế nhưng là ta ra thích người chỉ có một cái. Lâm phàm nắm hạ Uyển thu tay. rực rỡ cười một tiếng Hừ cảnh bá. hạ uyển thu nói ra đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm chờ mong lấy lâm phàm sau đó phải nói cái gì đúng lúc này xa xa một thanh âm truyền đến chính là hạ uyển thu người đại diện dương tình uyển thu ngươi ở đâu dương tình hô hướng về lâm phàm cùng hạ uyển thu phương hướng đi tới nhìn đến dương tình tới lâm phàm cùng hạ uyển thu tay cũng buông lỏng ra hai người đi tại bờ biển hướng về dương tình phương hướng đi đến dù sao người ở chỗ này tương đối nhiều một khi bị người khác chụp ảnh đến ảnh chụp tất nhiên lại sẽ lên từ khóa ho lâm phàm cùng hạ uyển thu còn chưa kịp xác định quan hệ liền bị dương tình hô tạm dừng uyển thu lâm phàm các ngươi hai cái cũng muốn một chút chú ý một chút liền xem như nói chuyện yêu đương cũng phải tìm một chỗ không người Ở chỗ này quá nguy hiểm. Hiện tại Khánh Dư niên phim truyền hình sắp phát sóng. Không biết có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh muốn ở cái này đứng mũi chịu xào tìm tới các ngươi bát quái. Dương tình thở dài. Đây chính là chạy đi thu hiện trường. Loại người gì cũng có. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển thu dính cùng một chỗ. Tuy nhiên mặt ngoài người khác sẽ không nói cái gì. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra. Hiện tại Lâm Phàm Tuy nhiên đảm nhiệm Khánh Dư niên bộ này phim truyền hình diễn viên chính. Nhưng là phim truyền hình còn chưa mở truyền bá. Lâm Phàm vẫn còn không tính là là một cái ngôi sao. Muốn cùng hạ uyển thu cùng một chỗ. Muốn có được vô số phen tán thành. Không lại giống trước đó một dạng nghi vấn Lâm Phàm Lâm Phàm nhất định phải xuất ra tác phẩm. Xuất ra thành tích. Mà lại hiện tại cũng vẫn chưa tới quan viên tuyên thời điểm. nhất là Hạ Uyển Thu, tuyệt đối không thể bị những thứ này bát quái ảnh hưởng. Bằng không mà nói, đối thủ cạnh tranh có thể sẽ trực tiếp thay thế Hạ Uyển Thu vị trí. Dương Tỷ biết rồi. Vậy chúng ta về nhà trước đi. Hạ Uyển Thu cười một tiếng, khoác lên Dương Tình cánh tay, không tiếp tục đi ý Lâm Phàm. Nàng có chút nho nhỏ sinh khí. Lâm Phàm vừa mới làm sao lại không thể nói nhanh một chút đâu, bây giờ bị bắt được không thể tiếp tục vùng trộm ở cùng một chỗ lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu bóng lưng trong lòng cũng minh bạch rất nhiều hiện tại vẫn chưa tới quan viên tuyên thời điểm hạ uyển thu không quan tâm hắn quan tâm hắn sẽ vì hạ uyển thu sự nghiệp cùng tương lai cân nhắc trừ phi chờ hắn có thể đứng ở cùng hạ uyển thu một dạng vị trí hắn hiện tại còn chưa đủ việc cấp bách muốn đi bận biểu khánh dư niên bộ này phim phát sóng kế hoạch ngày thứ hai công ty chính đang họp khánh dư niên bộ này phim hậu kỳ chế tác cũng hoàn thành xét duyệt quá trình cũng thông qua được đến đón lấy việc cần phải làm cũng là quyền phát sóng nói tốt quyền phát sóng khánh dư niên liền có thể chính thức chiếu lên mọi người toàn bộ đều đến công ty bắt đầu bận rộn quyền phát sóng sự tình một phương diện khác hoan nhạc truyền thông người cũng đang họp hoan nhạc truyền thông người phụ trách triệu thủy Nhìn lấy chung quanh công tác nhân viên Mở miệng nói Các vị Nguyệt Hoa Khánh Dư Niên cũng muốn sắp lên chiếu Công ty của chúng ta phim truyền hình cô Phương như quả không có gì bất ngờ xảy ra Sẽ cùng Khánh Dư Niên tại không sai biệt lắm về thời gian chiếu Cô Phương bộ này phim truyền hình Chúng ta bỏ ra nhiều tiền mời lưu lượng diễn viên Có Vương Mồng Hàm Triệu Tử Việt các loại lưu lượng ngôi sao gia nhập Chúng ta bộ này phim truyền hình dư luận tuyệt đối sẽ không bại bởi Khánh Dư Niên. Triệu Thủy có lòng tin tuy nhiên Khánh Dư Niên kịch bản viết không sai, nhưng đó cũng là một người mới viết ra kịch bản. Một người mới kịch bản. Thế mà bán ra 400 ngàn một tập giá trên trời. Ta còn thực sự coi là lâm phàm là cái gì biên kịch giới nghệ thuật đại sư mà lại. Nguyệt Hoa làm ra một kiện khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ sự tỉnh. bọn họ có hứa dương, có hạ uyển thu, tô tiểu vũ dạng này lưu lượng ngôi sao, bọn họ lại đem nam chính bình tĩnh thành lâm phàm, triệu Thủy cười nhạt một tiếng, triệu tổng, nguyệt hoa não tử không phải giúp đi, ta nhìn lâm phàm lớn lên sắc thực thật đẹp trai, hắn cũng sắc thực có tiền, nhưng lâm phàm thật sẽ đập phim truyền hình không có điểm diễn ký liền có thể làm nam chính đúng vậy a. Nguyệt Hoa không cần chính mình nam số một hứa dương. Ngược lại dùng lâm phàm. Là bọn họ bộ này phim truyền hình lớn nhất nét bút hỏng. Nam chính diễn ký không được. Cái này bộ kịch dư luận cũng sẽ không tốt. Nguyệt Hoa Khánh dư niên còn thế nào cùng chúng ta cô Phương tranh giành lâm phàm làm nam chính. Đoán chừng là đi mà đến cửa sau có thể tưởng tượng một chút bộ này phim truyền hình sẽ phúc có bao nhiêu thảm. đông đảo hoan nhạc truyền thông nhân viên nói ra hiển nhiên bọn họ căn bản không coi trọng lâm phàm cũng không coi trọng khánh dư niên bộ này phim truyền hình triệu thủy hơi hơi trầm ngâm lộ ra một tia nụ cười tự tin cho nên lần này chúng ta cần phải làm là để cô phương dư luận cùng nhân khí toàn diện nhìn ép khánh dư niên nguyệt hoa lần này lại bởi vì làm ra một cách trọng sai lầm lớn quyết định Mà bài thật thê thảm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 04 chương 97 lâm phàm mix vô bờ lốc nổ. Hoan nhạc truyền thông đối chọi gay gắt 13 triệu thủy tiếp tục mở miệng nói ra. Đương nhiên, chúng ta cũng không muốn quá coi thường Khánh Dư Niên. Bọn họ lưu lượng ngôi sao rất nhiều. Cũng có sức đánh một trận. Cho nên trong khoảng thời gian này phải nắm chặt sử dụng dư luận đến toàn bộ mạng lưới công kích lâm phàm. Nếu như là toàn bộ mạng lưới công kích hạ uyển thu cùng hứa dương dạng này người cũng không có ít lời gì Trên người bọn họ điểm đen cũng không nhiều Nhưng lâm phàm lại là một cái đột phá khẩu Một cái quán ăn lão bản Đồng thời còn có không ít thân gia Kết quả dựa vào đi cửa sau làm khánh dư niên bộ này phim Nam Chính Bắt lấy những chi tiết này Trực tiếp trước giảm xuống người xem đối khánh dư niên bộ này phim chờ mong cảm giác Trực tiếp để danh tiếng của bọn họ trượt Đồng thời Liên hệ tốt phát ra công ty Cô Phương cùng Khánh Dư Niên cùng một thời gian phát sóng Nhất định muốn chính diện đem Khánh Dư Niên triệt triệt để để nghiền ép dạng này về sau phía đầu tư đều sẽ càng thêm đến chú ý chúng ta hoan nhạc truyền thông Đây cũng là một cách đả kích nguyệt hoa cơ hội tốt Triệu Thủy mỉm cười có mãnh liệt lòng tin Hoan nhạc truyền thông mục tiêu Chính là nghiện ép Nguyệt Hoa mà không có chút nào diễn ký Lâm Phàm Trở thành Nguyệt Hoa lớn nhất đột phá khẩu cùng một thời gian. Đủ loại liên quan tới Lâm Phàm tin tức. Đều lên tử khóa ho. Toàn bộ mạng lưới hắc Lâm Phàm đủ loại hắt phen cùng thủy quân không biết từ nơi nào xông ra. Lâm Phàm không thích hợp làm Khánh Dư niên bộ này phim nam diễn viên. Lâm Phàm chỉ là một cái quán ăn lão bản. ta hoài nghi hắn đi cửa sau lâm phàm là có chút đẹp trai, thế nhưng là có thể so ra mà vượt chúng ta cô phương nam chính đẹp trai không không có chút nào diễn ký lâm phàm. nôn người nào nhìn khánh dư niên người nào đần độn giống như lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa có quan hệ gì bọn họ nói không chừng theo cao trung thì làm ra bất kể nói thế nào bộ này phim truyền hình nhất định không được tốt lắm. lâm phàm thật mẹ nó đồ bỏ đi diễn ký không được liền sẽ làm đồ ăn bằng cái gì làm nam chính chẳng phải là ta cũng có thể đi làm nam chính trấn kinh lâm phàm làm nam chính nguyên nhân tìm được lâm phàm là một cái thổ hào mở ra rôn roi cùng bu gác ti quả nhiên là đi cửa sau chập chập chập nguyệt hoa vì tiền thật không muốn bích liên Trong lúc nhất thời xuất hiện toàn bộ mạng lưới lên án lâm phàm cục diện Thậm chí có người trực tiếp mới ra lâm phàm mic vô trực tiếp ở phía dưới điên cuồng bình luận Đồ bỏ đi cửa sau chó Lăn ra làng giải trí ngươi dựa vào cái gì làm nam chính diễn còn cùng chúng ta thu thu dựng kịch Đi cửa sau có cái gì tư cách làm nam diễn viên Nguyệt Hoa vì tiền dáng vẻ thật buồn nôn Về sau Nguyệt Hoa đánh ra tới phim truyền hình ta cũng sẽ không nhìn Hoan nhạc truyền thông không hổ là một cách đại công ty Chư luận lên men tốc độ tương đương nhanh Bọn họ nhằm vào Lâm Phàm diễn kỹ Thực lực Còn có đi cửa sau rất nhiều tin tức Tiến hành tạo ra Sau đó điên cuồng mang tiết tấu Lâm Phàm không có fan cơ sở Căn vốn không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng Lâm Phàm Cho dù có Cũng bị thủy quân đem tin tức toàn bộ quét xuống. Đây chính là một nhà công ty giải trí năng lượng, muốn làm lâm phàm, dễ như trở bàn tay. Hai nhà phim truyền hình giao phong để nhất trọng yếu cũng là dư luận. Còn có một số không rõ chân tướng người đi đường cũng theo tại Mixo Bờ Lúc phía trên lên án lâm phàm. Trong lúc nhất thời, lâm phàm Mixo Bờ Lúc đã bị đại quân công hãm. Thậm chí còn có người nói. Trước đó nhiều như vậy ngôi sao trợ giúp Lâm Phàm nói chuyện. Nói rõ Lâm Phàm cũng là tại đi cửa sau. Vô số dòng nước lũ đồng thời đánh tới. Phản phất muốn trực tiếp đem Khánh Dư niên bộ này phim đánh gục. Nguyệt Hoa tập đoàn. Tô Tiểu Vũ rất tức giận. Những thứ này đáng giận thủy quân. Lại khi dễ sư phụ đại nhân. Thật nghĩ đem những này người mắng lại. Hạ Uyển Thu cũng đang nhìn mít xô bờ lúc. đôi mắt đẹp có chút lạnh nàng lại một lần nhìn đến nhiều người như vậy đang vây công lâm phàm hứa dương càng là giận vỗ bàn mẹ nhà hắn dám có người khi dễ đến ta hương để đầu đi lên nhà kia công ty ai làm cho ta đi thăm dò lý tổng cũng là thần sắc biến ảo không ngừng điều này hiển nhiên là có người muốn trực tiếp phá đổ khánh dư niên dư luận thậm chí muốn trực tiếp phá đầu nguyệt hoa Nếu như Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình chất lượng thật vô cùng kém. Như vậy chỉ sợ đến lúc đó Nguyệt Hoa tất cả nghệ sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả tham diễn Khánh Dư Niên tất cả diễn viên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Một khi bộ này phim truyền hình bị định nghĩa vì phim tệ hại. Về sau trong này ngôi sao muốn xoay người sẽ rất khó. Vĩnh viễn sẽ bị định nghĩa lên một cái phim tệ hại nhãn hiệu. Ngay lúc này. Lâm Phạm đi vào Nguyệt Hoa. Làm mọi người nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm. Nhìn thấy Lâm Phàm không có bất kỳ cái gì tức giận biểu lộ. Ngược lại hơi kinh ngạc. Sư phụ đại nhân. Có người mắng ngươi. Ta muốn mắng lại. Làm sao bây giờ tô tiểu vũ chạy tới. Nhìn lấy nhiều như vậy mít xô bờ tin tức. Càng lộn càng sinh khí. Thật sự là tức chết cầu cầu. Rất tức giận hạ uyển thu cũng nhẹ gật đầu một mặt hung hăng dáng vẻ cao đẳng xù lông đạo diễn lô bản khai cùng nhà sản xuất lưu mố càng không cần phải nói đều vì lâm phàm cảm giác được sinh khí dù sao lâm phàm diễn ký là cỡ nào tốt nhưng là những người này còn không nhìn thấy ngay tại võng thượng bắt đầu cuồng hắt lâm phàm các ngươi đều không cần sinh khí chuyện này chỉ có một công ty xét như vậy làm hoan nhạc truyền thông Trước đó một lúc mới bắt đầu Hoan nhạc truyền thông lấy giá cả phải chăng nhất muốn mua ta kịch bản Bị ta cử tuyệt Mà bây giờ Hoan nhạc truyền thông đập phim truyền hình cô Phương cũng phải lên chiếu Đoán chừng sẽ cùng chúng ta Khánh Dư Niên trong cùng một lúc Cho nên hoan nhạc truyền thông người sẽ bắt được ta cái nhược điểm này Trực tiếp tiến hành công kích Lâm phàm mỉm cười nói mọi người nghe được lâm phàm nói lời đều là nhẹ gật đầu lâm phàm tuy nhiên tại làng giải trí bên trong còn không có gì địa vị cùng tác phẩm nhưng ở nguyệt hoa người bên trong lâm phàm cũng là vĩnh viễn giọt thần rất có uy tín liền hứa dương cũng đối lâm phàm rất khách khí đều thẳng tiếp kêu lên huyên đệ có thể nghĩ nguyệt hoa người cùng lâm phàm chung đụng quan hệ đến cỡ nào tốt Chỉ là một số võng thượng không rõ chân tướng người đi đường bị điên cuồng mang tiết tấu bắt đầu chửi rủa lâm phàm. Lâm phàm. Ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào phản kích hoan nhạc truyền thông làm như thế. Chỉ sẽ ảnh hưởng khánh dư niên dư luận. Hứa dương nhìn về phía lâm phàm hỏi. Lâm phàm rất tỉnh táo. Nói ra. Chúng ta không cần làm cái gì. Cũng không cần đi chứng minh chính mình. Càng không cần gia nhập trận này trên internet mắng chiến. Ngược lại sẽ lộ ra cho chúng ta rất cấp thấp. Đối thủ muốn phá đổ chúng ta. Căn bản mà nói đối thủ là hại sợ chúng ta. Bộ này phim truyền hình đại họa. Trên thực tế. Hoan nhạc truyền thông đi vào một cách lầm lẫn. Bọn họ dùng đại lượng thủy quân công kích ta. Sẽ chỉ làm khánh dư niên bộ này phim truyền hình càng lửa. Cơ hồ là chưa truyền bá trước lửa. Tỷ như trước đó võng thượng có rất nhiều người hắc đấu khí hóa mã. Hát càng nhiều người. Cho nên những thứ này người xem thì muốn đi xem đấu khí hóa mã là cái gì. Đợi đến bọn họ xem tivi phim thời điểm. Sẽ phát hiện bộ này phim truyền hình nguyên lai like đập đẹp mắt như vậy. Người xem cũng không phải người ngô. Hết thầy đều làm phẩm nói chuyện. Hiện tại phun càng nhiều người. Đợi đến phim truyền hình chiếu lên thời điểm. lời đồn sẽ từ sụp đổ ngược lại chúng ta bộ này phim truyền hình dư luận sẽ trực tiếp thực hiện đại nhị chuyển sau cùng thắng lại là chúng ta bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 04 chương 98 dùng sự thực đến đánh vỡ nghi vấn 14 đang nghe xong lâm phàm nói về sau hứa dương lô bản khai còn có lưu mố. đều đối lâm phàm dơ ngón tay cách lên Lâm Phạm nói cũng không sai, bất luận võng thượng làm sao hắc đều không dùng. Những thứ này bình xịt, chỉ là thu tiền thủy quân, ở nơi đó loạn hắc một hơi. Chỉ dùng hắc phen cùng thủy quân, sẽ chỉ làm khánh dư niên bộ này phim truyền hình nhiệt độ đại họa. Thủy quân bất luận làm sao hắc đều là giả tượng, không có thực nện căn bản không hình thành nên chân chính bầu không khí. Cho nên, Nguyệt Hoa chỉ cần một chiêu. Liền có thể triệt để tan rã những thứ này hắc phen. Để Nguyệt Hoa thực hiện cuối cùng nhịp chuyển. Một chiêu này cũng là dùng sự thực đến nói chuyện. Dùng sự thực đến đánh vỡ những người này đối với Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình nghi vấn. Lý Tổng cũng đi ra. Nhìn về phía mọi người. Cười nói. Lâm Phạm quả nhiên là không giống bình thường. Lập tức liền nói đến một chút phía trên. Mọi người muốn đối với chúng ta đập bộ này phim truyền hình có lòng tin Có nhan chỉ siêu cao nam nữ chủ giác Diễn ký online Còn có tô tiểu vũ Lâm tính tính giảng này đại mỹ nữ Cũng có hứa dương giảng này diễn ký phái Còn có lão hí cốt gia nhập liên minh Cơ hồ mỗi một cái phim truyền hình chi tiết Chúng ta cũng sẽ không kém hơn bất kể đối thủ nào Bao quát tại kịch bản lựa chọn phía trên Ta cũng tin tưởng lựa chọn của ta. Cô Phương cách này kịch bản. Là hoan nhạc truyền thông lão biên kịch sáng tác. Thực lực một dạng rất tốt. Đác hoan nhạc truyền thông muốn cùng chúng ta Nguyệt Hoa mở làm. Vậy chúng ta thì cùng bọn hắn tranh một chuyến mọi người. Bắt đầu làm việc Lý Tổng nói ra. Hoan nhạc truyền thông thực lực quả nhiên không yếu, ngắn ngủi hai ngày, liền đác tại toàn mới bắt đầu hát lâm phàm. thuận tay những thứ này hắc phen còn bắt lấy hạ uyển thu, tô tiểu vũ một trận hắc. Dù sao chỉ cần là có thể hắc điểm toàn bộ đen một lần. Thậm chí có người hắc tô tiểu vũ thường xuyên cầm lấy dưa leo cùng chối tiêu. Là không phải mình quá đói khát. Tự mình một người làm loại sự tình này. Trên internet cái gì bình xịt đều có. Mà lâm phàm cũng không có đi nhìn chút ít này thu được. Hắn cũng không quan tâm trên internet bình xịt làm sao phun hắn. Hiện tại Lâm Phàm ngay tại viết mới kịch bản, bất luận trên internet người làm sao hắc hắn, Lâm Phàm đều có rất mạnh lòng tin. Khánh Dư Niên chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Công tác nhiều ngày như vậy, Lâm Phàm trong ớt lại có rất nhiều đối kịch bản lối suy nghĩ. Nguyên một đám đặc sắc cố sự đều hiện lên tại trên giấy. Tuy nhiên mới kịch bản còn không có viết xong, nhưng Lâm phàm đã nghĩ ký tên. Cái tên này, thì kêu làm tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đối tiên kiếm kỳ hiệp chuyện sáng tác, Lâm phàm cũng, đang tiến hành bên trong. Cùng một thời gian, Khánh Dư Niên cũng sẽ phải phát sóng. Một ngày này, nhà sản xuất lưu mố, còn có đạo diễn Lô Bản Khai, tại cùng bốn nhà công ty nói huyền phát sóng hiệp nghị. Công ty quyết định để Khánh Dư Niên bộ này phim tại trên Internet phát sóng. Hết thảy bốn nhà video công ty theo thứ tự là Thích Kỳ tin tức, nhảy nghệ, vui quả, mang xem. Cách này bốn nhà tin tức website có rất nhiều người xem cơ sở. Cách này bốn nhà công ty sức cạnh tranh cực mạnh. Vui quả, mang xem, hai nhà công ty đều đã giá cao ký xuống cô phương bộ này phim quyền phát sóng. Hợp tác vui vẻ a Vui quả quản lý vương nhạc nhạc nói ra Hợp tác vui vẻ triệu Thủy mỉm cười Mang xem công tác nhân viên lý mang mang Cũng hao tốn ít dù tiền Bởi vì cô phương bộ này phim nhiệt độ tương đối cao Mà lại bên trong diễn viên cũng đều là một số lưu lượng ngôi sao Chờ đến lô bản khai cùng hai nhà công ty nói thời điểm Lại gặp một vài vấn đề Vui quả vương nhạc nhạc nói ra không phải chúng ta không muốn mua các ngươi quyền phát sóng nếu như các ngươi nam chính là hứa dương còn có thể mua sắm nhưng các ngươi nam chính là lâm phàm nhìn xem hiện tại toàn bộ mạng lưới đều hắc thành hình dáng ra sao mua khánh dư niên quyền phát sóng chúng ta vui quả không biết muốn thường bao nhiêu tiền mang xem lý mang mang nhẹ gật đầu các ngươi nam chính nhân khí quá thấp Mà lại bị toàn bộ mạng lưới hắt. Hết sức xin lỗi. Sợ là chúng ta tại bộ này phim phía trên không có cách nào hợp tác. Muốn mua các ngươi quyền phát sóng cũng được. Công ty của chúng ta nhiều nhất ra giá 10 triệu. Lô bản khai nghe xong. trợn mắt nhìn. Nhìn về phía Lý Mang Mang. Nói. Các ngươi ra giá 10 triệu khó nói chúng ta khánh dư niên bên trong liền không có lưu lượng ngôi sao sao Lý Mang Mang cười nói. Hạ huyền thu, hứa dương, tô tiểu vũ không sai, bọn họ nhiệt độ hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng là các ngươi bộ này phim nam chính chọn sai, mà lại ta muốn nói cho các ngươi chính là Hạ huyền thu, hứa dương, tô tiểu vũ nhiệt độ cùng lưu lượng, cũng không sánh bằng hoan nhạc truyền thông vương mộng hàm cùng triệu tử Việt, vui quả cùng mang xem hai nhà công ty mua sắm cô phương huyền phát sóng. liền xài 60 triệu nhân dân tệ Muốn lại mua Khánh Dư Niên Tự nhiên là lực bất phòng tâm Tại Khánh Dư Niên cùng cô Phương lựa chọn phía trên Hai nhà này video công ty lựa chọn cách sau Luận nhân khí cùng nhiệt độ Vương Mộng Hàm cùng triệu tử Việt Xác thực so Hạ Uyển Thu còn cao hơn nữa Dù sao Hạ Uyển Thu một năm không có đập qua tác phẩm Duy nhất tác phẩm là tham gia chạy đi tống nghệ Nhưng là tác phẩm mới là một cái diễn viên linh hồn hạc tâm. Chỉ có tác phẩm mới có thể để cho người xem nhớ kỹ cái này diễn viên. Lô bản khai cùng lưu mố vung cửa mà đi. Vui quả cùng mang xem hai nhà công ty căn bản là xem thường lô bản khai. Mà tới được nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức hai nhà công ty nói thời điểm. Hai nhà này công ty đều lộ ra một chút khó xử. Bọn họ cũng cảm thấy lựa chọn cô Phương càng tốt hơn một chút. Nhưng là Khánh Dư niên bộ này phim đầu nhập lão hí cốt cùng diễn ký phái cũng rất nhiều. Sau đó, hai nhà này công ty cũng có chút động tâm. Lại có chút do dự. Lô đảo, chúng ta trước tiên có thể nhìn xem phim mẫu rồi quyết định sao nhảy nghề công tác nhân viên nói ra. Chúng ta cũng giống vậy. Thích kỳ tin tức công tác nhân viên gật đầu. Đương nhiên có thể. Tổng cộng là trước ba tập phim mẫu. Các ngươi đều có thể nhìn xem Đến mức phóng thượng lời đồn Cụ thể diễn ký thế nào Đều phải coi như phẩm đến quyết định Không phải sao lô bản khai nói ra Đó là đương nhiên Hai nhà công tác nhân viên nói ra Sau đó đợi đến thích kỳ tin tức cùng nhảy nghệ Hai nhà công tác nhân viên đang nhìn ba tập phim mấu về sau Hai nhà công tác nhân viên đều đã sợ ngây người Ta cái đại thảo bộ này phim nam chính lâm phàm sao có thể đẹp trai như vậy á so hứa dương đều muốn đẹp trai mà lại lâm phàm diễn kỹ ta thật là sợ ngây người Ký xảo của hắn thật rất tốt võng thượng làm sao đều là tại hắc lâm phàm lâm phàm cùng hạ uyển thu dựng kịch quả thực là mỹ nổ tung ta đột nhiên minh bạch vì cái gì lâm phàm có thể làm bộ này phim truyền hình nam chính đẹp trai như vậy nam chính Diễn ký tốt như vậy. Ai cũng muốn cho Lâm Phàm làm nam chính A. Võng thượng thật sự là có rất nhiều bình xịt. Bộ này phim truyền hình nội dung cốt truyện. Còn có dạng này quay trục thủ pháp. Hậu kỳ chế tác. Thậm chí ngay cả phối âm đều là như thế đỉnh cấp sao dạng này quay trục thủ pháp. Bày biện ra tới hình ảnh. Quả thực là đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Nhất là nam chính Lâm Phàm diễn ký. Vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta lô đảo Công ty của chúng ta muốn mua các ngươi quyền phát sóng Hiện tại thì ký hợp đồng đi Làm như vậy phẩm một khi truyền ra Vậy nhất định sẽ không thua bất kỳ phim truyền hình bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 04 chương chín hai đại phim truyền hình phát sóng Chiến đấu bắt đầu 15 nhảy nghề cùng thích kỳ tin tức công tác nhân viên Cơ hồ đều là đã sợ ngây người Trước đó trên Internet có nhiều người như vậy hắc lâm phàm thời điểm. Những video này website công ty trong lòng cũng ít nhiều có một ít nghi hoặc Bọn họ muốn mua phim truyền hình quyền phát sóng. Nếu như bộ này phim truyền hình không lừa Như vậy bọn họ những video này website đem về thua thiệt mất hết vốn liếng. Động một tí một hai trăm triệu quyền phát sóng thậm chí khả năng phí dùng sẽ lên ba bốn trăm triệu đây là thấp. bản quyền phí giá cả đều sẽ rất cao hiện tại hai nhà video công ty công tác nhân viên thấy được khánh dư niên bộ này phim truyền hình nam nữ chủ giác diễn kỹ nhất là lâm phàm diễn kỹ vô cùng xuất chúng cùng tại trên internet nghiêng về một bên bình luận so sánh hoàn toàn là hoàn toàn ngược lại lâm phàm nhan chỉ cùng diễn kỹ đều là đủ đảm nhiệm nam chính vị trí lô đạo Chúng ta nhảy nghề công ty nguyện ý cầm 70 triệu nguyên giá cả mua xuống các ngươi huyền phát sóng. Lại thêm tương ứng làm. Ngươi thấy thế nào nhảy nghề công tác nhân viên hỏi. Lô đảo. Chúng ta thích kỳ tin tức công ty cũng nguyện ý cầm 70 triệu nguyên giá cả mua xuống huyền phát sóng. Bất quá có một điều kiện. Quyền phát sóng chỉ có thể ở chúng ta thích kỳ tin tức cùng nhảy nghề hai nhà công ty trong tay. Lại thêm phim truyền hình làm phí dụng. Chúng ta đều tin tưởng Khánh Dư niên bộ này phim truyền hình có thể đại họa. Thích kỳ tin tức công tác nhân viên mở miệng nói. Hai nhà công tác nhân viên đều lấy ra giá tiền không rẻ. Cái giá này thậm chí so hoan nhạc truyền thông còn cao hơn nữa. Vốn là là không thể nào cầm tới giá cao như vậy. u. Trọng yếu nhất chính là hai nhà này công ty thấy được phim mẫu. Thấy được lâm phàm diễn kỹ. Bộ này phim truyền hình chế tác cũng quá tốt rồi, cho nên hai nhà công ty đều lấy ra 70 triệu giá cả. 70 triệu giá cả mua xuống dạng này một bộ phim truyền hình. Đã đầy đủ đã chứng minh hai nhà này công ty đối Khánh Dư niên coi trọng trình độ. Có thể. Lô bản khai gật đầu ký xuống hiệp nghị. Hai nhà công ty đều xuất ra 70 triệu tổng hợp cũng chính là 140 triệu. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Nếu như bộ này phim truyền hình thật sự có thể đại họa. Đến tiếp sau sinh ra thu nhập cùng giá trị buôn bán. Đem về không thể đo lường Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình. Tổng cộng 46 tập. Mà Nguyệt Hoa cùng hai nhà công ty sau khi thương nghị kết quả. Một tuần diễn 8 tập. Chỉ cần thời gian một tháng liền có thể đem Khánh Dư Niên bộ này phim toàn bộ đều truyền bá thả xong. Ma Khánh Dư niên phát sóng thời gian, ổn định ở thứ năm, thứ bảy, chủ nhật 8 giờ tối. Thứ năm, thứ bảy đều là đổi mới 3 tập, chủ nhật đổi mới 2 tập. Mỗi tuần 8 tập đều là hoàng kim lúc thời gian. Tại lý kết tốt hiệp nghỉ về sau, Khánh Dư niên quan viên thu được cũng chính thức ban bố phát sóng thông báo. Khánh Dư niên tuần này 5/7, ngày 24 muộn 20. Không không chính thức phát sóng, một tuần đổi mới 8 tập. phát sóng bình đài thích kỳ tin tức cùng nhảy nghệ nam chính lâm phàm nữ chính hạ uyển thu cùng một thời gian hoan nhạc truyền thông quan viên phát cô phương phát sóng thông báo cô phương làm hoan nhạc truyền thông phim truyền hình phát sóng vui quả cùng mang xem hai nhà tin tức website khánh dư niên cùng cô phương dường như giống như là cây ghim so với cọng dâu đồng dạng tuần tự công bố phát sóng thời gian Phát sóng liên tục thả thời gian cùng ngày đều là giống nhau Hoan nhạc truyền thông muốn theo chính diện đánh Nguyệt Hoa Tại hai nhà công ty đều phát ra phát sóng thông báo về sau Lâm phàm, Hạ Nguyễn Thu Tô Tiểu Vũ Hứa Dương Lâm Tính tĩnh, Trần Lão Sư cùng Ngô Lão Sư chờ đại bài minh tinh Còn có đạo diễn Lô Bản Khai Nhà sản xuất Lưu Mố Toàn bộ đều phát mixô mờ lúc Trong lúc nhất thời, Khánh Dư Niên cũng trực tiếp lên từ khóa ho Cùng trước đó bầu không khí vẫn là không có biến. Hiện tại đã không cần thủy quân. Trên Internet người đều tạo thành thống nhất phong cách. Những người này thuần một sắc chống đỡ cô Phương mà không ủng hộ Khánh Dư Niên. Tại Lâm phàm cũng phát mixo bờ lúc về sau. Có mấy trăm ngàn hắc phen đến Lâm phàm mixo bờ lúc dưới đáy bắt đầu cuồng phún. Đồ bỏ đi. Lăn, lui ra làng giải trí cũng là ngươi loại này đi cửa sau người làm hư phim truyền hình Các loại đập phim tệ hại Còn tưởng là nam chính Thật sẽ không cho là ngươi biết diễn kịch a không thể nào không thể nào thứ năm ngươi chờ Muốn là phim truyền hình không dễ nhìn Cả nhà ngươi chết bất đắc kỳ tử chúng ta thu thu bộ thứ nhất cảm tình hí liền bị ngươi hủy Muốn là hứa dương tới làm nam chính tốt bao nhiêu Nhiều loại bình luận đều tràn ngập tại lâm phàm mix bờ lúc dưới đáy. Mà lại bởi vì Hắc Phen nhiều lắm. Thậm chí còn có một số không lý trí Hắc Phen bị mang theo tiết tấu. Đem lâm phàm nhà hàng nhỏ đập. Trong lúc nhất thời toàn dân công phấn. Đương nhiên tuyệt đại đa số người đều là bị mang tiết tấu. Những thứ này mang tiết tấu người rất đáng sợ. Còn có đủ loại tiếp thì số. Đối Lâm Phàm cùng Khánh Dư niên bộ này phim truyền hình có phô thiên cách địa chửi rùa âm thanh. Cùng một. Thời gian. Mixo lúc phía trên có cái biệt danh tên là Lưu Đạt Đạt nổi danh dơ, Cũng phát một đầu si na Mixo lúc. Lâm Phàm dạng này không biết diễn xuất kẻ có tiền. Khác ô ý làng giải trí bên trong có hơn hai ngàn chữ thao thao bất tuyệt. Đều là tại chống lại Lâm Phàm Nói ra dáng. Mà lại lưu đạp đạp cái này nổi danh bốc sơ Ngày bình thường thì ra thích nắm lấy ngôi sao phun Một số tiểu thịt tươi đều bị hắn phun qua Hiện tại lại phun đến lâm phàm trên thân Rất nhiều tiếp thì số cũng bắt đầu phát lưu đạp đạp mix vô bờ lúc Trên internet lên án xu thế càng lúc càng nóng Mà lâm phàm chính đang làm gì đó hắn ngay tại giữa hồ biệt thự bên trong Để đó vì nướng phía trên bày biện đủ loại thịt dê nướng còn có cây nấm ca tím bò bít tết chờ chút hạ uyển thu tô tiểu vũ lâm tính tính còn có hứa dương lô bản khai bọn người đều tại lâm phàm trong nhà một lần đại hình tụ hội đến mức mít vô bờ lúc phía trên tin tức lâm phàm mới sẽ không đi xem những tin tức này chỉ sẽ ảnh hưởng lâm phàm tâm tình Nhưng là không cải biến được lâm phàm còn có thể sinh hoạt như thế tư nhuận Yên tĩnh, khoái lạc còn có rất nhiều tiệc có thể ăn Trọng yếu nhất chính là có miêu miêu tại Lâm phàm cũng sẽ không đi tùy tiện sinh khí Tức giận thời điểm thì nhìn một chút hạ uyển thu dáng vẻ Thì sẽ không tức giận Lại qua hai ngày sau đó thứ năm tới Khánh Dư Niên cùng cô Phương chính thức muốn phát sóng một ngày này Hạ Uyển Thu đang ngồi ở Lâm Phàm trong nhà. Trong nhà không có gì có khác người, chỉ có Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu hai người. Hai người ngồi cùng một chỗ chờ lấy truyền hình truyền ra. Trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì. Lâm Phàm ngẫu nhiên sẽ còn đi viết một viết mới kịch bản. Rốt cục đến thời gian. Thích kỳ tin tức cùng nhảy nghệ phía trên chính thức đổi mới khánh dư niên bốn tập. Mang xem cùng có quả hai cách video bình đài cũng tới tuyến cô Phương bốn tập. Hai nhà công ty phim truyền hình. Chính thức chiến đấu. Từ giờ trở đi hoan nhạc truyền thông công ty. Triệu Thủy đang ngồi trên ghế Trong mắt có tự tin mãnh liệt. Đã trải qua nhiều ngày như vậy dư luận lên men. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Khánh Dư niên bộ này phim truyền hình còn thế nào cùng cô Phương tranh đấu. Không hề nghi ngờ. Sau cùng chiến thắng, nhất định là cô phương Nguyệt Hoa. Chuẩn bị cho các ngươi lựa chọn Lâm Phàm làm nam chính mà trả giá đắt đi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không bốn chương 100 dư luận nổ tung. Thần cấp diễn ký Lâm Phàm phát hỏa 16 làm hai bộ phim truyền hình đồng thời phát sóng thời điểm, thích kỳ tin tức cùng nhảy nghệ phía trên đều có đại lượng người xem. còn có một số người xem muốn nhìn một chút lâm phàm diễn ký đến tột cùng đến cỡ nào nát vô số không bình luận theo trên màn hình tuôn ra hiện ra tới tới tới nhìn xem khánh dư niên bộ này phim đến tột cùng thế nào muốn là lâm phàm diễn ký thật không tốt ta liền đi mắng hắn đúng vậy a võng thượng đen lâm phàm nhiều ngày như vậy người ta lâm phàm chỗ nào trêu chọc bọn hắn nói không chừng lâm phàm diễn kỹ rất tốt đây hắt hắt hắt kỳ thật ta là tới nhìn hạ uyển thu nhà chúc ta thu thu đẹp nhất không biết cái gì thời điểm mới có thể lấy nàng làm lão bà a phía trước cái kia muốn thu thu làm lão bà đừng đi bản soái ca từng du lịch qua đây khánh dư niên bắt đầu là khúc chủ đề còn có rất nhiều phối nhạc trong đó còn có rất nhiều điều tốt đẹp hình ảnh làm những thứ này khán giả nghe được ca khúc nhìn đến đây mặt hình ảnh về sau không bình luận đã xuất hiện một số cải biến ngọa tảo nam chính lâm phàm có chút đẹp trai a đẹp trai như vậy tiểu ca ca cảm giác so hứa dương còn muốn đẹp trai hơn dáng vẻ lâm phàm không chỉ có đẹp trai mà lại so cô phương nam chính còn muốn đẹp trai rất nhiều a thì liền cách này bối cảnh âm nhạc cũng đặc biệt tốt nghe ngọa tảo đây là cái gì thần tiên cấp âm nhạc á nơi này có lâm phàm cùng hạ uyển thu hôn hí. a tại sao không có hôn lên a ta muốn nhìn hôn lên đoạn ngắn lâm phàm diễn ký giống như có chút tốt moa nó là ai nói lâm phàm diễn ký không được ta chỉ là nhìn cách bắt đầu hình ảnh cũng cảm giác lâm phàm diễn ký không tầm thường Võng thượng bình xịt quả nhiên là nhiều lắm. Tại Khánh Dư Niên tiến vào tập một nội dung cốt truyện về sau. Những thứ này khán giả đều thật sâu trầm mê đến cái này trong vở kịch. Bọn họ đều bị dạng này nội dung cốt truyện sợ ngây người. Tại nội dung cốt truyện bắt đầu. Cũng là lão hí cốt diễn kỹ. Dạng này diễn kỹ. Để mọi người đều không thể không kinh ngạc. Thẳng đến đem tập một nhìn cho tới khi nào xong thôi. Không bình luận phía trên đã không có bắt đầu nghi vấn sáu 66 Bộ này phim truyền hình giống như có chút đẹp mắt a Cái này bắt đầu thiết lập cũng quá đặc sắc đi Đều là diễn ký phái Diễn ký đều rất tốt Chỉ là tập 1 còn không có ra nam nữ chủ giác a Xem trước một chút lâm phàm nam chính diễn thế nào Hy vọng hắn không nên đem bộ này phim truyền hình hủy mới tốt Không thể không nói. Bộ này phim truyền hình hình ảnh hiện ra. Còn có hậu kỳ chế tác. Cùng diễn viên diễn ký cùng trạng thái. Còn có cái này kịch bản thiết lập. Đều tương đương đặc sắc khán giả ánh mắt là sáng như tuyết. Một bộ tu tú tác phẩm tự nhiên có thể đầy đủ cảm động những người này nội tâm. Bọn họ cũng sẽ không đem một cái rất tốt tác phẩm nói thành là kém. Đến tập 2, Lâm phàm cùng Hạ uyển thu rốt cuộc ra sân. Sau đó cũng là hai người thời gian rất lâu phần diễn. Tại tập một thời điểm. Không bình luận phía trên vẫn chỉ là biểu thị vây xem trạng thái. Cũng chỉ là khoa trương khen một cách bối cảnh âm nhạc. Hậu kỳ chế tác. Đến tập hai thời điểm theo nam nữ chủ giác ra sân. Toàn bộ không bình luận. Triệt để nổ ta cách đại thảo. Lâm phàm thật đẹp trai nổ. Làm sao có đẹp trai như vậy người A. lâm phàm đều không có trang điểm dáng vẻ hắn liền đã đẹp trai như vậy lâm phàm cảnh đánh nhau còn có võ công phần diễn lại thêm nam nữ chủ sắc gặp mặt một đoạn này ta cảm giác tâm đều muốn bị ngọt hóa lâm phàm diễn ký thật sự là tuyệt còn có hạ uyển thu diễn ký cũng siêu tốt đây chính là hạ uyển thu bộ thứ nhất cảm tình hí không nghĩ tới thì có hiệu quả tốt như vậy lâm phàm cùng hạ uyển thu xem ra tốt xứng dáng vẻ không biết phim bên trong hai người kia cái gì mới có thể cùng một chỗ a chờ mong tiếp theo tập về sau ta chính là lâm phàm phen ai dám mắng lâm phàm ta đem hắn mắng lại tốt như vậy diễn ký liền xem như lão hí cốt cũng một chút không giả a tại người xem nhìn hai tập về sau dư luận đã xuất hiện đảo ngược biến hóa ngay sau đó Là tập 3 Làm xem hết cái này 3 tập thời điểm toàn bộ không bình luận đều đã xuất hiện nghiêng về một bên trạng thái A a. Bộ này phim truyền hình đập cũng quá tốt rồi đi Trước đó lại có nhiều người như vậy chào phúng Lâm Phàm Lâm Phàm diễn kỹ thế nhưng là quá thần Ta đã hủy. Làm sao có diễn kỹ tốt như vậy người a? Yêu yêu Bộ này phim truyền hình ta đuổi cũng là đổi mới quá ít chỉ nhìn ba tập tâm lý rất ngứa a cái này phim truyền hình hình ảnh chế tác ta đã triệt để sợ ngây người hậu kỳ chế tác cùng đạo diễn là ai sao có thể lợi hại như vậy cầu đổi mới cầu đổi mới ta nguyên bản cũng tại hát lâm phàm nhưng hôm nay muốn trịnh trọng nói một câu lâm phàm thật xin lỗi Ký xảo của ngươi quá tốt rồi Lâm phàm cùng Hạ Uyển thu hai người diễn trò phần cảm giác siêu cấp ngọc. Bộ này phim truyền hình ta đuổi. Xung hội viên cũng đuổi. Tại thả hết ba tập về sau. Bất luận là thích kỳ tin tức vẫn là nhảy nghệ. Không bình luận đều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cơ hồ tất cả người xem đều bị bộ này phim truyền hình tinh xảo diễn ký cùng hoàn mỹ nội dung cốt truyện triết phục. quả thực là quá đặc sắc nhất là nam chính lâm phàm trước đó đến cỡ nào không coi trọng hiện tại thì đến cỡ nào ra thích chính là dạng này tương phản to lớn khiến cách này người xem đều trở thành lâm phàm phen vào lúc ban đêm khánh dư niên liền đáp lại lần nữa lên từ khóa ho từ khóa ho hạng một Cũng là lâm phàm diễn ký tuyệt từ khóa ho người thứ hai lâm phàm thật xin lỗi từ khóa ho người thứ ba lâm phàm cùng hạ uyển thu cảm tình hí tuyệt từ khóa ho hạng 4 khánh dư niên sao có thể đẹp mắt như vậy. Yêu từ khóa ho hạng năm lâm phàm hạ uyển thu rất ngọt từ khóa ho hạng 6 khánh dư niên hậu kỳ chế tác cùng phối âm quá tốt rồi mic rô bờ lúc từ khóa ho 6 người đứng đầu. Toàn bộ đều bị khánh dư niên phim truyền hình chiếu lên cho ôm đồm. Mà lại so sánh kinh ngạc chính là trước đó tại võng thượng ùn ùn kéo đến phun lâm phàm những người kia đều đã không thấy. Nhất là tại điều thứ nhất từ khóa ho phía dưới. Liên quan tới lâm phàm diễn ký. Đã có ngàn bình luận lâm phàm diễn ký ngưu bức cái gì mới gọi diễn ký. Cái này là chân chính diễn ký. Tân nhân làm sao vậy? Người ta là người mới diễn ký cũng là siêu tuyệt ta đã yêu mến lâm phàm. Lâm Phạm diễn ký tốt như vậy Người cũng lớn đến đẹp trai như vậy Trời ạ Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy diễn ký như thế tốt Tiểu thịt tươi trước đó phun qua Lâm Phàm Bị không não mang theo tiết tấu Lâm Phàm nhân phẩm cũng là nhất tuyệt Dùng làm phẩm nói chuyện Bộ này phim truyền hình thật sâu cảm động ta Ta muốn vì hắn sung hội viên Trước đó ta liền nói muốn nhìn tác phẩm Hiện tại không có người mắng Lâm Phàm đi. Ai bảo nhà ta Lâm Phàm tiểu ca ca cũng là như thế tốt. Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình sao có thể đẹp mắt như vậy. Vô số bình luận bao phủ từ khóa hot. Nhìn đến tin tức như vậy. Nguyệt Hoa các công nhân viên toàn bộ đều là vui mừng những mày. Còn có một số nữ sinh thét lên. Lâm Phàm trong công ty cũng là thần tượng của các nàng. nhìn lấy thần tượng nhiều ngày như vậy bị mạng lưới bạo lực hiện tại lập tức dư luận đảo ngược khánh dư niên đã toàn diện vượt qua cô phương mà có thể vượt qua cô phương lâm phàm thần cấp diễn ký không thể bỏ qua công lao trải qua sau một đêm mitsuber lúc từ khóa ho vẫn là giá cao không hả lâm phàm triệt để phát hỏa bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự bốn chương mươi hai triệu phen thần tượng Lâm Phàm 17 đến ngày thứ hai Mixo bờ lúc phía trên từ khóa hoang vẫn đang nghị luận Lâm Phàm diễn kỹ sau một đêm dư luận phát sinh biến hóa cực lớn Khánh dư niên cách này bộ phim cơ hồ cũng không tìm tới bình xịt cách này bộ phim nhiệt độ đã sông lên 6 cái Mixo bờ lúc từ khóa hoang có thể nghĩ cái này bộ phim nhiệt độ đến cỡ nào cao không chỉ là mic bờ lúc từ khóa hon liền biết gió hồ từ khóa hon còn có bilibili phần mềm cũng đã ấp lót lâm phàm diễn khánh dư niên nam chính đoạn ngắn trong nháy mắt không biết hiện ra bao nhiêu người xem đều tại tán dương lấy lâm phàm diễn kỹ tại sao ta cảm giác lâm phàm thì cùng lão hí cốt diễn kỹ một dạng Thậm chí so lão hí cốt diễn ký còn muốn càng tốt hơn. Đúng vậy a Lâm phàm tại lão hí cốt trước mặt diễn ký tuyệt không hư. Diễn ký thật sự là tuyệt. Ta nhớ tới đoạn thời gian trước mix vô bờ lúc phía trên ngô lão sư cùng trần lão sư đều tán dương qua lâm phàm. Hai cách này lão hí cốt diễn ký cùng người phẩm tương đối tốt. Bọn họ đều như thế khoa trương lâm phàm. Hiện tại quả nhiên là như vậy. Cũng là đổi mới quá chậm, làm sao mới đổi mới 3 tập, không đáng chú ý a. Cái này bộ phim hậu kỳ chế tác, hình ảnh hiện ra, đều là hoàn mỹ nhất. Còn có những thứ này phối nhạc. Theo ta cái này âm nhạc góc độ chuyên nghiệp tới nói. Chỉ có đại sư cấp bậc phối nhạc chuyên gia mới có thể hợp với bối cảnh như vậy. Âm nhạc nhất là cái này khúc chủ đề, gọi là nhất niệm cả đời. Viết tương đối tốt. Cũng rất êm tai, Không biết là người nào hát. Chỉ trải qua một buổi tối. Khánh Dư Niên cách này bộ phim truyền hình Dư Luận Đại Hỏa một đêm ba tập. Tại Thích Kỳ tin tức cùng nhảy nghề phía trên. Thì có 300 triệu phát ra lượng đây chỉ là một buổi tối. Thì có nhiều như vậy phát ra lượng. Không biết có bao nhiêu người hiếu kỳ điểm tiến vào cách này bộ phim truyền hình. Cũng không biết có bao nhiêu người bắt đầu bị cái này bộ phim truyền hình thật sâu hấp dẫn lấy. Lâm phàm Diễn Ký trở thành vô số người xem nhìn cái này bộ phim lớn nhất. Đương nhiên, Hạ uyển Thu, Tô Tiểu Vũ, Hứa Dương đám người Diễn Ký cũng đều coi như không tệ. Còn có hình ảnh chuyển đổi. Một số phong cách phía trên biến hóa. Cùng tâm tình làm nền. Người thiết lập miêu tả. Không thể nghi ngờ không phải hoàn mỹ nhất. Có thể không có nói không khoa trương. Khánh Dư Niên Cách này bộ phim truyền hình. Đã trở thành quốc gia phim truyền hình trong lịch sử. Ngoại trừ tứ đại hiệt tác bên ngoài. Người thiết lập miêu tả tốt nhất một bộ phim truyền hình tứ đại hiệt tác rất khó siêu việt. Đánh ra tới phim truyền hình cũng là phi thường kinh điển. Đối mặt chỉnh quốc gia phim truyền hình một mảnh nước đọng dáng vẻ. Tràn đầy thần kỳ. Khánh Dư Niên cái này bộ phim truyền hình hoành không xuất thí. Hoàn Mỹ diễn ký cùng chế tác đoàn đội. Để nó lập tức liền vọt tới 300 triệu phát ra lượng. Đây vẫn chỉ là ba tập còn có nhiều người hơn không biết cái này bộ phim truyền hình đến cỡ nào đẹp mắt. Vừa mới phát sóng. Khánh Dư Niên phim truyền hình nhiệt độ. Liền đã vọt tới hơn 10 triệu nhiệt độ hơn 10 triệu. Phát ra lượng đến 300 triệu đương nhiên đó cũng không phải đại biểu có 300 triệu người nhìn cách này bộ phim truyền hình. Chỉ là thích kỳ tin tức cùng nhảy nghệ một loại phương thức tính toán. Nhưng ở Khánh Dư Niên trước mặt bất luận cái gì phim truyền hình. Lại chưa từng có một bộ phim truyền hình có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Một đêm bão đỏ triệt để đại hỏa cách này bộ phim truyền hình bên trong. Khán giả thậm chí tìm không ra cái gì ti vết. Duy nhất có ti vết. cũng là hứa dương dạng này tiểu thịt tươi cùng lâm phàm đối kịp thời điểm tại nhan chỉ phía trên thì hoàn toàn bị nghiền ép nguyệt hoa tập đoàn đợi đến lâm phàm đến công ty thời điểm nội bộ công ty truyền đến một trận tiếng hoan hô lâm phàm cũng quá đẹp rồi lâm phàm nếu như không phải ngươi chúng ta cách này bộ phim truyền hình cũng không có khả năng như thế lửa. dù sao liền phim vốn cũng là ngươi viết Đạo diễn Phương diện công tác cũng là ngươi giúp làm, còn có hậu kỳ chỉnh lý cùng phối âm. Đều tuyệt, khắp nơi đều không thể rời bỏ thân ảnh của ngươi. Thì liền nam chính cũng là ngươi diễn. Mấu chốt là diễn còn như thế tốt. Đúng vậy a. Lâm Phàm đẹp trai như vậy, cứ việc chỉ là một cái công ty, ta đắt là fan của ngươi. Lâm Phàm ngươi về sau nhất định là một cái ngôi sao lớn cúng bái lâm phàm. Trên thế giới thật sự có ưu tú như vậy người sao thật sự có. Bởi vì hắn thì đứng tại trước mặt của ta rất nhiều nghệ sĩ nhìn lấy lâm phàm trong ánh mắt một trận sùng bái. Đừng nói là những thứ này nghệ sĩ thì liền đạo diễn Lô Bản Khai cũng không tưởng tượng nổi có cao như vậy nhiệt độ. Đây quả thực là. Một cái kỳ tích tại chính quốc gia bên trong toàn bộ hoa hạ đều chưa từng có sáng này lịch sử. Phim truyền hình trực tiếp bảo đỏ lên liền phim truyền hình bên trong diễn viên cũng toàn bộ đại hồng đại tử. Đây là toàn bộ đoàn đội thắng lợi. Mà cách này thắng lợi, không thể rời bỏ lâm phàm. Tốt tốt, mọi người cũng không cần như thế tán dương ta, chỉ là một bộ phim truyền hình mà thôi. Cách này bộ phim truyền hình thành công. Không thể rời bỏ tất cả chúng ta nỗ lực Bất luận là các diễn viên Vẫn là lô đạo Lưu ca Còn có lý tổng đối trợ giúp của chúng ta cũng rất lớn Lâm Phàm mỉm cười nói Hắn cũng sẽ không đem công lao toàn bộ nắm ở trên người mình Lâm Phàm vẫn là rất biết làm người Hắn nói cũng không sai Một bộ phim truyền hình muốn thành công Chỉ dựa vào Lâm Phàm một người là không thể nào làm được Đến mức đạo diễn Hậu kỳ chế tác Còn có phối âm Lâm Phàm cũng không có đi đoạt công Đây cũng là lô bản khai Tiết khả tâm bọn người phải được Về phần hắn Chỉ là nam chính Còn viết ra ưu tú như vậy kịch bản Cũng đã đầy đủ mang đến cho hắn rất nhiều danh lợi Vậy nhưng không đồng dạng Lâm Phàm Tuy nhiên phim truyền hình thành công là tất cả chúng ta nỗ lực kết quả nhưng ngươi mới là cách này bộ phim truyền hình người đề xuất, ngươi mới là khánh dư niên linh hồn, ta rốt cuộc minh bạch, lý tổng vì sao lại như thế thích ngươi, ngươi quả thực cũng là toàn năng hình nhân tài a, có thể có người không thích ngươi sao lô bản khai mỉm cười nói, đúng thế, lâm phàm thật siêu lời hại, tiết khả tâm cũng mở miệng nói, hạ uyển thu thì là tại lâm phàm bên người lặng lặng nhìn lâm phàm. trong bất chi bất xác, lâm phàm đã ghi biến đến mức ưu tú như vậy. có lâm phàm tại, hạ uyển thu luôn luôn cảm giác rất yên tâm bộ dáng. chí ít tại cái này trong vòng giải trí mặt, không người nào dám khi dễ nàng. có lâm phàm tại, hạ uyển thu cảm giác nàng cái gì cũng không sợ. cũng không cần tại trong vòng giải trí mặt lo lắng hãi hùng. lúc này, tô tiểu Vũ đi tới lâm phàm trước mặt. Sợ hãi than nói Sư phụ đại nhân Ngươi xem ngươi mic vô fan đếm Đang không ngừng tăng lên à Ta nhìn hôm qua ngươi còn chỉ có 10.000 fan Nhưng là bây giờ ngươi fan đếm Thế mà đã nhiều như vậy Tô Tiểu Vũ nhìn điện thoại di động Nàng chú ý lâm phàm Nhìn lấy lâm phàm fan Cảm giác có chút khó tin Chỉ là một buổi tối Lâm phàm mic vô fan Đã theo ban đầu 10.000 phen đến 1,32 triệu một đêm tăng một triệu phen mà lại những thứ này phen đều là trung thực phen tại Lâm Phàm bình luận dưới các loại cho Lâm Phàm xin lỗi các loại tán thưởng Lâm Phàm bọn họ làm trước sở tác sở vi cảm giác được rất lớn ấy náy cho nên bọn họ hiện tại thành Lâm Phàm bột sắt những thứ này phen Đã đem Lâm Phàm làm thành thần tượng của bọn hắn bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 04 chương 102 dư luận hai cấp phân hóa. Triệt để nghiền ếp hoan nhạc truyền thông 18 Lâm Phàm ta sai rồi. Ngươi là đẹp trai nhất. Ký xảo của ngươi cũng là tuyệt nhất về sau ai dám nói ký xảo của ngươi không tốt. Ta trực tiếp dùng cái búa đem người kia miệng che lại. Lâm Phàm thật là một cách đại soái ca. do so hứa dương còn muốn đẹp trai đại soái ca ngươi đáng giá làm cái này bộ phim nam chính lâm phàm yên lặng mở ra bình luận nhích miệng mỉm cười hắn ban đầu vốn cũng là không muốn lừa bởi vì phát hỏa về sau sẽ có rất nhiều phiền não nhưng bây giờ cũng không có cách nào khánh dư niên phát sóng lâm phàm đã triệt để nổi giận coi như lâm phàm muốn làm một người bình thường hắn cũng đã là một cái ngôi sao Trong bất chi bất giác đã đến tối thứ sáu phía trên Có vô số fan chờ lấy nhìn đổi mới Tại phát ra hết 4 năm 6 tập về sau Khánh Dư Niên lại lên từ khóa hoang Đám fan hâm mộ đối cái này bộ phim nhiệt tình Đã đến chưa từng có tăng cao cấp độ Không chỉ là Lâm Phàm cùng Hạ uyển Thu diễn kỹ Còn có cái này bộ phim bên trong tất cả chi tiết Bao quát nhân vật chính cùng nhân vật phản diện trí đấu Còn có nhân vật chính cùng nữ chính cảm tình Bao giờ cũng đều đang câu động lên người xem tâm Tại thứ bảy cũng phát ra hết về sau Khánh Dư Niên nhiệt độ Đã vọt tới tiếp cận 90 triệu vừa mới phát sóng hai ngày Một bộ phim truyền hình nhiệt độ thì có 90 triệu mà điểm kích lượng càng là đột phá đến hơn 4 tỷ Chỉ là hai ngày phát ra lượng thì sinh ra hiệu quả tốt như vậy Không chỉ là người xem ra thích cái này bộ phim truyền hình. Liền nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức hai nhà công ty công tác nhân viên. Cũng là có chút sợ ngây người. Bọn họ biết cái này bộ phim rất tốt, nhưng không nghĩ tới cái này bộ phim lại có thể có tốt như vậy. Mua cái này bộ phim tốt à? Khánh Dư Niên cái này bộ phim. Là chúng ta từng ấy năm tới nay như vậy. Lần thứ nhất xuất hiện như thế lửa phim truyền hình. Có thể không có nói không khoa trương Lấy cách này bộ phim truyền hình nhiệt độ. Hoàn toàn có thể trở thành một bộ hiện tượng cấp IV mãnh liệt khả năng tại phố lớn ngõ nhỏ phía trên. Sẽ có vô số người đi truy khánh dư niên. Cách này bộ phim truyền hình thủ chúng rộng nhiều lắm. Có tiểu hài tử ra thích khôi hài phong cách. Có người tuổi trẻ ra thích cảm tình. Cũng có trung niên nhân ra thích huyền mưu. Có thể nói là không thiếu gì cả. Diễn ký siêu quần Hậu kỳ chế tác hoàn mỹ Cách này bộ phim truyền hình sao có thể lợi hại như vậy Còn có đằng sau liên miên ta cũng đều xem hết Nhất là lâm phàm cùng hạ uyển thu hôn môi cách kia một đoạn Quả thực là quá hoàn mỹ Sau khi xem xong cảm giác ta đều muốn yêu đương Nhảy nghệ công tác nhân viên mở miệng nói Lập tức nhảy nghệ phi video quản lý liền đắc liên hệ đến nhà này công tác nhân viên Khánh Dư Niên Cách này bộ phim truyền hình biên kịch là ai còn có đạo diễn là ai cùng hậu kỳ chế tác nhân viên. Cùng phối âm đoàn đội. Ta đều muốn một cái bảng danh sách. Có thể đánh ra như thế lửa phim truyền hình. Cùng những người này đều tuyệt đối thoát không ra liên quan. Nhảy nghệ video quản lý nói. Nhảy nghệ công tác nhân viên đang điều tra về sau. Mở miệng nói ra. Quản lý. cái này bộ phim truyền hình biên kịch là lâm phàm nam chính là lâm phàm đạo diễn là lô Bản khai hậu kỳ chế tác nhân viên tiết khả tâm là tổ trưởng phối âm công ty cũng rất ngưu bức nhưng là ta muốn nói chính là nghe nói tại đạo diễn hậu kỳ chế tác còn có phối âm cùng phối nhạc phía trên đều có lâm phàm cái bóng nhảy nghệ quản lý nghe xong gương mặt kinh ngạc Người nói cái gì biên kịch cùng diễn viên chính đều là Lâm Phàm coi như xong, thì liền hậu kỳ chế tác, phối âm, đạo diễn phương diện. Lâm Phàm cũng hiểu những kiến thức này, Lâm Phàm dù là thì sạch là một cách biên kịch, đều có đầy đủ lôi kéo giá trị. Bộ này Khánh Dư niên phim ta cũng đều nhìn qua, đến 46 tập còn không có diễn xong, khẳng định còn sẽ có bộ thứ hai. Chúng ta phải thừa dịp sớm liên hệ lâm phàm. Cầm xuống bộ thứ hai bản quyền. Đến lúc đó chính chúng ta đến đầu tư đập cái này bộ phim truyền hình. Nhảy nghệ video quản lý nói. Nhanh nhanh nhanh. Nghĩ biện pháp liên hệ lâm phàm. Mua sắm khánh dư niên bộ thứ hai bản quyền. Hỏi một chút hắn viết xong bộ thứ hai không có. Hắn cái này bộ thứ nhất kịch bản cũng quá đặc sắc một số. Thích kỳ tin tức công tác nhân viên cũng nói Hai nhà video công ty đều làm ra một giảng quyết định Cách này bộ phim truyền hình sẽ đại họa Bọn họ đều thấy được lâm phàm giá trị Đương nhiên đối với lâm phàm sẽ hậu kỳ chế tác Đạo diễn chờ tương quan chuyên nghiệp tính tương đối mạnh đồ vật phía trên Bọn họ vẫn là không quá tin tưởng Muốn thật là nếu như vậy cái kia lâm phàm còn là người sao lâm phàm một người Thì chống lên toàn bộ đoàn làm phim A đây cũng không phải là người bình thường có thể để cân nhắc. Một phương diện Khánh Dư Miên tại phát sóng mà cô Phương cũng đồng dạng phát hình 6 tập. Cô Phương cách này bộ phim truyền hình cũng không có cái gì bọt nước. Qua hai ngày cô Phương nhiệt độ chỉ có hơn 10 triệu, phát ra lượng 20 triệu. Tại nhiệt độ phía trên liền bị Khánh Dư Miên hất xa 9 lần. Tại phát ra lượng phía trên. Bị bỏ lại gấp hai khánh dư niên là 400 triệu phát ra lượng Cô Phương chỉ có 20 triệu Đây chính là trần trụi trinh lệch ác Người nào cũng không tưởng tượng nổi Hai nhà giải trí công ty chế ra phim truyền hình Cùng một thời gian phát ra Lại có như là lệch trời cách đất trinh lệch bất luận là theo kịch bản Diễn kỹ Nội dung cốt truyện Còn là hậu kỳ chế tác Phối âm phía trên Toàn phương diện đều bị khánh dư miên nghiền ép cô phương bại hoàn toàn đương nhiên. Cô phương cũng tới từ khóa ho. Mà lên từ khóa ho nguyên nhân. Lại là bởi vì cách này bộ phim bên trong nam nữ chủ giác thường xuyên sử dụng thế thân. Có địa phương nhân vật chính lại còn dùng khu đồ dùng khu đồ đập thành một bộ phim truyền hình. Trực tiếp đem người xem làm thành ngô ngốc. Mà lại kịch bản mức độ thực sự đồng dạng. bên trong nhân vật chính diễn ký cũng không có gì đặc biệt căn bản không có biện pháp cùng khánh dư niên so sánh hai nhà phim truyền hình so sánh quá cường liệt cô phương khu đổ lên từ khóa ho đưa tới đầy trời chửi rủa âm thanh cô phương tuyên truyền lâu như vậy thì cái này cái này diễn chính là cái gì còn dùng khu đồ nhìn xem người ta khánh dư niên diễn không biết muốn so với các ngươi tốt bao nhiêu Thật sự là đem người xem trở thành ngu ngốc. Muốn dựa vào lấy khu đồ đúng nát tiền thì cách này cũng dám cùng Khánh Dư niên người giả bị đụng không biết các ngươi dũng khí từ đâu tới. Đáng tiếc Vương mộng hàm cùng triệu tử Việt hai cách lưu lượng ngôi sao. Nhìn lấy hai bộ phim truyền hình trinh lệch lớn như vậy. Vui hỏa cùng mang xem hai nhà video công ty. Đều là hoàn toàn mộng bức. Nhất là ký kết người phụ trách Vương nhạc nhạc cùng Lý Mang Mang. Hai người đều đang tự hỏi nhân sinh Moa nó Ta làm sao lại không có đi mua Khánh Dư Niên quyền phát sóng đâu Người nào có thể biết Khánh Dư Niên vậy mà lại như thế lừa A a a thật hối hận Vương nhạc nhạc nói ra Phán đoán của hắn sai lầm đưa đến công ty có tổn thất thật lớn Nói không chừng còn có thể sẽ bị công ty khai trừ Nếu như ký Khánh Dư Niên quyền phát sóng Trực tiếp lợi nhuận đều có thể sẽ có hơn trăm triệu lần này. Vương Nhạc Nhạc cùng Lý Mang Mang hai người. Đều là có chút hối hận. Khánh Dư Niên quyền phát sóng. Đại biểu không vẻn vẹn chỉ có lợi nhuận. Còn có lưu lượng thời đại này. Lưu lượng là vua. Nhà kia tin tức website có thể chiếm cứ càng nhiều lưu lượng. Thì mang ý nghĩa có thể có càng nhiều thị trường số lượng. Khánh Dư Niên cách này bộ phim truyền hình đại họa. Cơ hội khiến đại đa số lưu lượng đều đi nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức hai nhà công ty Nhiều như vậy lưu lượng tổn thất đã không phải là một hai cái ước tổn thất Bọn họ tổn thất bao nhiêu người sử dụng tổn thất bao nhiêu cơ hội Thậm chí Hai nhà bọn họ công ty Có khả năng đời này suốt cuộc không vượt qua được nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức hai nhà công ty Đơn giản là bọn họ làm một cách phán đoán sai lầm mà cách này phán đoán sai lầm đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ công ty tương lai bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 04 chương 103 hoan nhạc truyền thông từ bỏ tranh đấu triệt để bị thua 19 hoan nhạc truyền thông bên trong hoàn toàn tính mịt bởi vì cô phương bị hoàn toàn nghiền ép mà lại là nấu không lưu tình nghiền ép tiền kỳ hoan nhạc truyền thông làm một hệ liệt công tác chuẩn bị Toàn bộ cũng không có tác dụng Ngược lại để khánh dư niên bộ này phim truyền hình biến đến càng lửa Triệu thủy sắc mặt có chút tái nhợt Nàng trước đó thả mà nói đến cỡ nào trang bức Hiện tại thì đến cỡ nào bị đánh mặt Hoan nhạc truyền thông triệt để bại hoàn toàn liền triệu thủy cũng không nghĩ tới Khánh dư niên bộ này phim đánh ra đến về sau Sẽ có đặc sắc như vậy cố sự Bất luận là cố sự Vẫn là nội dung cốt truyện phía trên lô giới Đến mức toàn bộ chuyện xưa hoàn chỉnh tính Đều là còn lại bất luận cái gì phim truyền hình cũng không có cách nào so sánh Nguyệt Hoa Không đơn giản a. Chiêu tiến vào cái gì cao nhân sao không nghĩ tới lâm phàm diễn ký sẽ tốt như thế Hắn nhan chỉ cũng rất thích hợp đến diễn nam chính Cùng hạ Uyển thu nữ chính sự kịch càng là không có bất kỳ cái gì thiếu hụt Dạng này một bộ phim truyền hình Triệt để nổi giận Mấu chốt là Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình càng thêm sáng chói địa phương cũng không ở chỗ nơi này Mà ở chỗ bộ này phim truyền hình quay chụp thủ pháp Là chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Thậm chí ở trong nước Đều không có dạng này quay chụp thủ pháp Theo ta thấy Đạo diễn Lô Bản Khai tuyệt đối không có thực lực này Cái kia đến tột cùng là cái gì cái thần bí cao nhân? Để Khánh Dư niên bộ này phim truyền hình quay chụp thủ pháp cao hơn một cái cấp bậc. Triệu Thủy nói ra hơi hơi trầm tư. Nguyệt Hoa tập đoàn ở trong nước giải trí công ty bên trong còn cũng không phải là tối đỉnh cấp. Muốn chiêu đến nhân tài như vậy quá khó khăn. Cũng không nên à. Một bộ phim truyền hình quang muốn đi mời những cái kia lưu lượng ngôi sao liền muốn tốn không ít tiền. Cái kia Nguyệt Hoa nơi nào còn có nhiều tiền như vậy mời tới thần bí cao nhân chẳng lẽ Nguyệt Hoa mời Holy Group đạo diễn đưa vào Holy Group quay chụp thủ pháp cùng kỹ xảo Triệu Thủy ngồi tại trên ghế Đang tiến hành phân tích Nàng phân tích nửa ngày còn là nghĩ không ra Nguyệt Hoa đến tột cùng là mời đến như thế nào cao nhân Triệu Tổng Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình Không chỉ có quay chụp góc độ xảo trá Hiện ra hình ảnh hiệu quả cũng là nhất tuyệt. Nhưng là nếu như ngươi nghiêm túc nhìn. Bộ này phim truyền hình phối âm cùng phối nhạc. Cũng đều là tối đỉnh cấp. Ta đã liên là qua âm nhạc đại sư. Âm nhạc đại sư nói. Bộ này phim truyền hình phối âm cũng là trong nước đứng đầu nhất trình độ công tác nhân viên nói ra. Hoan nhạc truyền thông tất cả mọi người cảm giác được một tia rung động. Nguyệt Hoa đến tột cùng là mời vào như thế nào cao nhân Phối âm Hình ảnh Bối cảnh Âm nhạc Khúc chủ đề Quay chụp góc độ Đạo diễn năng lực Đều là đứng đầu nhất một bộ phim truyền hình Vỗ ra toàn bộ trong nước thực lực mạnh nhất phim truyền hình Liên triệu thủy cũng không thể không có chút thán phục Hoan nhạc truyền thông ở phương diện này đã làm rất khá Nhưng là vẫn so ra kém Nguyệt Hoa Nguyệt Hoa đập phim truyền hình có to lớn thối biến Hạ Nguyễn Thu gia nhập Nàng đập bộ thứ nhất cảm tình hí Đưa tới to lớn bình thường Nguyệt Hoa nữ số 2 Tô Tiểu Vũ Cũng cùng nhau gia nhập diễn xuất Đây là một bộ có bao nhiêu bộ lưu lượng ngôi sao Hợp tác diễn phim truyền hình Còn có một số lão hí cốt Nếu như nói những người này xuất hiện đều là dệt hoa trên gấm Như vậy hạt tâm nhất một người Cũng là lâm phàm triệu tổng. Những vấn đề khác có thể không làm rõ ràng được. Nhưng chúng ta có thể xác định chính là. Bộ này phim truyền hình kịch bản. Là lâm phàm viết ra. Lâm phàm viết cái này kịch bản. Theo nội dung cốt truyện xung đột tính. Vẫn là cảm tình hí. Đối với nhân vật miêu tả cùng đem khống. Đều là tương đương đỉnh cấp. Lâm phàm. Là một cái chân chính biên kịch đại sư. Đây cũng là Nguyệt Hoa tại sao muốn để Lâm Phàm làm kim bài biên kịch nguyên nhân. Nguyệt Hoa tiên cơ một bước. Lôi kéo được nhân tài như vậy à. Công tác nhân viên nhắc nhở. Triệu Thủy có chút thống khổ nhắm mắt lại. Nàng cũng biết ban đầu hết thầy cũng là bởi vì Lâm Phàm cách này kịch bản. Lúc trước Lâm Phàm trước cho hoan nhạc truyền thông gửi bản thảo thời điểm. Nàng muốn tiết kiệm thành bản. Lấy Lâm Phàm là cách tân nhân. Cho Lâm Phàm Điên cuồng ép giá. Thế nhưng là ai có thể nghĩ? Tới, Nguyệt Hoa tập đoàn sẽ lấy 400 ngàn một tập giá trên trời mua xuống bộ này kịch bản bản quyền. Hiện tại đến xem. 400 ngàn một tập. Quý sao không có chút nào quý có thể chế tạo ra một cái chỉnh quốc gia đều lớn lửa hiện tượng cấp tác phẩm. Đã không phải là mấy trăm ngàn có thể cân nhắc. lâm phàm viết kịch bản nổi giận nguyệt hoa dưới cờ nghệ sĩ cũng triệt để đại họa cái này muốn không thể không nói lý tổng ánh mắt độc nhất vô nhịp thấy được lâm phàm giá trị về sau quả quyết xuất thù triệu thủy biết nàng bỏ qua cơ hội này muốn kéo áp sát lâm phàm thì đã không có dễ dàng như vậy nên làm như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất phản hồi tổn thất tất cả mọi người đang đợi triệu thủy kế hoạch tiếp theo triệu thủy trầm tư thật lâu mở miệng nói từ bỏ cô phương hiện tại cô phương đã không có cùng khánh dư niên tranh hùng tư cách tuy nhiên cô phương đập cũng không tệ lắm nhưng cùng khánh dư niên so sánh lại là không có chút nào khả năng so sánh ta không biết nguyệt hoa đến tột cùng phát sinh như thế nào cải biến Cũng không biết Nguyệt Hoa có cái gì cao nhân Có thể xác định là Từ khi Lâm Phàm gia nhập Nguyệt Hoa về sau Nguyệt Hoa liền đã biến đến không đồng giảng Cho nên Công ty của chúng ta Cũng muốn lôi kéo giảng này một cách biên kịch đại sư Dù sao Lâm Phàm về sau còn có thể muốn viết bước phát triển mới kịch bản Còn có cơ hội hợp tác Thất bại một lần không sao cả trọng yếu nhất chính là theo lần này thất bại về sau tìm tới thành công phương pháp triệu thủy nói ra công tác nhân viên tiếp tục nói triệu tổng nhưng là chúng ta lúc trước mới mua từ khóa ho hát lâm phàm triệu thủy mỉm cười nói cái này là lỗi của ta ta sẽ đích thân cùng lâm phàm xin lỗi mời lâm phàm ăn cơm công ty của chúng ta dưới cờ cũng không ít nghệ sĩ nếu như lại cùng lâm phàm tiến hành sự cạnh tranh này ta cảm thấy là không khôn ngoan chỉ có hợp tác mới có thể cùng có lợi liên quan tới hắc hắn sự kiện này ta nhất định sẽ thật tốt biểu đạt ái náy của ta đồng thời ta cũng có thể cho lâm phàm một số tiền biểu đạt ái náy của ta trước đó là ta đánh giá thấp lâm phàm a lâm phàm tại trong một ngày giết chết thiên hồng quang thời điểm Ta nên có chỗ chú ý Lâm Phàm thật không phải là một nhân vật đơn giản Theo ta thấy Nói không chừng viết kịch bản Còn có làm đạo diễn Hậu kỳ chế tác Thậm chí là phối âm Đều có thể sẽ cùng Lâm Phàm có quan hệ Các ngươi nghĩ một hồi Lâm Phàm cùng Hạ Uyển thu quan hệ tốt như vậy Chính mình có tiền như vậy Lại như cũ tiến nhập làng giải trí hắn khẳng định cái gì đều hiểu lâm phàm cũng là hạ uyển thu kiên cố nhất hậu thuẫn triệu thủy nói ra nghe triệu thủy phân tích về sau hoan nhạc truyền thông đông đảo công tác nhân viên đều là hít một hơi lãnh khí triệu cổng quả nhiên rất thông minh phân tích như thế đúng chỗ tuy nhiên loại này khả năng rất nhỏ nhưng nếu quả như thật là nếu như vậy hết thảy liền có thể giải thích thông lâm phàm đối mặt dư luận một lần đều không có phát ra tiếng đó là bởi vì lâm phàm ngay từ đầu thì đứng cao hơn bọn họ lâm phàm đối tác phẩm của hắn có lòng tin tuyệt đối chỉ cần có ưu tú tác phẩm lời đồn từ sụp đổ nói cách khác lâm phàm năng lực tuyệt đối không giống mặt ngoài nổi lên một góc của băng sơn lâm phàm thông minh tài trí còn có lâm phàm trí tuệ. để hoan nhạc truyền thông tổng giám đốc triệu thủy Không thể không có chút xung động cùng bội phục. Giống Lâm Phàm như thế toàn năng nhân tài. Toàn bộ hoa hạ. Đều rất ít gặp bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 04 chương 104 lại là mixo bờ lúc từ khóa hot để nhất. Làng giải trí xung động 20 tại Lâm Phàm còn thời điểm không biết. Hoan nhạc truyền thông. Đã bỏ đi cùng Khánh Dư Niên tranh đoạt. liền hoan nhạc truyền thông tổng giám đốc cũng không thể không thừa nhận lâm phàm diễn ký 10 phần cao siêu mà lại lâm phàm nhan chỉ còn có viết kịch bản đều là tối đỉnh cấp triệu thủy tại đi qua một hệ liệt tư tưởng đấu tranh về sau đã quyết định muốn cho lâm phàm xin lỗi về sau có cơ hội còn có thể đi cùng lâm phàm hợp tác tại làng giải trí bên trong không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn bằng hữu khi nhìn đến cùng nguyệt hoa tranh đoạt không có kết quả thời điểm hoan nhạc truyền thông cấp tốc đổi một cách phương thức chủ yếu là lâm phàm có bất luận cái gì công ty lôi kéo giá trị khánh dư niên Đắc liên tục truyền bá hai ngày tại toàn bộ hoa hạ đều là đưa tới một phen dậy sóng bộ này phim truyền hình phát hỏa nam chính lâm phàm nữ chính hạ uyển thu toàn bộ đều phát hỏa một năm không có đập hôn hí hạ uyển thu Cũng bởi vì bộ này kịch, đạt được càng nhiều fan tán thành cùng ra thích. Mà lại đây là hạ Uyển thu bộ thứ nhất cảm tình hí. Diễn rất tốt, cũng để cho những cái kia hắc fan nhóm không có cách nào lại phun hạ Uyển thu phong cách duy nhất. Ký xào của nàng, một dạng rất xuất chúng. Tại phát ra thứ ba ngày sau đó, làm việc bên trong đưa tới một trận sóng to gió lớn. Người xem nhìn khẳng định là bộ này phim truyền hình nội dung cốt truyện thế nào Như thế lửa phim truyền hình Đưa tới vòng tròn bên trong rất nhiều công ty coi trọng Các đại trong hội giải trí công ty đều là đối Lâm Phàm có rất cao coi trọng Lâm Phàm diễn kỹ tốt như vậy Là một cách đáng giá bồi dưỡng nhân tài Nếu để cho Lâm Phàm bỏ ra diễn chúng ta bộ phim Khẳng định không tệ Diễn kỹ có được hay không không trọng yếu lâm phàm lớn lên đẹp trai cảm giác có thể kéo đến chúng ta cống nghệ tiết một phía trên chúng ta phim truyền hình gần nhất còn thiếu một cái vai nam phụ có muốn nhìn một chút hay không lâm phàm có thích hợp hay không nhanh đi tìm lâm phàm ký kết lâm phàm cái này hạt giống không tệ a có hắn ở đây cũng có thể cho chúng ta phim truyền hình kéo một số lưu lượng tranh thủ thời gian liên lạc một chút lâm phàm người đại diện Không được thì liên lạc một chút Nguyệt Hoa Đem Lâm Phàm phương thức liên lạc muốn tới tay Tranh thủ trước một bước lôi ghéo đến Lâm Phàm Muốn nói cát xê Một bộ phim truyền hình cho hắn 6 7 triệu cát xê thế nào đủ loại công ty bắt đầu chuẩn bị lôi ghéo Lâm Phàm Nhưng là đều không ngoại lệ Những công ty này toàn bộ đều phải đến Lâm Phàm cự tuyệt Bởi vì Lâm Phàm cũng không cần những công ty này lôi ghéo Hắn đi vào làng giải trí là vì bồi hạ Uyển Thu, mà không phải là vì kiếm tiền, càng không phải là vì quay phim. Lâm Phàm hiện tại cũng không thiếu tiền. Đừng quên, hắn vẫn là Khánh Dư Niên cách này bộ phim lớn nhất nhà đầu tư Khánh Dư Niên cách này bộ phim nếu như kiếm tiền, Lâm Phàm cũng có thể phân đến nhất định tiền, mà lại cách này làm ít lợi. Còn không thấp tại Khánh dư niên quyền phát sóng bán cho Thích Kỳ tin tức cùng nhảy nghề hai nhà công ty thời điểm, Lâm Phàm trong chương mục liền đã nhiều hơn 40 triệu. Trừ cách đó ra, còn có Lâm Phàm đập bộ này phim truyền hình cắt C, hết thảy 8 triệu. Xét thấy Lâm Phàm là cách tân nhân, ngay từ đầu cắt C hoàn toàn chính xác không cao, mà lại liền xem như Hạ Uyển Thu dạng này ngôi sao lớn, cắt C cũng chỉ có 30-40 triệu. Nơi này đại bài minh tinh không có đồng một chút lại để cắt xây hơn ức Không phải vậy dạng này sẽ chỉ làm cái nghề này phát triển biến đến gì dạng Thử nghĩ một hồi Một bộ phim truyền hình đầu tư nếu như chỉ là kéo diễn viên liền muốn mời cách ức Còn làm sao có thể đánh ra một bộ tốt phim truyền hình lời ít tiền đối lâm phàm tới nói cũng là chuyện tốt Có điều hắn cũng không muốn đi bên ngoài đơn độc diễn xuất Nếu như muốn quay phim cái kia Lâm Phàm cũng chỉ sẽ cùng Hạ Nguyễn Thu cùng một chỗ quay phim. Tại đoàn làm phim bên trong cùng nàng quay phim có thể cùng nàng chơi còn có thể chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Có hắn tại, Lâm Phàm mới an tâm một số. Ngay sau đó, tại ngày thứ ba thời điểm, Khánh Dư Niên tám tập đã truyền hình xong. Khánh Dư Niên nhiệt độ. Lập tức vọt tới hơn trăm triệu mà Khánh Dư Niên phát ra lượng cùng điểm kích lượng. đã vượt qua một tỷ toàn bộ mạng lưới duy nhất đại hỏa phim truyền hình tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thành tích như vậy nguyệt hoa cũng là trước tiên liền biết lý tổng nở một nụ cười nguyệt hoa có thể đi cho tới hôm nay không nghĩ tới vậy mà lại là bởi vì lâm phàm lý tổng muốn hay không lại đi lôi kéo lâm phàm để lâm phàm cùng công ty của chúng ta ký hiệp ước thành vì chúng ta nghệ sĩ của công ty dạng này lâm phàm thì sẽ không dễ dàng bị những công ty khác đào đi một cái công tác nhân viên tại lý tổng bên cạnh hỏi không cần lý tổng lắc đầu cười nhạt một tiếng lý tổng tiếp tục nói lâm phàm là một cái hiếm có nhân tài hắn rất thông minh muốn dùng hợp đồng trói chặt hắn là căn bản không thể nào hắn muốn muốn đi đâu diễn xuất liền có thể đi nơi nào diễn xuất Nhân sinh của hắn Chính hắn đến quyết định Lâm Phàm nhân tài như vậy Không phải vì ta một cái công ty sử dụng Hắn có thể đẩy mạnh trình quốc gia văn hóa sự nghiệp tiến bộ Phim truyền hình Điện ảnh Cùng nhiều phương diện sản nghiệp Đều không thể rời bỏ Lâm Phàm huống hồ Lâm Phàm có tiền như vậy Nói không chừng so với chúng ta Nguyệt Hoa cũng phải có tiền Bối cảnh của hắn Thâm bất khả chắc a Muốn kéo áp sát hắn. Quá khó khăn. Lý Tổng cười nói. Hắn tuy nhiên muốn lôi kéo lâm phàm. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đi làm ra dùng hợp đồng trói chặt lâm phàm sự tình Lâm phàm là nguyệt hoa trên danh nghĩa biên kịch. Lý Tổng đã rất thỏa mãn. Dạng này lâm phàm về sau đều có thể ở trong nguyệt hoa. Mà lại nguyệt hoa còn có hạ uyển thu. Tô Tiểu Vũ. lâm phàm viết ra cái gì tốt kịch bản nguyệt hoa cũng sẽ ưu tiên dùng nhiều tiền mua lại tuyệt đối sẽ không bạc đãi lâm phàm lý tổng nói đúng lắm công tác nhân viên nói ra muốn kéo áp sát lâm phàm không bằng thật tốt lôi kéo hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ hai cô bé này cùng lâm phàm quan hệ có thể thật là tốt a nhất là hạ uyển thu lý tổng mỉm cười người khác không biết sự tình Hắn là biết đến. Lâm phàm cùng Hạ Uyển Thu thì là chân chính một đôi trời sinh. Hai người kia bình thường công tác thời điểm tuy nhiên không liên quan tới nhau. ngẫu nhiên cùng một chỗ cũng sẽ đùa giỡn. Nhưng Hạ Uyển Thu cái gì thời điểm tại trước mặt người khác đáng yêu như thế qua. Chỉ có tại Lâm phàm trước mặt, nàng mới có thể triển lãm nàng độc nhất vô nhị một mặt. Theo Khánh Dư Niên truyền ra, Lâm phàm Mít Xô Bờ Lúc Phen cũng đang không ngừng tăng lên. 3 triệu 4 triệu Chỉ là ba ngày Lâm Phàm Mixo lúc Fan đã đã tăng tới 5 triệu dạng này tăng phen tốc độ Có thể nói là tương đương nhanh chóng Lâm Phàm đã cấp tốc trở thành một cái ngôi sao lớn Bị rất nhiều fan ra thích ngôi sao lớn Lại đẹp trai lại có khí chất Mấu chốt là Lâm Phàm diễn ký siêu quần Những thứ này đám phen hâm mộ làm sao có thể sẽ không thích Nhất là rất nhiều nữ hài tử đã triệt để mê luyến Lâm Phàm Lâm Phàm là thần tượng của các nàng thậm chí đã có đám fan hâm mộ muốn đi gặp Lâm Phàm muốn Lâm Phàm ký tên. Rất nhiều các tiểu tỷ tỷ cũng sẽ ở Lâm Phàm nhà hàng nhỏ muốn đi gặp Lâm Phàm một mặt. Lâm Phàm trở thành một cái chân chính ngôi sao lớn. Chọc người hâm mộ. Hắn cũng chân chính bước vào làng giải trí bên trong cùng một thời gian. Lâm Phàm lại lần nữa lên mixo bờ lúc từ khóa hon để nhất mà lần này từ khóa hon lại là làm cho cả làng giải trí đều chấn động theo bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bốn chương 105 chân chính kịch bản đại sư lâm phàm trong lúc nhất thời Mixo bờ lúc phía trên cái thứ nhất từ khóa hon hoành không xuất thế mà từ khóa hon tên là Lâm Phàm Nguyên Lai là Khánh Dư Niên biên kịch lúc trước quan viên tuyên thời điểm. Phía trên đã viết Lâm Phàm là Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình biên kịch. Nhưng lúc ấy cũng không có quá nhiều người chú ý tới điểm này. Bọn họ càng nhiều chú ý điểm đều chú ý tại Nam chính là Lâm Phàm Nữ chính là Hạ Uyển Thu. Còn có rất nhiều lưu lượng ngôi sao cùng Lão Hí Cốt. Những minh tinh này đổi hình tổng đồng hợp thành Khánh Dư Niên đổi hình. đến mức tất cả mọi người không để ý đến bộ này phim truyền hình biên kịch mà bây giờ theo khánh dư niên phim truyền hình đại họa bộ này phim truyền hình nhiều lần lên từ khóa hot cũng rốt cuộc có người phát hiện khánh dư niên biên kịch là lâm phàm tất cả người xem cũng đều phản ứng lại lưới bên trên có từng đợt bình luận thanh âm đều là tại tán dương lâm phàm ngoại tảo lâm phàm là khánh dư niên biên kịch Cái kia Lâm Phàm cũng quá lợi hại đi. Hắn viết kịch bản đều đẹp mắt như vậy. Đáng giận Lâm Phàm Vậy mà viết ra đẹp mắt như vậy kịch bản. Để ta hiện tại mỗi ngày đều muốn truy phim. Một chút không truy phim trong lòng ta thì không thoải mái. Lâm Phàm thực ngưu bức ký xảo của hắn tốt như vậy. Hiện tại vẫn là một cách đại sư cấp biên kịch, Đúng rồi. Ta ra được. lâm phàm thế nhưng là nguyệt hoa dưới cờ kim bài biên kịch. hắn chỉ là một người mới biên dịch lại là có cao như vậy năng lực không đơn giản a lâm phàm lâm phàm có thể hay không còn có thể viết ra hắn tác phẩm của hắn chờ mong chờ mong khánh dư niên mau mau đổi mới a đủ loại bình luận đánh tới một cái ưu tú biên kịch đối khắp cả quốc gia ngành điện ảnh sự nghiệp đẩy mạnh đều có vô cùng trọng yếu tác dụng cùng một thời gian mỗi cái giải trí công ty đều chú ý tới lâm phàm hoan thủy hoàn mỹ mới lệ gia hưng giữa chưa hoa sách đủ loại công ty đều đã phát hiện lâm phàm dạng này một cái kim bài biên kịch tồn tại các đại công ty cơ hồ đều tại liên hệ lâm phàm lâm tiên sinh ngươi tốt chúng ta là vui mừng thủy công tác nhân viên Xin hỏi một chút ngày gần nhất còn viết ra mới kịch bản sao ngài viết kịch bản quá đặc sắc. Khánh Dư Niên cái này bộ phim Đại Hỏa không thể rời bỏ ngài đối với cái này kịch bản sáng tác. Lâm Tiên Sinh. chúng ta là ra làm được công tác nhân viên. Lần trước còn hỏi ngài mua sắm Khánh Dư Niên kịch bản. Nếu như ngài có cái gì ý hướng hợp tác cũng có thể tới tìm chúng ta. Công ty của chúng ta nguyện ý dùng công nghiệp giá cao nhất đến mua ngài kịch bản. Lâm Tiên Sinh Có hứng thú hay không đến chúng ta mới lệ công ty làm một cách biên kịch. Chúng ta sẽ cho ngày vô cùng tốt đẹp đãi ngộ Đủ loại công ty giống như bị điên toàn bộ đều đến liên hệ Lâm Phàm Dù sao Lâm Phàm có thể là một người mới Một khi có thể ký kết Lâm Phàm Lâm Phàm viết kịch bản Là đủ bị những công ty này sửa đổi ra một cách tốt đẹp phim truyền hình Lâm Phàm giá trị Hiện tại đã không cần nói cũng biết Cùng một thời gian Hoan nhạc truyền thông Triệu Thủy Cũng liên hệ đến Lâm phàm Lâm Tiên Sinh Chuyện lúc trước Chúng ta biểu thị xin lỗi Nếu như ngài có thể có ý hướng hợp tác Công ty của chúng ta cũng nguyện ý Cùng ngài cùng một chỗ hợp tác Chế tạo ra một cách hoàn toàn mới IP Triệu Thủy nói ra Cơ hồ toàn bộ công ty giải trí người Đều chú ý tới Lâm phàm lâm phàm giống như chân chính siêu sao đồng dạng một lần là nổi tiếng không chỉ là khán giả nhận thức được lâm phàm liền những thứ này công ty giải trí cao tầng cũng là phát hiện lâm phàm tầm quan trọng có một cách lâm phàm có thể đối công ty sinh ra rất cao giá trị cho dù lâm phàm là nguyệt hoa người bọn họ cũng tới cùng lâm phàm liên hệ muốn sáng tác ra tốt kịch bản nguyệt hoa lâm phàm chính trong phòng làm việc viết mới kịch bản bởi vì khánh dư niên bộ thứ nhất đã phát hỏa mà lâm phàm cũng tại chủ bị khánh dư niên bộ thứ hai trừ cái đó ra còn có hắn chuẩn bị một bộ kinh điển mãnh liệt tiên kiếm kỳ hiệp truyện đến mức những cái kia công ty giải trí mời lâm phàm thì là đại đa số đều không để ý đến hắn một mực đều ở nơi này bận bịu công tác đương nhiên lâm phàm cũng chỉ là nhàn đến phát chán có thể sáng tác ra một cái kịch bản, đắm chìm trong kịch bản thế giới bên trong, ngược lại là cũng không tệ, mấu chốt là còn có thể kiếm tiền, dựa vào viết kịch bản, sau đó cái biên kịch bản đều có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lâm Phàm còn ở nơi này sáng tác kịch bản a hứa Dương gõ gõ Lâm Phàm cửa ban công cười nói, "Ô, vè quơ quơ m." Lâm Phàm gật đầu cũng không quay đầu. Lâm Phàm Lại có ba nhà giải trí công ty muốn muốn liên lạc với ngươi Mấy ngươi đi cùng bọn hắn ký kết Còn có công ty muốn cùng ngươi gặp mặt Nghe nói vui mừng thủy truyền thông lấy ra 20 triệu một năm giá cả Muốn ký ngươi đi qua Chỉ cần ngươi có thể hàng năm cho bọn hắn viết hai bộ kịch bản là đủ rồi Hứa Dương nói ra 20 triệu lâm phàm nghe vậy, nói Tâm động rồi hứa Dương nhìn lấy lâm phàm Dù sao 20 triệu đắt là một cái con số không nhỏ, nhưng mà này còn là mỗi năm 20 triệu, cũng là tương đương với Lâm Phàm có thể đi hoan nhạc truyền thông treo một cái tên liền có thể, sau đó hàng năm viết mấy bộ kịch bản là có thể. Không hứng thú. Lâm Phàm lắc đầu. Ha ha, là bởi vì chỗ đó không có sống hạ uyển thu như thế xinh đẹp nữ hài tử đi. Hứa Dương vừa cười vừa nói, Lâm Phạm nhìn về phía hứa dương Cười nhạt một tiếng Nói Không phải như vậy 20 triệu Rất nhiều sao hứa dương Hứa dương Lâm Phạm chẳng lẽ 20 triệu Không nhiều sao Lâm Phạm lắc đầu Tiếp tục nói Ta hiện tại giống như hàng năm thu tiền thuê cùng phân hoa hồng cùng nhau Đều có một hai ức Một năm 20 triệu vừa muốn đem ta ký qua đi Còn muốn hai ta bộ kịch vốn bản quyền. Cái này cùng Hạ Uyển Thu không có có quan hệ gì, liền xem như không có Hạ Uyển Thu, Hoan Nhạc Truyền Thông đề nghị cũng sẽ không để ta động lòng. Hứa Dương, Hứa Dương cảm giác cùng Lâm Phàm nói chuyện phiếm, Phản phất tại đà kích chính mình. Hắn bây giờ mới biết, Lâm Phàm ngoại trừ biên kịch quán ăn lão bản, diễn viên rất nhiều thân phận về sau, Lâm Phạm vẫn là một cái ông chủ nhà mà lại hàng năm tiền thuê thế nhưng là một hai ước a cho dù là đỉnh phong ngôi sao. Một năm muốn kiếm lời nhiều tiền như vậy cũng rất khó khăn. Cái thế giới này ngôi sao đại đa số diễn xuất tối cao cũng liền mấy chục triệu cát xê. Không có hơn ước. Mà Lâm Phàm lại là lợi hại như vậy. Hứa dương vốn cho là mình lui ra ngoài truy hạ uyển thu về sau. Sẽ không lại bị nhét thức ăn cho chó. càng không khả năng bị Lâm Phàm bảo kích. Hiện tại cùng Lâm Phàm Hàn Huyên một lúc sau, Hứa Dương cảm giác mình có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn cũng là một cái ngôi sao lớn a. Làm sao cảm giác hắn cùng Lâm Phàm giống như không tại một cái thế giới. Lâm Phàm tiếp tục tại viết kịch bản, uống một ly trà. Nói, "Đương nhiên, Miêu Miêu ở chỗ này, cũng là ta ở chỗ này nguyên nhân." Đến mức tiền còn có hắn một ít chuyện của hắn cũng cũng không phải trọng yếu như thế. Hứa dương yên lặng nhìn lấy Lâm Phàm cảm giác hắn cùng Lâm Phàm đã không phải là người của một thế giới. Hắn tại nỗ lực làm việc, ngoại trừ phải hoàn thành diễn xuất mộng tưởng bên ngoài, mục đích lớn nhất cũng là kiếm tiền. Có thể Lâm Phàm mục đích căn bản không phải kiếm tiền. Bởi vì đây chính là thế giới của người có tiền.